đến một chuyến thái liên nói xong thì cũng không minh rời đi được rồi huyền ninh sau đó đuổi theo các thái thượng trưởng lao khác nhìn đến huyền ninh bị mang đi vốn định ôn chuyện cũ một chút chỉ có thể rời đi trước không minh chỗ tinh hà thế giới bên trong thái liên không minh huyền ninh ba người ở trong hư không ngồi đấy tu luyện tốc độ vẫn rất nhanh nghe nói ngươi còn biết luyện chế cựu tinh đan dược thì liền trên người ngươi ngụy thần khí cũng làm mình luyện chế thái liên rốt cục nhịn không được hỏi nàng trước đó xác thực dạy qua huyền ninh rất nhiều thủ pháp luyện khí nhưng nàng làm sao biết huyền ninh có thể tại thời gian ngắn như vậy liền có thể luyện chế ra cao như vậy trang bị a đúng hiện tại tấn cấp võ thánh l u y ệ n chế b á n thần đan dược sẽ không có vấn đề huyền linh rất tùy ý nói ra ý nghĩ của mình hai người do do thải liên hiểu được những thứ này luyện khí thủ đoạn nhưng rất đáng tiếc nàng cũng sẽ không luyện chế hiểu được cùng biết luyện chế là hai việc khác nhau chẳng lẽ đọc qua xét người thì nhất định sẽ dạy học sao không nhất định đi thải liên hiểu đồ vật tự n h i ê nhiều n nhưng rất nhiều thứ nàng cũng sẽ không luyện đan cùng luyện khí cũng là thải liên sẽ không nàng là một đoá thiên địa thần dược hóa thành bản thân không thuộc hỏa t h u tính muốn luyện chế cũng không cho phép nếu là ngũ hành linh căn trưởng thành đến giống thải liên dạng này cảnh giới Ngũ hành linh chương ă n ngược có lại là t ể luyện, luyện, luyện đan chế d ợ c c ba trăm bảy mươi tiến về đại minh vương triều thải liên lại hỏi ngươi chuẩn bị đi ngươi tìm kiếm m u ộ i m u ộ i trước đó thực lực không đủ hiện tại ta đủ để đối mặt hết thể ngăn cản huyền linh hồi đáp yêu tộc cùng ma tộc có thể sẽ xuất thủ khẩn yếu nhất là nhỏ tâm nhân tộc nhân tâm khó g i ỏ ngươi cần phải, phải biết điều ấy thải liên không có ngăn cản huyền linh cũng không cần thiết ngăn cản huyền linh xác thực còn cần con đường rất dài cần phải đi không thể thời khắc đem trói buộc cái này ngươi y rất lâm tâm a t r vậy chính ngươi chú ý một chút muốn là chết lão tổ cũng không nhặt xác cho ngươi hải liên có chút tức giận nói ta đi đây huyền ninh muốn đi chơi một chút hải liên gọi lại huyền ninh huyền ninh vội vàng đi vào hải liên trước mặt nói ra có cái gì muốn dạy ta cũng nhanh chút lấy ra đi hải liên vươn một cái tay sau đó nói cầm mấy trăm cân thần linh dịch cho ta khôi phục linh lực sử dụng huyền linh đã nói xong á t chủ bài đâu thậm chí ngay cả đồ vật bảo mệnh cũng không cho ta thật là xấu chết rồi người thật keo kiệt hiện tại cũng không giao cho ta mấy cái so sánh đáng tin thủ đoạn huyền linh vẫn là lấy ra thần linh dịch duy nhất một lần cho hơn ngàn cân các ngươi ở đâu lấy được thần linh dịch vậy mà có nhiều như vậy không minh cũng bị trấn kinh ngươi muốn ta đưa người trên trăm cân huyền linh nói ra không minh thật sợ ngay người thần linh dịch như thế không đáng tiền sao ngoại giới đều là dùng dọn tính toán đến trong tay các ngươi vậy mà luận cân đến đếm nếu như bị ngoại giới người biết đ o á n chừng đều muốn xuất thủ tranh đoạt không minh sau cùng cũng thu được trên trăm cân thần linh dịch loại vật này cũng không phải vật tầm thường đối với hắn tự nhiên cũng là hữu dụng chỗ không minh thế nhưng là đem chính mình tất cả thủ đoạn đều giao cho huyền ninh một điểm tư t ư n g đều không có cũng không có thứ gì có thể đưa huyền ninh hóa thành một đạo quan g mang biến mất lao tổ ngài vì sao không dạy một chút đồ vật cho huyền ninh đâu không minh biết thải liên còn có rất nhiều thủ đoạn không có dạy cho huyền ninh cái này muốn là toàn bộ giao cho hắn về sau còn thế nào cùng hắn có kẻ mặt cả dạng này treo khẩu vị của hắn có chuyện tìm hắn thời điểm hắn mới chịu đáp ứng à. ngươi nhìn tựa như cái này thần linh dịch một dạng ta đòi hắn hắn thì cho ta bởi vì hắn còn muốn từ ta chỗ này muốn đồ tốt một khi ta không có vật gì tốt ngươi cho rằng tiểu tử này sẽ còn cho ta nhiều đồ như vậy à. t h á i liên khắc sâu giải huyền ninh là người lúc này mới không nguyện ý đem tất cả thủ đoạn giao cho huyền ninh lá bài tẩy của nàng dạy một loại liền thiếu đi một loại đến kiềm chế một điểm dạy những thứ này cũng đều là theo chân nhân loại trên thân học được t h á i liên cái này gọi học để mà dùng ha ha ta cảm thấy huyền ninh vẫn là rất tốt đã lao tổ đều nói như vậy vậy ta cũng không thể nói gì hơn không minh cười, cười. thải liên lão tổ mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng tâm tính này vẫn có chút nghịch ngợp a huyền ninh kỳ thật cũng không thiếu đồ vật công pháp công pháp của hắn đẳng cấp đoán chừng là toàn bộ đại lục tối cao đẳng cấp võ kỹ cũng giống như vậy đan dược chính hắn biết l u y ệ n chế bảo vật chính hắn cũng có thần khí cùng một bộ ngụy thần khí chiến giáp kết quả là huyền ninh phát hiện mình nắm giữ hết thể đồ vật huyền ninh bay đến thiên nguyên p h ò n g tìm được yến phi ngang nói ra ta đi một chuyến đại minh vương triều thật xin lỗi không thể tìm kiếm được ngài muộn muộn là ta thất trách yến p i ngang vội và nói không trách ngươi nàng chúng đích liền sẽ có một kiếp này khó đối với nàng mà nói chưa chắc là chuyện xấu huyền ninh tuy nhiên không hiểu đoán mệnh bọi toán nhưng đồng dạng mệnh tướng còn có thể biết đến dù sao trận pháp loại hình đồ vật cùng những thứ này bản thân liền làm móc đ ố i huyền ninh trận pháp đã cao như vậy thông qua mình cùng huyền ly tuyết cảm ứng vẫn là biết nàng sẽ hữu kinh vô hiểm sẽ vượt qua cửa ải khó đây cũng là huyền ninh không có vội vã tìm kiếm huyền ly tuyết nguyên nhân bởi vì huyền ninh cũng muốn để huyền ly tuyết chính mình kinh lịch một ít chuyện ta phái phái một ít trưởng lão cùng ngài đi qua đi dù sao ngài so sánh chưa quen thuộc địa phương có trưởng lão chỉ huy có thể tiết kiệm ngài rất nhiều phiền thức huyền n i n h còn chưa mở lời từ bên ngoài bay tới một bóng người nói thẳng ta lao đầu tử vừa tốt không có chuyện gì liền theo huyền n i n h cùng đi dạo chơi đi tiến p h i ngang xem xét rất là kinh ngạc vội và nói n nguyên lai là lòng khánh nguyên thái thượng trưởng lão ngài nếu là đi theo lời nói vậy liền quá tốt cực kỳ loại chuyện này làm sao có thể thiếu đi ta diệp hạo thiên đây diệp hạo thiên thái thượng trưởng lão mang theo một người dáng dấp xuất chúng nữ tử cũng đi đến nữ tử kia dài đến mười phần tiêu chí mặt trứng ống da thịt như tuyết người mặc váy dài một thân t i ế t khí giống như theo chòng tranh đi ra tới một dạng có một cô tiên linh chi khí rất đẹp một nữ tử b á i kiến diệp hạo thiên thái thượng trưởng lão yến phi ngang đều không còn gì để nói huyền ninh đi tìm kiếm mội mội của mình hai vị này thái thượng trưởng lão cũng xem náo nhiệt gì à diệp phi tuyết bái kiến trưởng môn huyền ninh thái thượng trưởng lão long khánh nguyên thái thượng trưởng lão diệp phi tuyết thanh em biến ảo khơ lường dài đến cũng hết sức xinh đẹp trộm nhìn lén nhìn huyền ninh huyền ninh là vô số người trong lòng sùng bái đối tượng đây là một tòa không thể vượt qua núi cao long khánh nguyên xem xét vội và nói ta nói lao diệp ngươi mang chính mình chắt gái đến là có ý gì tự nhiên là mang nàng thuận tiện lịch luyện thấy chút việc đời có ta diệp hạo thiên hồi đáp ta nhìn n g ư ơ i là có dụng ý khác đi long khánh nguyên rất rõ ràng diệp hạo thiên muốn làm gì nhưng không có nói thẳng hai vị lao ra tử thì c h ờ ồn ào đã hai vị đều muốn đi vậy chúng ta thì cùng đi chứ huyền ninh hồi đáp đây là đương nhiên đại minh vương t r i ề u ta quen lần này liền từ đến mang đường là được rồi long khánh nguyên vội và nói g n ta cũng quen tất vị này là ta chắc gái huyền ninh về sau còn cần hỗ trợ nhiều hơn triều ứ n g à. diệp hạo thiên vội và nói g n cái này hiển nhiên huyền ninh nhẹ gật đầu mấy người hóa thành một đạo con mang hướng về nguyên bên ngoài cửa đi ra cái này khiến yến vi ngang cười cười nói ra cái này diệp hạo thiên thái thượng trưởng lão muốn để chắt gái cùng huyền linh kết thành đạo lữ đoàn chứng là không có kịch huyền linh mội mội huyền l y t u y ế t cùng huyền linh thế nhưng là không có chút nào liên hệ mõ mụ a yến vi ngang lập tức xuất ra truyền tin công cụ đối với tại phía xa đại minh quốc phụ cận trưởng lão đệ tử nói ra huyền linh thái thượng trưởng lão cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão đích thân đến các người đến lúc đó phụ trách tiếp đ á i liền tốt những đệ tử này nghe xong không nghĩ tới lần này vậy mà lại có ba vị thái thượng trưởng lao đến đó lần này là một cái biểu hiện cơ hội tốt bọn họ nếu là có thể sớm tìm kiếm được đầu mối lời nói nhất định được ích lợi vô cùng chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo tốt một của tháng thế này chương ba trăm bảy mươi mốt trường an thành huyền ninh tấn thăng võ thánh lần nữa xuất thế lần này xuất thế tất nhiên sẽ nhắc lên toàn bộ đại lục phong vân toàn bộ nguyên môn người đều biết huyền ninh đã tấn cấp võ thánh tông môn lớn như vậy tổng có một ít những tông môn khác ra thế loại tin tức này khẳng định là giấu giếm không qua những người khác nguyên môn người cũng không nghĩ giấu giếm người khác căn bản cũng không có phong tỏa tin tức cái t i ế thế nào vẫn là thế、đấy. Huyền ninh thực lực mười c bảy tuổi ế n võ thánh cường a cấp, thực lực h n toàn h giả các người xác định tin tức này là thật sao làm sao có thể sẽ có như thế người người tiên nhanh chóng xác định tin tức thật giả cái này nếu là thật thì thật quá kinh người vạn cổ đệ nhất thiên tiêu không phải kẻ này không còn gì khác cái này mẹ nó vẫn là người nha làm sao siêu việt cùng năm nhiều người như vậy a các đại thế lực nhận được tin tức trước tiên cũng là xác định tin tức nơi phát ra có phải hay không chính xác khi bọn hắn đạt được chính xác tin tức về sau huyền cơ môn đổi mới m ớ i bảng danh sách tại một vòng mới trên bảng danh sách mặt huyền ninh chiếm lĩnh thiên t i ê u bảng nhân vương bảng đế vương bảng ba cái bảng danh sách vị trí thứ nhất hơn nữa còn đem huyền ninh tên đặt ở thánh nhân bảng người thứ một trăm vị trí cái này khiến người trong thiên hạ mười phần chân kinh không biết huyền cơ môn đây là ý gì tại sao có thể như vậy một người phía trên tất cả bảng danh sách huyền cơ môn trong lịch sử mặt căn bản cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy đi huyền cơ môn người ra mặt giải thích bởi vì huyền linh tuổi tác chỉ có một ư ơ i bảy tuổi h ắ n các hạng thực lực đều phù hợp lên bảng điều kiện trước đó chưa từng có người an bài phía trên toàn bộ bảng danh sách là bởi vì vẫn chưa có người nào có tư cách này nhưng huyền linh đã có tư cách này đồng thời huyền cơ môn người còn nói về sau muốn là còn có thể xuất hiện một cái tại trước hai mươi tuổi thì tấn cấp võ thánh người cũng có thể lên một lượt bốn cái bảng danh sách ba bảng đệ nhất mới vừa vào võ thánh liền trực tiếp tiến vào người thứ một trăm mà lại tuổi tác chỉ có mười bảy tuổi huyền cơ môn giải thích xác thực hợp lý bọn họ căn bản không có dị nghị huyền ninh một người chấn áp mấy đời thiên tri kiêu tử có huyền ninh thời đại nhất định là một cái bi ai thời đại vô luận bọn họ làm sao truy đều không thể đuổi theo huyền ninh yêu tộc ma tộc thiên hồn nhất tộc người chiếm được tin tức này về sau cảm nhận được to lớn uy hiếp trong đó còn có những cái kia ghen ghét huyền ninh người cũng mười phần không cam tâm bị chấn áp huyền ninh thiên phú quá yêu nghiệt rất nhiều người kín đáo chuẩn bị đem huyền ninh chấm giết quá ưu tú người xác thực dễ dàng bị người khác ghen ghét cũng rất dễ dàng bị độc thủ của người khác bọn họ không cho phép xuất hiện biến thái như vậy cơn ư giả g nhưng sự kiện này nhất định phải cẩn thận xuất thủ bọn họ cũng lo lắng bị nguyên môn trả thù nguyên môn không phải một cái thế lực nhỏ ai cũng không dám xem thường nguyên môn đây là đại lục một cái đỉnh cấp thế lực cùng khai chiến làm mười phần không lựa chọn sáng suốt huyền ninh cũng biết mình ở vào đứng núi chịu xào phía trên hắn xác thực quá ưu tú đối với nguyên môn tới nói là một kiện chỗ tốt cực lớn nhưng đối với thế lực khác tới nói cái kia chính là một tòa cao không thể chạm sân phong bọn họ không muốn ngọn núi này một mực á p trên người bọn hắn biện pháp duy nhất cũng là đem chặn đứt chém giống như bọn hắn v ư ơ n vức này mới khiến bọn họ an tâm. t â y cao chịu do lớn huyền ninh quá ưu tú ưu tú đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi e ngại huyền ninh thi triển hư không chuyển di c h ậ n văn hao tốn một ngày thời gian thì theo nguyên môn đi tới đại minh vương triều nơi này đại minh vương triều bên ngoài diệp hạo thiên bắt đầu sử dụng bí thuật để nguyên môn người trước tới tiếp ứng hồi lâu sau mấy tên nguyên môn trưởng lão lấy pháp bảo từ đằng xa mà đến đi vào huyền ninh trước mặt bọn hắn mạnh d ự c bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão tào viễn bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão trương khải bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão huyền ninh nhìn lấy ba người hỏi sự tình như thế nào có cái gì mới tiến triển sao khởi bẩm huyền linh thái thượng trưởng lão chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm lệnh m g ụ y hạ lạc đến bây giờ vẫn luôn không tin tức mạnh dực mở miệng nói ra thái thượng trưởng lão ta đã điều động nguyên môn đệ tử tại đại minh vương triều tất cả thành thị trong bóng tối tìm hiểu tin tức chỉ cần lệnh m g ụ y xuất hiện thì nhất định sẽ có tin tức tào viễn cũng nói trương khải cũng nói ta đã liên hệ đại minh vương triều người bọn hắn cũng đều đang giúp đỡ tìm kiếm chỉ cần một có tin tức liền sẽ nói cho chúng ta biết huyền ninh nhẹ gật đầu đối phương khẳng định đều tận tâm tận lực giúp đỡ tìm đến bây giờ còn không có tìm được chỉ có thể chứng minh huyền ly tuyết tự thân bảo hộ ý thức rất mạnh không có tùy tiện lộ diện đây là chuyện tốt vất vả các vị huyền ninh nói ra ba người liền vội vàng không người nói ra ta chờ lâu như vậy đều còn không có tìm kiếm được người là chúng ta hành sự bất lực mong rằng thái thượng trưởng lao chỗ tội mấy vị đều tận lực ta huyền ninh không phải loại kia không nói lý người huyền ninh mười phần ôn hòa nói mấy cái trong lòng người cảm động hết sức huyền ninh mới mười bảy tuổi a thì có ý nghĩ như vậy đây mới thật sự là thiên tiêu không phải loại kia vênh và hung hăng yêu ngạo tự mãn người mấy vị thái thượng trưởng lão chúng ta đi trường an thành đi đó là đại minh vương t r i ề u đỗ thành đã từng có người từng thấy cùng loại lệnh m ộ i người nhưng cũng chỉ là tướng mạo có chút tương tự nhưng đối phương căn bản không phải lệnh m ộ i mạnh dực nói ra đại minh vương triều trường an thành huyền ninh nghe xong cảm thấy có chút thật không thể tin lại cảm thấy không có cái gì không thể tiếp nhận dù sao đều không phải là cùng một cái thế giới tương tự mà thôi được vào thành đi huyền ninh trả lời mọi người đi vào trường an thành t r ư ờ n g an phố nói đông nghịt lui tới đại đa số đều là người bình thường cho dù có tu giả Ba người, đem gần nhất mấy tháng sự tình, đơn giản cùng l ự huyền ninh nói cái này nói chuyện cũng là hai canh giờ huyền ninh cũng coi là minh bạch chuyện đã xảy ra đúng là có người truy sát huyền ninh đi ninh cổ hoàng triều thí luyện thời điểm thời điểm đó huyền ninh chương ò n k ô n hiện tại nổi danh n g có h tại vậy, đối p h ư hẳn không phải ba trăm h hồn h n n bảy mươi hai huyền linh biện pháp huyền linh đem sự tình làm rõ về sau đã hiểu đầu đôi sự tình sự kiện này rất phức tạp mấy cái tháng trước có thế lực mới bắt đầu nhúng tay tìm kiếm huyền ly tuyết hạ lạc đi qua mạnh dực phát hiện đối phương là thiên hồn nhất tộc d ư n g h i ệ t thiên hồn nhất tộc sẽ nhúng tay đây là huyền ninh trong dự liệu sự t ì n h đối phương vẫn luôn đối ngoại tuyên bố muốn giết hắn nhưng tại một tháng trước đó lại tăng lên không ít thế lực bắt đầu trong bóng tối điều tra huyền ly tuyết hạ lạc những thế lực này cũng là hướng về phía huyền ninh tới đối phương muốn dùng huyền ly tuyết áp chế huyền ninh nhưng mạnh dực không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn muốn tìm được những người này là ai phái tới mặc dù không có niềm tin quá lớn nhưng trong đó mấy cái cái thế lực ta vẫn là cha ra một số dấu vết để lại trương khải nói ra nói đi ta sẽ thương, trốn về thiên hồn nhất tộc huyệt. chúng ta nguyên môn rất nhiều thái thượng trưởng lão đến bây giờ đều còn tại tìm kiếm thiên hồn nhất tộc sao huyệt ninh cổ hoàng triều bên trong thiên hồn nhất tộc cũng bị dọn dẹp sạch sẽ hẳn là sẽ không là thiên hồn nhất tộc người Cho nên ta cảm thấy nhóm người này hẳn là ninh cổ hoàng triều chính mình người phái ra người đang tìm kiếm huyền l y tuyết đến mức mục đích còn khó nói diệp hạo thiên đem ninh cổ hoàng triều sự t ì n h cho huyền ninh giải thích một chút bởi vì huyền ninh vẫn luôn tại nguyên môn đối những chuyện này cũng không rõ ràng lắm hả ninh hạ hầu vậy mà trốn tên t h i ê u mệnh thật cứng rắn a huyền ninh có chút n g o à i ý muốn đối phương chính là bán thần cảnh giới cường giả đánh chết mười mấy cường giả sau đó bị trọng thương không có trên trăm năm không khôi phục lại được lòng khánh nguyên nói ra nguyên lai、like、là bán thần khó trách có thể gạo tàu huyền ninh rất kinh ngạc n h ư đối phương không phải bán thần cũng không có khả năng thôn vệ trước đó ninh hạ h ậ u may mắn đối phương tại ninh cổ hoàng triều chỉ bất quá tồn tại thời gian mấy năm mà thôi ninh cổ hoàng triều còn không có bị hắn triệt để trừng ư khống ninh cổ hoàng triều bên trong thế nhưng là còn có thế hệ trước cường giả cái kia ninh hạ h ậ u cũng là ninh cổ hoàng triều cường giả tiền bối trọng thương đáng tiếc vẫn là để hắn chạy d i ệ p hạo thiên khá là đáng tiếc nói ninh cổ hoàng triều cùng nguyên môn một dạng đều là đỉnh cấp thế lực tự nhiên là nắm giữ giống không minh cường giả như vậy coi như không có cũng tuyệt đối sẽ có một ít không kém bao nhiêu nhân vật toa trấn không phải vậy dựa vào cái gì trở thành đỉnh cấp thế lực cái kia mặt khác thế lực là cái gì chút huyền ninh hỏi là thánh dương gia tộc cùng thần tông người trương khải hồi đáp thánh dương gia tộc tựa như là có khúc mắc nhưng thần tông người cũng đúng tay ta cũng không rõ ràng tựa hồ không có có đắc tội qua bọn h ắ n người huyền ninh không giải thích được nói thần tông gia hỏa đều là một đám trong ngoài không đồng nhất gia hỏa bọn họ những người kia cũng là không thể gặp người khác tốt ta đoán chừng là nhìn ngươi thiên phú quá mạnh muốn đưa ngươi mặt sát bọn gia hỏa này những năm gần đây làm không ít những chuyện này chỉ là không thừa nhận mà thôi diệm hạo thiên nói lên cái này cái tông môn thì mười phần k i n h thường ta nhớ được ngươi lúc còn trẻ l i ê n bị một cái thần bí cường giả truy sát người kia cũng là thần tông cường giả đi long khánh nguyên nói đến một kiện chuyện cũ phải thì như thế nào đối phương không thừa nhận à dù sao hiện tại lao gia hỏa kia đã sớm hóa thành cho diệp hạo thiên nói ra có thể bị thần tông lo nghĩ người đều là các đại môn phái thiên tri tiêu tử thần tông loại này nhìn bất chấp mọi thứ tông môn xuất hiện thiên tiêu hành động s ắ c thực rất khiến người ta khinh thường nhưng thần tông người làm việc rất sạch sẽ mỗi lần xuất thủ cũng không còn lại dấu vết nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng đối phương là ai huyền linh thật đúng là không nghĩ tới diệp hạo thiên cùng thần tông ở giữa lại còn có chuyện như vậy ba cái thế lực mỗi một cái đều là đỉnh cấp thế lực bọn họ tìm kiếm huyền ly tuyết mặc kệ là nguyên nhân gì tóm lại không phải chuyện tốt huyền ly tuyết mất tích vị trí là tại trong một vùng núi đã từng có người thấy tận mắt huyền ly tuyết theo bên trong dây núi đi ra tiến vào đại minh vương triều cương thổ bên trong nhưng toàn bộ đại minh vương triều lớn như vậy quốc gia khác người thường xuyên đều sẽ tới đại minh vương triều muốn trong biển người mênh mông tìm kiếm được một người xác thực không rất dễ dàng sau đó huyền linh bỗng nhiên có một ý kiến nói ra cùng để cho chúng ta tìm kiếm nàng không bằng để nàng đến tìm kiếm ta tiểu tử ngươi có phải hay không có ý định gì rồi long khánh nguyên hỏi rất đơn giản bất quá sự kiện này còn cần đại minh vương triều hoàng thất phối hợp huyền ninh nói ra sự kiện này rất đơn giản đại minh vương triều bản thân là thuộc về chúng ta tông môn bảo hộ chi địa chỉ cần chúng ta có yêu cầu không chạm đến đối phương căn bản lợi ích bọn họ không có lý do gì không đáp ứng mạnh dực nói ra tiểu tử ngươi trước nói nói kế hoạch của mình đi diệp hạo thiên hỏi sớm vì nguyên môn tuyển nhận một nhóm đệ tử trở về hẳn không có vấn đề đi huyền ninh nói ra mọi người nghe xong rất nhanh liền biết huyền ninh ý tứ vội và nói như thế một ý kiến hay nhưng cũng không thể cam đoan đối phương nhất định liền sẽ tham dự đi cái này liền cần ta tự mình ra mặt chỉ cần đem chân dung của ta lan rộng ra ngoài đồng thời còn nói ta sẽ đích thân chủ trì lần này chiêu thu đệ tử sự t ì n h mội mội ta không có lý do không ra huyền ninh nói ra có thể là cứ như vậy cũng sẽ để rất nhiều có ý khác chi người biết ngươi đã đi ra nguyên môn sợ rằng sẽ xuất thủ nhằm vào ngươi long khánh nguyên nói ra huyền ninh nghe xong cười to nói bọn họ nếu là không đến thì cũng tôi h đi nếu là dám xuất hiện ta thì lượng kiếm giết hắn một cái long trời lỡ đất để bọn hắn biết muốn giết ta huyền ninh cũng muốn xem bọn hắn có hay không thực này Trung thế quanh nghe được huyền ninh đống nhiên ở giữa như được ở bà bây lấy xác h cảm giác tương phạt ả quả n lớn. Tốt. Sát p h quyết đoán yên tâm đi ta long khánh nguyên cũng muốn nhìn một chút có hay không kẻ xấu chi đổ dám xuất hiện l o n g khánh nguyên cũng nói hào tiểu tử còn tưởng rằng tính cách của ngươi thật vô cùng ôn hòa đâu không nghĩ tới b a đạo cũng rất uy phong nha diệp hạo thiên hết sức hài lòng huyền minh tính cách cái kêu ôn hòa thời điểm thì ôn hòa cái kêu bá khí thời điểm cũng tuyệt đối nghiêm túc Huyền Ninh x á chương t ự c rất k tệ, không ba trăm bảy mươi ba gặp mặt đại minh hoàng đế mạnh dược mấy cái người tới đại minh vương triều hoàng cung về sau đại minh hoàng đế tần dương không dám khinh thường vội vàng mang theo chính mình một vị hoàng tử bắt đầu gặp mặt mấy vị nguyên môn trưởng lão đồng thời do hỏi không biết mấy vị trưởng lão có chuyện gì tần hào gặp qua ba vị trưởng lão tần hào cũng là nguyên môn đệ tử lần này tìm kiếm huyền l y tuyết sự tình hắn không ít giúp đỡ mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng sau đó mấy người hướng về đại minh hoàng đế hành lễ về sau trương khải đứng ra nói ra vậy ta thì nói thẳng chúng ta nguyên môn tới ba vị thái thượng trưởng lão hắn muốn để ngài g i ú p một chuyện tần dương nghe xong mười phần chân kinh vội vàng dò hỏi chỉ cần ta tần d ư ơ n g có thể làm được tự nhiên không có vấn đề không biết tới là cái gì mấy vị thái thượng trưởng lão tần hào cũng là rất kinh ngạc thậm chí đã đoán được trong đó một vị rất có thể cũng là vị kia tào viễn trực tiếp hồi đáp chắc hẳn minh hoàng đế đã đoán được trong đó một vị không sai chúng ta nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lao tới nơi này lần này chính là vì tìm kiếm mội mội của hắn mà đến lần này thỉnh cầu cũng là hắn yêu cầu còn cần làm phiền minh hoàng đế thêm nhiều hỗ trợ tần dương nghe xong trong lòng vui vẻ nhưng mặt ngoài không có lộ ra lộ mảy may hồi đáp mấy vị trưởng lao nói gì vậy chúng ta đại minh vương t r i ề u bị nguyên môn nhiều năm chiếu cố chỉ cần có thể làm được sự tình nhất định dốc hết toàn lực đi làm toàn bộ đại lục chỉ cần là tin tức linh thông thế hệ đều biết nguyên môn xuất hiện một vị không tầm thường thiên kiêu yêu nghiệt mười bảy tuổi thì tấn cấp võ thánh là toàn bộ đại lục thứ nhất thiên kiêu thậm chí huyền cơ môn trên bảng danh sách mặt trước ba đệ nhất đều bị huyền linh c h i ế m cứ đây là vạn cổ đệ nhất lần xuất hiện tình huống như vậy người trong thiên hạ ai có thể không khiếp sợ đây có thể trợ giúp huyền linh dạng này thiên kiêu thần dương nơi nào có không đáp ứng đạo l ý a dạng này thiên chi tiêu tử chỉ cần làm cho đối phương thiếu tự mình một cái nhân tình toàn bộ vương triều đều có thể an toàn kéo dài trên vạn năm chỉ cần huyền linh bất tử chỉ cần huyền linh thiếu đại minh vương triều một cái nhân tình ai dám đối đại minh vương triều xuất thủ đã như vậy chuyện cụ thể thì giao để huyền minh thái thượng trưởng lão cùng ngài thương nghị mạnh dực nói ra như vậy đi ta buổi tối thiết tiến mời mấy vị thái thượng trưởng lão như thế nào thần dương hỏi tự nhiên là không có vấn đề chỉ bất quá mấy vị thái thượng trưởng lão không thích náo nhiệt không hợp lòng người nhiều trương dực nói ra tần h dương tự nhiên minh bạch đạo lý này vội văn g nói điểm ấy ta hiểu mấy vị trưởng lão yên tâm tần h dương tự mình viết một phần thư mời sau đó tự mình đưa trương dực ba vị trưởng lão rời đi nhìn đến ba người rời đi về sau thần dương đối với tần hào nói ra lần này nhất định phải thật tốt chiêu đái ba vị thái thượng trưởng lão chương ỉ muốn biểu hiện tốt một biểu tốt hiện n chút, g u y ê n môn nhất đ đi đi. Nhi ị dực đem sự tình cáo chi huyền ninh đồng thời đem thư mời đưa cho huyền ninh huyền ninh sau khi xem xong nhẹ gật đầu nói ra làm thiện đệ tử cái này thì chuẩn bị một chút t r ư ơ n g dực ba người nói được huyền ninh hồi đáp trạm vào tối một lượng hào hoa xe ngựa lái vào đại minh hoàng cung bình thường xe ngựa tự nhiên là không thể tiến vào hoàng cung nhưng huyền ninh mấy người thân phận cao quý tự nhiên là có thể ngồi ngồi xe ngựa tiến nhậm đi xuống xe ngựa về sau tần dương cùng tần hào tự mình đi ra phía ngoài nên đón đại minh hoàng đế tần dương cố ý tới đây nên đón mấy vị thái thượng trưởng lão t ầ n dương nói ra huyền ninh mấy người theo trên xe ngựa đi xuống đi vào tần dương trước mặt nói ra minh hoàng đế cái này khắc khí tuy nói là ta cần phải chủ động bãi phòng mới đúng tần dương nhìn một chút trước mắt huyền ninh quả nhiên tuổi trẻ phi phàm nhất biểu nhân tài tướng mạo bất phảm người trẻ tuổi trước mắt này cũng là toàn bộ đại lục lớn nhất thiên tiêu yêu nghiệt nhất người làm sao có thể không cho tần dương hiếu kỳ đây thái thượng trưởng lao k h á c h khí mấy vị mời tần dương vội vàng mời mọi người đi vào đại điện bên trong toàn bộ đại điện cũng không có người ngoài chỉ có tần dương cùng tần hào hai người cùng đi mà nguyên môn thì là ba vị trưởng lão tăng thêm huyền ninh ba vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đại điện bên ngoài bị vô số cấm quân bắt đầu thủ hộ thì liền hoàng hậu cũng không biết tần dương muốn gặp mặt chính là người nào sự kiện này chỉ có tần dương cùng tần hảo tự mình biết tám người vào chỗ về sau t r ư ơ n g dực chủ động mở miệng cùng minh hoàng đế giới thiệu nói vị này là long khánh nguyên thái thượng trưởng lão vị này là diệp hạo thiên thái thượng trưởng lão vị này cũng không cần ta nhiều giới thiệu minh hoàng đế cười cười nói ra thiếu niên thiên tiêu nguyên môn có như thế thiên tiêu chính là nguyên môn h ư n g sự t ì n h n a sau đó tần dương đối với ba vị thái thượng trưởng l ã o giới thiệu nói vị này là con ta lục hoàng tử tần hảo tần hảo vội vàng đứng lên đối với ba vị thái thượng trưởng lao nói ra đệ tử tần hảo chính là ngao thiên phong nội môn đệ tử gặp qua mấy vị thái thượng trưởng lão、Hả? nguyên lai ngươi cũng là nguyên môn đệ tử tân thật tốt nỗ lực d i ệ p hạo thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là ngao thiên phong đi ra đúng văn đ ố i nhất định sẽ cố gắng tân hào lập mặt sau đó rất thông minh ngồi xuống nơi này cũng không có hắn nói chuyện phần lần này có thể tới nơi này hoàn toàn là bởi vì hắn là hoàng tử tăng thêm lại là nguyên môn đệ tử nguyên nhân minh hoàng đế cùng mấy vị thái thượng trưởng lão hàn huyên bài câu sau đó huyền n i n h chủ động nói ra lần này là ta có việc muốn nhờ muốn sớm tại toàn bộ đại minh vương triều chiều thu đệ tử ta hy vọng đại minh vương triều hoàng đế có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài đồng thời ở phía trên viết lên là ta huyền ninh tự mình chủ trì lần này chiêu thu đệ tử sự t ì n h tần dương nghe xong rất là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới huyền ninh yêu cầu lại là cái này yêu cầu này đối tần dương tới nói tự nhiên rất đơn giản căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt tần dương vội và nói g n sự kiện này thì giao cho ta liền tốt ta nhất định trước tiên liền đem sự kiện này tung ra ngoài không biết thời gian cụ thể địa điểm ở đâu ngay tại trường an thành đi còn cần làm phiền ngài đến lúc đó giúp đỡ tìm tìm một cái cũng đủ lớn địa phương huyền ninh nói ra sự kiện này thì bao tại trên người ta chuyện này đối với ta tới nói chương ũ n g k ô n g phải là đại là à đối ba trăm ê u thu tử, đệ có cái c gì bảy mươi bốn chiêu thu đệ tử tấn dương lại hỏi thăm một số cụ thể chi tiết sau đó tự mình hạ chiếu sách đem nội dung cho huyền ninh bọn họ nhìn một chút huyền ninh gật đầu về sau tần dương đắp lên ngọc tỷ bảo ấn sau đó để tần hào lập tức đưa ra ngoài lập tức khiến người ta đem tin tức này trong đêm phát ra đến toàn bộ đại minh vương triều chuyện này đối với đại minh vương triều tới nói chỉ có chuyện tốt không có chút nào chỗ xấu sự kiện này giải quyết về sau đại minh hoàng đế tự nhiên còn chuẩn bị một chút ca múa có điều hắn vẫn là hỏi thăm huyền ninh mấy người ý tứ hỏi bọn hắn muốn hay không thưởng thức long khánh nguyên cùng diệp hạo thiên không quan trọng bọn họ cũng là đến bồi huyền ninh hết thầy đều nhìn huyền ninh y tứ tần d tại ngoài u y ê bên n môn t r n cửa thị vệ ngay xong lập tức liền đi ăn bài không bao lâu cung điện cửa lớn mở ra một đám cách ăn mặc xinh đẹp dáng người thất tha thiếu nữ mặc lấy quần áo đẹp đẽ theo ngoài cửa đi đến ở giữa nhất thiếu nữ mang mạng che mặt đi tại ở giữa nhất còn có một đám nhạc sư cũng đi đến hướng về đại minh hoàng đế không người sau đó liền đi tới lớn nhất nơi hẻo lánh địa phương bắt đầu tấu vui vẻ lên theo nhạc khúc đàn tấu lên bọn này vũ nữ bắt đầu nhảy nhiều nhiều yêu kiểu vũ điệu bất quá huyền ninh phát hiện đại minh hoàng đế lúc uống rượu chợt nhìn thấy bọn này vũ nữ bên trong cái kia duy nhất một tên mang mạng che mặt vũ nữ thời điểm biểu lộ có chút mất tự nhiên tuy nhiên tần dương che giấu rất khá nhưng huyền ninh vẫn là phát hiện bất quá huyền ninh cũng không nói lời nào vừa uống rượu vừa ăn mỹ thực một bên quan sát những cái này nữ tử khiêu vũ mà thôi những cái này nữ tử mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương dù sao cũng là đại minh hoàng cung trong cung vũ nữ tướng mạo không tốt là tuyệt đối vào không được hoàng cung giang múa huyền truyền theo âm luật cũng càng ngày càng đẹp rượu yêu kiểu đặc biệt là trong đó cái kia vũ nữ nhảy đến là tốt nhất tần dương biểu lộ có chút mất tự nhiên tựa hồ có chút lo lắng lại có chút sinh khí vẫn luôn tại đẻ nén nữ tự kia tự nhiên cũng là thấy được huyền ninh cùng huyền ninh hai mắt nhìn nhau một chút cái này khiến minh hoàng đế tâm lý lộn bột một chút sợ nháo ra chuyện gì may mắn không có chuyện gì phát sinh mai cho đến vũ đạo kết thúc đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn huyền ninh đám người sự tình làm còn về sau liền cá đợi đến tần dương đem huyền linh bọn người đưa sau khi đi lúc này mới nổi giận đùng đùng đối với thị vệ nói ra đem mười bảy mang cho ta tới vâng thị vệ liền vội vàng đem trước đó tên kia nhảy múa chính nữ tử mang đi qua nữ tử có chút bị khuất đi tới nơi này về sau vội vàng hướng lấy tần dương nói ra phụ hoàng nữ nhi chỉ là muốn để ngài nhìn một chút ta gần nhất học vũ đạo n h à ngài làm sao tức giận như vậy ngươi a ngươi muốn là hôm nay ngươi đắc tội mấy người ta nhất định đánh gãy chân của ngươi may mắn không có não x ả ra vấn đề gì đi ra tần dương tức giận nói tần sương n ọ c tò mò hỏi mấy người là ai à làm cho ngài đơn độc gặp mặt lai lịch không nhỏ đi nguyên môn ba vị thái thượng trưởng lão địa vị có thể không nhỏ a thần dương hồi đáp ba vị thái thượng trưởng lão tần sương ngọc nghe xong rất là kinh ngạc không nghĩ tới là ba vị thái thượng trưởng lão khó trách thì liền phụ hoàng cũng không dám đắc tội sau đó tần sương ngọc phát hiện thượng tọa ngồi đấy hoàn toàn chính xác thực có ba người nhưng vẫn hỏi chỉ có hai người đi một cái khác còn trẻ như vậy vậy mà ngồi tại lớn nhất vị trí giữa phía trên người kia là ai a hắn cũng là nguyên môn thái thượng trưởng lão trong lịch sử trẻ tuổi nhất yêu nghiệt mười bảy tuổi võ thánh thần dương hồi đáp cái gì trời ầ n Sương Ngọc n g cả ạ thật thật ta thật nhìn thấy chân nhân nghe lục ca nói huyền ninh thật trở thành võ thánh sao tần sương ngọc vẫn là khó có thể tin bởi vì huyền ninh là vô số người sùng bái đối tượng vô số thiếu nữ đều muốn muốn nhìn thấy hắn một lần nhưng tần sương ngọc không nghĩ tới trước đó người kia chính là nàng ngày nhớ đêm mong muốn gặp được nhân vật tuy nhiên không biết đối phương có phải hay không võ thánh nhưng sự kiện này khẳng định không giả huyền cơ môn tin tức sẽ không sai bằng không thì cũng sẽ không đem huyền n i n h đặt ở thánh nhân bảng phía trên thần dương đối với đ i ể m ấy là mười phần khẳng định ta biết ngươi sùng bái huyền n i n h nhưng ta nói cho ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên đắc tội đối phương càng đ ừ n g đi tìm tìm đối phương người này không phải ngươi có thể lo nghĩ thì liên phụ hoàng cũng không dám đắc tội dạng này người thiên phú của hắn quá mạnh cường đại đến để vô số người hoảng sợ a huyền linh thiên phú xác thực quá mạnh bất kỳ người nào cũng không dám xem thường hắn lại không dám đắc tội hắn bởi vậy tại sự kiện này phía trên hết sức nghiêm túc đó cũng không phải đồ dỡn há ta biết tần sương ngọc cũng không đốc biết huyền linh s ắ c thực quá mức ưu tú ưu tú đến liền n à n g dạng này một quốc công chủ đều chỉ có thể ngưỡng vọng c ố c độ đại minh vương triều không dám thất lễ nguyên môn t r i ề u thu đệ tử sự t ì n h tăng thêm tần dương tự mình ra lệnh nhất định muốn lấy thời gian nhanh nhất đem tin tức này thông báo toàn bộ vương triều tin tức này lập tức thì theo đại minh vương triều phía dưới đạt đến toàn bộ trong vương triều một đêm thời gian không chỉ có toàn bộ vương triều thôn xóm đều biết tin tức này thì liền xung quanh mấy cái quốc gia đều phải đến tin tức này đại minh vương triều lại còn có loại chuyện tốt này nguyên môn thái thượng trưởng lão vậy mà tự thân vì tông môn t r i ê u thu đệ tử sự kiện này không có khả năng làm bộ đại minh vương triều còn không có can đảm này dám làm giả ta dự định đi đại minh vương triều trường an thành đi một chuyến nhìn xem năm nay có thể không thể tiến vào nguyên môn đây quả thực là nhiều một lần tiến vào nguyên môn cơ hội a nhất định muốn thật tốt năm chắc sự kiện này không đơn giản a lại còn là nguyên môn huyền minh thái thượng trưởng lão tự mình cử hành luôn cảm giác mục đích gì khác rất nhiều người đều đoán được sự kiện này không đơn giản nhưng bọn hắn lại không biết huyền minh mục đích gì là cái gì bất quá huyền ninh xuất hiện tại đại minh vương triều sự t ì n h bị vô số thám tử biết được khi bọn hắn chiếm được tin tức này thời điểm còn tưởng rằng nghe lầm bởi vì huyền ninh quá gióng c h ố n g thua chiêng căn bản không có muốn phải ẩn giấu chính mình hành tung dự định đợi đến bọn họ sau khi xác nhận trước tiên đem tin tức này cho tán phát ra ngoài nhưng thế lực này đạt được huyền ninh đã rời đi nguyên môn hơn nữa còn tại đại minh vương triều t r i ề u thu đệ t ử thời điểm rất là kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi huyền ninh vì sao muốn làm như thế chỉ có một ít thế lực biết huyền ninh mục đích là cái gì những cái kia còn không biết huyền ninh mục đích người lập tức bắt đầu điều tra lên rất nhanh liền được huyền ninh đến đó hiểu o toàn à là n b ở vì vô tìm muốn mội, mai mã, huyền ly tuyết nguyên nhân. Chương Huyền ly tuyết, chính là huyền ninh đường、mội. hơn nữa còn nhặt nhỏ đã cùng huyền ninh thanh mai trúc mã, hai nhỏ tuyết tuyết, từ Khảo Hạch hai h ly ly là là được, trúc tư. i đã rõ hết những chuyện này về sau tất cả mọi người minh bạch nguyên lai、like、huyền ninh là bởi vì huyền ly tuyết lúc này mới làm to chuyện không tiếc tự thân xuất mã chỉ là vì tìm kiếm m ộ i m ộ i hiểu rõ hết tin tức về sau vô số thế lực người đều xuất động bọn họ cũng muốn tìm kiếm huyền ly tuyết hạ lạc đến mức mục đích mặc kệ là vì giao hảo h u ề n ninh để h u ề n ninh thiếu một món nợ ân tình của bọn họ hay là vì dùng huyền li tuyết dẫn huyền ninh g a i b ấ y thừa cơ giết hắn bọn họ đều cảm thấy mình có cần phải tiến về một chuyến đại minh vương triều trong lúc nhất thời toàn bộ đại minh phong vân dần dần lên khắp nơi cường g i ả hội tụ trở thành nhất ca thị phi t r i đ i ệ n đại minh vương triều hoàng đế tần dương từ lâu dự liệu được tình huống như vậy nhưng hắn vẫn là không chút do dự làm như vậy vô luận là bởi vì huyền ninh hay là bởi vì bọn họ quốc gia hắn đều nhất định muốn toàn lực trợ giúp huyền ninh toàn bộ đại minh vương triều đều cần đạt được nguyên môn che trở mặc kệ sự kiện này kết quả cuối cùng như thế nào bọn họ đại minh vương triều chắc là sẽ không sai sáng ngày thứ hai mạnh dực đi tới huyền ninh trước mặt nói ra huyền ninh thái thượng trưởng lão rõ ràng hoàng đế đều đã chuẩn bị xong địa phương cũng chuẩn bị xong ngài thật muốn đích thân khảo hạch sao yên tâm đi lần này ta mang đến một kiện bí bảo bên trong thì có ta khảo hạch tiêu chuẩn có thể dung nạp rất nhiều người ta cũng đã nói lần này chỉ cần thông qua người đều có thể tiến vào nguyên môn những chuyện khác ngươi không cần để ý tới một số hạng giá áo túi cơm mà thôi chúng ta sẽ xử lý tốt huyền ninh rất rõ ràng làm như vậy sẽ khiến cái gì a n h động muốn hắn chết người cũng không ít nhưng huyền ninh không có chút nào sợ hãi thậm chí còn muốn sớm một chút nhìn đến bọn họ huyền l i n h muốn dùng những người này để người đã biết hắn huyền l i n h cũng không phải là dễ chê ơ không phải là cái gì người đều có thể ra tay với hắn đúng bên trong thành hôm nay xuất hiện rất nhiều người nhưng chúng ta nơi này cũng không có người đến đây có phải hay không ngại bội bội còn không có nhận được tin tức cũng nói không chính xác mạnh dực nói ra hiện tại chỉ có thể trước dạng này đến mức nàng xảy ra biến cố gì ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực huyền l i n h nói ra toàn bộ trường an thành đều xuất hiện rất đa nguyên m ô n người chỉ cần huyền ly tuyết biết hắn ở chỗ này khẳng định sẽ xuất hiện mà lại cũng biết đây hết thể cũng là vì nàng chuẩn bị hôm nay mới ngày đầu tiên mà thôi huyền ninh bắt đầu thi triển trận pháp đem toàn bộ thế giới tiến hành cải biến lên hắn giống như một vị sáng thế thần chung quanh sông núi biến hóa thiên địa luân hồi toàn bộ thế giới bị huyền ninh triệt để thay trời đổi đất huyền ninh thực lực rất mạnh thi triển những trận pháp này tự nhiên rất nhanh đi vào đệ tử đều sẽ bị tùy cơ phân phối đến ải thứ nhất bên trong ải thứ nhất khảo nghiệm là thực lực bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật nếu là thực lực không đủ liền sẽ bị đào thải c h u y ể n t ố n g ra ngoài ải thứ nhất chỉ cần săn giết một trăm cái quái vật liền có thể tiến vào cửa thứ hai cửa thứ hai khảo nghiệm là ý chí của một người nhất định phải dùng cường đại ý chí thông qua các loại con đường gian nan tại những thứ này trên đường không có quái vật nhưng không có cường đại ý chí lời nói là không qua được cửa thứ ba thì là khảo nghiệm sự thông minh của bọn họ tài trí huyền linh ở chỗ này biến hóa vô số tiểu trận pháp chỉ có người thông minh mới có thể thông qua các loại trận pháp biến hóa thông qua Cửa t hai ứ tư, thì h là k tính cách, tính cách ngày h này, này sau đó toàn bộ trường an thành đã xuất hiện mấy trăm vạn người những người này cũng không phải tới tham gia nguyên môn đệ tử tuyển bạn mà chính là đến xem huyền ninh huyền ninh quá nội danh vạn cổ đệ nhất yêu nhiệt tên tuổi thực sự quá vang dội vô số người đều muốn nhìn một chút cái này đệ nhất thiên tài tướng mạo mấy trăm vạn người chỉ có mười phần trăm người trẻ tuổi mới là chạy trở thành nguyên môn đệ t ừ tới cũng không biết huyền ninh đến cùng cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện đây chính là đại lục tu luyện đệ nhất thiên tài nghe nói mới mười bảy tuổi đây mười bảy tuổi võ thành a thật sự là quá kinh người đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này thiên tài nhi tử ngươi nhất định muốn nỗ lực tranh thủ thông qua khảo hạch đây chính là huyền ninh tự mình thẩm lý khảo hạch ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút bọn họ đi tới nơi này về sau chỉ cần tuổi tác người thích hợp đều đã đi tới một cái quảng trường chống trại phía trên tuy nhiên thời gian còn sớm nhưng mấy trăm vạn người sớm liền chờ tại nơi này thậm chí có không ít người theo đêm qua chờ tới bây giờ bọn họ đều là vì gặp một lần cái này vạn cổ tu luyện đệ nhất nhân mà đến theo một đạo đạo quan g mang từ đằng xa mà đến hơn mười vị cường giả đã rơi vào trên đ à i cao huyền ninh cũng đi tới trên đ à i cao mọi người thấy huyền ninh về sau cũng bắt đầu kinh hô lên huyền ninh là huyền ninh đến rồi huyền ninh ta nhìn thấy hắn thật trẻ tuổi a thật rất đẹp a đây chính là vạn cổ đệ nhất yêu người ta thật khiến người ta thật hâm mộ a nếu là có thể gả cho dạng này thiên kêu liên tốt đừng có năng đ ộ trên thế giới không ai có thể xứng với huyền ninh dưới đài vô số ánh mắt đều sùng bái nhìn lấy huyền ninh tuổi của bọn hắn cũng không so huyền ninh nhỏ hơn bao nhiêu thậm chí một số người cùng huyền ninh một dạng lớn có thể sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn huyền ninh lấy mười bảy tuổi liền trở thành võ thánh một cái để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại vô số người đều đem huyền ninh làm thành mục tiêu của mình làm thành thần tượng của bọn hắn bọn họ đều là vì huyền ninh mà đến cũng cũng là vì lần này tiến vào nguyên môn mà đến bọn họ rất muốn trở thành vì giống huyền ninh dạng này t i ê n chi tiêu tử bị vô số người tôn tính huyền ninh nhìn lấy bọn hắn nói ra, ta là huyền linh lần này khảo hạch là do ta thiết kế chỉ cần thành công thông qua người thì có thể trở thành nguyên môn một viên hy vọng các ngươi thật tốt nỗ lực toàn lực phát huy coi như thất bại cũng không có quan hệ không nên nản trí các ngươi không có người nào là phế vật có lẽ các ngươi không biết ta đã từng cũng được gọi là phế vật nhưng hôm nay ta đứng ở nơi này các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một câu người khác nói ngươi là phế vật đ ừ n g đi để ý tới nhưng chính các ngươi tuyệt đối không muốn coi mình là phế vật mỗi người đều có sở trường của mình chỉ cần phát huy tốt chỉ cần bạo phát đi ra mỗi người các ngươi đều là thiên tài huyền linh mà nói nói sau khi đi ra làm cho tất cả mọi người đều rất khiếp sợ lại còn có người nói huyền ninh là phế vật người nào mẹ nó như thế không có coi nhãn lực vạn cổ đệ nhất thiên t i ê u là phế vật vậy bọn hắn là cái gì bọn họ liền gọi phế vật tư cách đều không có chấn động chấn động chuyện gì mà hốt leo t ố t một của tháng thế này chương ba trăm bảy mươi sáu tuyết thành tin tức huyền ninh đem tế luyện tốt ấn đài phóng thích ra ngoài ấn đài phóng xuất ra vạn trượng quan hoa lóe ra kinh người quan g mang nổi đồng bình giữa không chúng hướng về trung tâm nhất khu vực bay qua、Bạch. ấn đài bị huyền ninh thúc bắt đầu chuyển động hình thành một cái truyền thống chi môn huyền ninh nói ra thất bại người sẽ bị truyền t ố n g ra ngoài người thành công sẽ trực tiếp lưu lại khảo hạch bắt đầu theo huyền ninh ra lệnh một tiếng mười vạn người hướng về truyền t ố n g môn vào vào. truyền t ố n g môn rất lớn mấy phút mười vạn người liền đã toàn bộ bị truyền t ố n g vào đi nhưng liên liên tiếp tiếp có người tiến vào khảo hạch thời gian nửa tháng bên trong bọn họ đều có thể tiến vào khảo hạch bất quá cái này khảo hạch mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần lần thứ hai không cách nào đi vào huyền ninh một tay phất lên phía trên này là một mảnh khảo hạch hình ảnh huyền ninh có chút tiếp lối bởi vì huyền ninh cũng không có phát hiện huyền li tuyết tung tích sau đó huyền ninh đem chuyện nơi đây giao cho chưng đồng thời đem khống chế phương pháp nói cho hắn sau đó nói ta đi trước cung tiễn huyền ninh thái thượng trưởng lão huyền ninh mang theo long khánh nguyên diệp hạo thiên rời khỏi nơi này hồi lâu sau huyền ninh đối với long khánh nguyên cùng diệp hạo thiên nói ra ta dự định lại đi cái kia mấy nơi nhìn xem vậy chúng ta đi chung với ngươi hai người nói huyền ninh lắc đầu nói ra các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này những người kia đều biết các ngươi cùng ta cùng đi chỗ lấy các ngươi không đi bọn họ thì cho là ta cũng còn ở nơi này nói không chừng còn sẽ đậu thủ các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là được rồi cái kia an toàn của ngươi hai người vẫn có chút lo lắng t i ê n tâm đi muốn đối phó ta có thể không thể dễ dàng như thế huyền ninh biến hoa dung mạo sau đó thi triển hư không chuyển di trận văn biến mất tại nơi này nắm giữ hư không chuyển di trận văn huyền ninh muốn lưu hắn lại quả thực nằm mơ huyền ninh đi tới đại minh vương t r i ề u biên cương thành thị tuyết thành nơi này cũng là phát hiện sớm nhất huyền lý tuyết địa phương tuyết thành chính là đại minh vương t r i ề u lớn nhất cửa bắc thành thị nơi này lâu dài tuyết động chính là một cái băng tuyết quốc gia theo đạo lý tới nói nơi này không thuộc về toàn bộ tinh cầu hai cực tăng thêm hiện tại năm tháng nơi này không có khả năng lâu dài tuyết động nhưng huyền huyền thế giới cùng tầm thường thế giới vẫn là có sự bất đồng rất lớn chỗ l i ê n xem như tới gần toàn bộ mặt trời gần nhất địa phương cũng có muôn đời không tan hàn băng c h i hồ bầu trời hàn phong lạnh tấu xương như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết bay từ trên trời dạng xuống đập vào mắt chỗ một mảnh trăng xóa toàn bộ bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết thế giới huyền ninh đi vào tuyết thành cả tòa thành thị người đi đường vẫn rất nhiều trên đường còn có không ít quét tuyết người giao hàng thanh â m liên tiếp thành thị rất náo nhiệt binh linh tuần tra cũng rất nhiều huyền ninh hiếm thấy an tĩnh cũng rất lâu không có giống một người bình thường một dạng dạng này đi lại tìm nghe nói cái tiêu huyền ninh đi à tại trường an thành bắt đầu chiều thu đệ tử ta hàng xóm nhi tử đã sớm đi thăm ra cũng không biết có thể hay không thông qua huyền ninh vừa ăn cơm một bên nghe mọi người nói việc thường ngày càng ngày càng nhiều người nghe ngóng huyền ly tuyết ti n tức trong đó có nguyên môn cũng có cái khác thế lực bọn họ đều muốn theo phát hiện sớm nhất huyền ly tuyết địa phương họ tham gia liên quan tới huyền ly tuyết ti n tức nhưng đều không có kết quả huyền ninh cũng không có từ nơi này nghe được quá nhiều liên quan tới huyền ly tuyết ti n tức huyền ninh ăn uống no đủ về sau rời khỏi nơi này trên đường thời điểm mấy người cầm lấy một chương bức họa ngăn cản huyền ninh hỏi hỏi ngươi một việc ngươi có từng thấy người này sao huyền ninh xem xét chính là huyền ly tuyết bức họa huyền ninh hỏi các ngươi là ai làm sao khắp nơi đều tại hỏi ý kiến hỏi cái này người a vớt nói nhảm đến cùng có biết hay không đối phương không k i ê n nhẫn được nữa rút đa uy hiếp đương nhiên biết cái này không phải liền là huyền linh mội m ộ i à. huyền linh hồi đáp nói nhảm toàn bộ tuyết thành người đều biết được rồi được rồi dù sao cũng hỏi không ra cái gì đi đi mấy người tựa hồ cũng không có ôm bao lớn hy vọng đi thẳng huyền linh theo tiến lên đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh phóng thích một c ỗ hấp lực đem hai người trực tiếp hút tới trong góc một chân đem đặt xuống h ả o hán tha mạng à, trên người của ta có tiền còn có một bản hoàng g a i công pháp ngươi muốn ngươi mang đi không muốn thương tổn tính mạng của ta hai người liền vội xin tha nói ta hỏi các ngươi Các người là thay người nào tìm người huyền ninh hỏi ta không biết đối phương là thân phận gì đối phương cho chúng ta một khoản tiền nó i chỉ cần có tin tức liền sẽ cho chúng ta một khoản xài không hết t à i phú hai người hồi đáp biết đối phương ở nơi nào a huyền ninh hỏi tại yên hoa quán hai người đem đối phương tin tức nói cho huyền ninh huyền ninh hướng về yên hoa quán đi đến nơi đó là một cái ký viện huyền ninh đi tới đại gia tới chơi a một đám nữ tử hướng về huyền ninh làm điệu làm bộ huyền ninh đi vào đẩy ra những cái này nữ tử hướng về trên lầu nào đó cái gian phòng đi vào huyền ninh đẩy cửa ra đi vào đóng cửa lại ngồi tại trên ghế nghe trên giường nữ tử gọi tiếng cùng nam tử thô l ô tiếng hơi thở âm ngụy đăng đúng không ngươi thận không được huyền ninh mở miệng nói ra n g ư ơ i nào là ai ngụy đăng nghe xong trực tiếp dọa đến mềm lũn vội vang mặc vào quần sau đó đào mở màn cửa sổ nhìn về phía huyền ninh tiểu tử ngươi là ai cũng dám ba a i u đại gia tham mạng ngài muốn biết cái gì ta đều nói cho ngài ngụy đăng bị huyền ninh một bàn tay rút tại trên mặt đất biết người này không dễ trọng liền vội xin tha ai để ngươi tìm kiếm h u y n li tuyết huyền ninh hỏi Ta không có huyền ly tuyết tin tức sao đại nhân hiện tại toàn bộ tuyết thành người đều đang tìm kiếm huyền ly tuyết nàng không có khả năng còn ở nơi này đi bất kể nói thế nào chỉ muốn đối phương chưa từng xuất hiện bất kỳ địa phương nào đều không thể bỏ qua người áo đen hồi đáp đại nhân ta ngược lại thật ra nghe một gia đình nói huyền ly tuyết lúc trước sắc thực tiến vào thành nhưng là lại tại lúc buổi tối vụn trộm ra khỏi thành căn bản thì không có tiến vào đại minh quốc cương v ự c một người nói huyền ninh nghe xong một trường đem cửa lớn phá hủy đi đến hỏi n g ư ờ i nói có thể là thật người nào người áo đen kinh hãi chương ba trăm bảy mươi bảy khảo hạch bắt đầu huyền ninh để niềm tin của bọn họ kiên định hơn nhất định muốn thông qua lần này thí luyện lúc này huyền ninh cũng đang quan sát những người này trong những người này có một ít người tư chất là rất không tệ chỉ là khuyết thiếu lịch luyện thôi nếu là có thể cho ma luyện liền có thể kích phát ra tới người hắn muốn tìm cũng là những người này hiện tại ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu nương theo lấy huyền linh em thanh vang lên trong tay hắn thần giới xoay c h ậ m chậm nguyên một đám vô cùng phức tạp ký hiệu tại bầu trời hình thành vô số trận pháp xuất hiện tại trên quảng trường mỗi một tòa trận pháp đều là cực kỳ phức tạp mà lại có các loại t h u tính trận pháp bên trong là một phương t i ệ u thế giới trong đó có mấy trăm con thực lực cường hạn yêu thú huyền linh t h a m tiếp tục vang lên ải thứ nhất chém giết yêu thú đánh giết một trăm c á i liền c o i là hợp cách hiện tại tất cả mọi người dựa theo trình tự tiến vào trận pháp theo huyền linh thanh â m rơi xuống mấy vạn người điên cùng c h à n vào trong trận pháp yêu thú nộ hống thanh â m không ngừng vang lên đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết trận pháp bên ngoài huyền linh lại không có quản nhiều như vậy hắn ngồi tại trên ghế lấy ra một cây q u ạ t chậm rãi lung lay thời gian một chút xíu trôi qua càng ngày càng nhiều người theo trong trận pháp đi ra sắc mặt tái nhật vô cùng hiển nhiên trong những người này có rất nhiều đều không có chịu được được. thế nào có người hỏi thất bại rồi ha ha các người đ á m phế vật này chỉ bằng các ngươi cũng muốn trở thành nguyên môn đệ tử thật sự là si tâm vọng tưởng thì các ngươi cũng xứng trở thành nguyên môn đệ tử những người này cười nhạo những thứ này đào thải rơi người đào thải rơi sắc mặt người ông trầm nhưng cũng không dám phản bác bất quá cũng có người thành công khiêu chiến sắc mặt hưng phấn đối với cái này huyền linh vẫn như cũng là nhắm hai mắt dường như đây hết thể không có quan hệ gì với hắn thẳng đến sau cùng một nhóm người bị truyền tống đi ra huyền linh mới mở hai mắt ra nhìn về phía những người này chúc mừng các ngươi thông qua được hải thứ nhất mấy vạn người khiêu chiến hải thứ nhất sau đó liền chỉ còn lại có không đến ba ngàn người mặc dù nói những người này xem như thiên phú bất phàm nhưng dù sao tu luyện chi lộ dài r ằ n g rằng, bọn họ khoảng cách cường giả chân chính còn có khoảng cách rất xa tốt kế tiếp là cửa thứ hai huyền ninh đem cây quạt thu lại sau đó nói khảo hạch d ũ n g khí của các ngươi sau khi nói xong ngón tay của hắn bắn ra nhất thời một đạo quang mang bắn ra ở giữa không trung ngưng tụ thành một khối to lớn tinh thạch cái k i a tinh thạch khoảng chừng cao mấy chục mét tản ra linh khí nồng nặc tại cái k i a tinh thạch phía trên một bức tranh xuất hiện đây là cái gì mọi người kinh ngạc huyền ninh từ tốn ó i đây là một viên huyễn cảnh châu các ngươi tiến vào huyễn cảnh về sau tự nhiên có thể biết được hết thảy tốt bắt đầu đi nói xong hắn chính là không tiếp tục để ý những cái kia tham gia khảo h ả h người ảo hảo tiến vào huyễn cảnh trong nháy mắt cả vùng không gian biến ảo nguyên bản bầu trời trong xanh biến mất thay vào đó là hắc cám hư không còn có vô tận biển lửa một cỗ kinh khủng cảm giác nóng rực theo bốn phía đánh tới làm đến toàn thân bọn họ đều khó chịu cùng cực giống đột nhiên một đầu hỏa diễm hung thú hướng lấy bọn hắn lao đến ẩm ẩm một tiếng nổ vang hỏa diễm hung thú bay ngược trở về đ ụ n nát một ngọt núi mà giờ khắc này mọi người cũng thanh tỉnh lại đây chính là huyễn cảnh sao quả nhiên quỵ dị vô cùng a với ừ a m một màn kia quả thực dọa chết người đáng chết đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì vậy mà lại thống khổ như vậy không được nhất định phải nhanh phá giải cái này v i cảnh nếu không sớm muộn sẽ bị hành hạ chết một số người cắn răng kiên trì nhưng cũng có một số người lựa chọn từ bỏ sư h i n h chúng ta vẫn là t r ư ớ c rút lui đi một cái tuổi trẻ nữ hải giữ c h ặ t sư h i n h của nàng nói ra chúng ta đi thôi k h á c một người trẻ tuổi cũng là k h u y ê h nhủ không được chúng ta như là đã tham gia khảo hạch nên xông qua cái này cửa khẩu cái kia sư h u n h lại là quật cường nói sư h u n h ngươi đừng vờ n g ngẩn nơi này cửa khẩu quá nguy hiểm người trẻ tuổi gấp vội vàng khuyên nhủ ha ha nguy hiểm lại như thế nào chúng ta đã đến nơi này nhất định phải làm ra một phen thành tích sư minh lại là cố chấp nói ai nha cô gái trẻ tuổi dầm chân không tiếp tục để ý sư minh trực tiếp hướng về nơi x a chạy tới cái kia sư minh sững sợ tại nguyên chỗ không biết mình đến t ộ n cùng đã làm sai điều gì vậy mà để nàng tức giận sư muội chờ ta một chút nam tử trẻ tuổi hô vội vàng đuổi theo b ảnh ngay tại lúc này một tia chớp đ ỗ n g nhiên buông xuống nhằm đánh tại nam tử kia trên thân thể phốc phốc máu tươi vẩy ra hắn trực tiếp hôn mê đi Ừm. tình cảnh này hấp dẫn huyền linh chú ý chỉ là huyền linh căn bản cũng không có bất kỳ đ ộ n g d u n g dũng khí cửa khẩu chính là khảo nghiệm bọn hắn dũng khí chỉ có tránh thức trải qua tuyệt v ọ n g người mới có tư cách trở thành nguyên môn đệ tử nếu không liền xem như may mắn sống tiếp được cũng sẽ luôn làm n ô tài mà những cái kia khiếp đảm chạy trốn người coi như trở thành nguyên môn đệ tử cũng sẽ bị tông môn g h é t bỏ dạng này người không thích hợp lưu tại nguyên môn hắn tự lẩm bẩm với tay một cái người thanh niên kia chính là bị ném ra khảo hạch phà vi một nén nhang về sau khảo hạch kết thúc huyền linh khẽ vất cảm lần này khảo hạch miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn có điều vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn các ngươi còn cần kinh nghiệm càng nhiều khảo nghiệm cái kế tiếp cửa khẩu khảo nghiệm chính là bọn ngươi mưu lược thân giới phù hiện ở giữa không trung đem còn lại mấy ngàn người hút vào bên trong tiểu thế giới nơi này là một tòa thành trì thành tường cao vút trong m â y phía trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái phù văn trong thành trì khắp nơi đều là hải quất có nhân tộc yêu tộc ma tộc mà thành chủ phủ c h ố sâu có một cỗ quan tài trên quan tài mặt cắm đầy lợi kiếm những thứ này lợi kiếm sắc bén vô cùng mang theo kinh khủ mỹ áp tựa hồ có thể đem hết thẻ đ nơi này là chỗ khảo hạch nhiệm vụ của các ngươi chính là tránh né những thứ này kiếm nhận đồng thời đem hạch tâm quan tài phá hủy nhớ kỹ một khi các ngươi bị kiếm nhận quẹt làm bị thương hoặc là đâm xuyên chính là thất bại huyền ninh thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run dày nơi này kiếm nhận mỗi một chôi đều ẩn chứa khó lường như thế nghe được câu này mọi người ở đây đều là lộ ra vẻ sợ hãi t ố t bắt đầu đi huyền ninh tiếng nói vừa ra mọi người hào hào hành động tránh né những cái kia dày đặc kiếm nhận nhưng những cái kia kiếm nhận lại giống như là nắm giữ chính mình linh tính đồng dạng lần khảo hạch này không khỏi quá tàn khốc đi loại trình độ này khảo hạch ai có thể thông qua mọi người kêu gào không thôi ta nhận t vua rốt cục có người nhịn không được lựa chọn lui ra loại tình huống này tiếp tục đợi ở chỗ này cùng muốn chết không có khác nhau chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo tốt một của tháng thế này nhưng ờ bọn hắn đồng dạng sợ hãi không nguyện ý mạo hiểm nơi này kiếm nhận thật sự là quá kinh khủng còn thừa lại khoảng ba trăm linh người rất tốt tiếp đó là cửa thứ tư cũng là cửa hải cuối cùng huyền linh gật gật đầu ánh mắt nhìn chung quanh tư phương ngay sau đó hắn xoể bàn tay ra cửa thứ tư khảo nghiệm chính là tâm tính của bọn hắn huyền ninh chậm rãi nhắm lại hai con mắt sau đó đột nhiên mở to mắt chật quát một tiếng huyết tượng mở ông trong chốc lát một cơn chấn động chuyển ra tại huyết tượng bên trong những cái kia nguyên bản cảnh vật cấp tốc cải biến ở nơi đó bọn họ dường như đưa thân vào một cái bên trong chiến trường cổ xưa khắp nơi tràn ngập sát phạt vô số binh khí lóe ra hàng quang tại bên trong chiến trường cổ xưa kia bọn họ cùng địch nhân dục huyết phân chiến l i ề u mạng c h é m giết không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh giết một cái lớn tuệ láo giả gào rú giơ lên trường thương trong tay hung hăng vào địch nhân lồng ngực hắn toàn thân đ ô n máu nhưng như cũ đứng vững trong mắt tách ra kinh người hà o quang tính cách đo đạc cũng là can đảm khảo nghiệm huyền ninh đem cái này còn lại hơn ba trăm n g ư ờ i đầu nhập tưởng t ư ợ n g bên trong chiến trường để bọn hắn tự mình kinh lịch chiến trường tàn khốc cùng huyết tinh chỉ có tránh thức có thể đi ra nhân tài xứng trở thành nguyên môn đệ tử phốc phốc phốc phốc máu tươi bắn ra thơi ngang khất đồng thảm liệt vô cùng không ít người sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dày tê liệt trên mặt đất liền một bước đều không thể x â y dịch mà còn lại một số người cũng làm i ệ n g lớn thở hồn hẹn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động đây chính là huyễn tượng a tuy nhiên nhìn như chân thực nhưng, nhưng lại có một cỗ cảm giác hư ả o giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ có người run dậy hỏi những người khác chờ mặc không người nào dám luận động bởi vì nếu l à động như vậy thì triệt để thất bại ta nhận t h u a ta nhận t h u a ta cũng nhận t h u a có người n h ị n không được mở miệng cầu xin tha thứ bọn họ không muốn chết cũng không nguyện ý gánh chịu cái này mạo hiểm ta không tin ta là thiên tri tiêu tử thiên phú siêu quẩn tuyệt đối có thể thuận lợi tấn t h ă n g nguyên môn bọn họ giận dữ h ế t a n h đột nhiên một trận kịch liệt chấn động từ tiểu thế giới biên giới chuyển đến chỗ đó có một đạo to lớn lỗ hổng lộ ra tia sáng lạnh lẽo đây là rời đi tiểu thế giới lỗ hổng đi mau a đừng nên dừng lại đây là cơ hội cuối cùng bằng không vĩnh viễn cũng ra không được Giết. có người giống giận liền sông ra ngoài những người khác do dự một chút cũng là cắn răng liền sông ra ngoài ẩm bọn họ vừa mới bước ra tiểu thế giới chính là nhìn đến ngoại giới ánh sáng mặt trời vẫy lên người ấm áp vô cùng nhưng phần này nhàn hạ lại là làm cho người dùng mình hồng hộc hồng hộc mọi người miệng lớn thở hồn hện nhìn lấy c u n g quanh những cái tia ngã lăn bóng người toàn bộ đều nóc trệ những người này vậy mà toàn bộ đều là tử vong mà lại đều là trong nháy mắt mất mạng thật là khủng khiếp bên trong thế giới nhỏ này lại có khủng bố như thế đồ vật khó nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao tất cả mọi người bao quát những cái tia đ ỉ n h phong thiên tài đều là lộ ra v ẻ tuyệt vọng ừ đây đều là giả nơi này hết thảy đều là ảo tưởng mà thôi có người mở miệng nói ra mặc kệ thật giả n h ư n g cái này khảo hạch khẳng định cực kỳ khó khăn có người lắc đầu nói ra không kệ cái này khảo hạch thật sự là quá khó khăn không biết chúng ta cái này một nhóm có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch mọi người nghị luận ở mỹ mà tại k h á c một bên huyền ninh cũng là đang quan sát mọi người hắn khẽ nhữ mày bởi vì cái này một nhóm người biểu hiện đều cực kém có người căn bản không kiên trì được mấy chiêu trực tiếp hẳn g mất mà lại bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian càng lâu bọn họ liền sẽ càng suy yếu dù sao bên trong thế giới nhỏ này cũng không chỉ có kiếm nhận đơn giản như vậy còn có rất nhiều huyền ninh thứ này huyền tượng đều cực kỳ chân thực có chút sơ sẩy liền sẽ chết ở trong đó căn bản không phải đùa dỡn huyền ninh than nhẹ một tiếng c ử này chỉ sợ là có không ít người phải bỏ mạng không biết lần này có thể có bao nhiêu người thông qua huyền l i n h t h ấ p giọng n h ỉ nó nói một lát sau cửa thứ tư thông qua nhân số bốn mươi ba người trên một vạn người bắt đầu khảo hạch tranh thức thông qua khảo nghiệm bất quá hơn bốn mươi người chúc mừng các ngươi các ngươi thông qua được tất cả khảo nghiệm chính thức trở thành nguyên môn đệ tử huyền l i n h mở miệng lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc bài các ngươi hiện tại đem thần nghiệm rót vào ngọc bài bên trong liền có thể trở thành nguyên môn đệ tử đồng thời thu hoạch một số cơ sở tư liệu huyền ninh nhạc cười nói nguyên môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy một khối hạ phẩm tinh thạch trừ cái đó ra có có nhất ể được m công thời p Mà t những người t kia chạy vội mà ra bọn họ bức thiết muốn phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình nguyên một đám bóng người bay lượn mà ra trên mặt bọn họ mang theo vẽ kích động ha ha ha ta thành công ta trở thành nguyên môn đệ tử cái gì cầu thí thi ê n tài ta mới thật sự là thi ê n tài ha ha ha ta cũng thành công ta là h ạ c h tâm đệ tử bọn họ hưng phấn vô cùng điều này đại biểu lấy từ nay về sau bọn họ cũng có thể được hưởng kết xù đồng lộc ha ha chúng ta lần này đệ tử quả nhiên lợi hại vẹn vẹn một vòng thì đào thải hơn một nửa người ừng kết quả này cần phải là chuyện đương nhiên mà lúc này huyền ninh cũng đang âm thầm dò xét những người này khoe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thực lực của những người này đúng là so với hắn trước đó gặp phải mạnh hơn nhiều lần này hắn giúp nguyên môn chiêu mộ không ít hạt giống tốt đây coi như là một kiện đại công lao chỉ là mội mội huyền l y tuyết vẫn không có xuất hiện đây vốn là vì mội mội lượng thân định chế khảo hạch có thể nàng đến cùng đi nơi nào không khỏi hắn n g mở đầu nhìn cái k i a bầu trời xanh thẳm trong lòng tràn đầy nghi hoặc trở lại nguyên môn huyền ninh yên lặng bắt đầu nghiên cứu địa đồ đã mội mội không tại trường an thành cái k i a nàng có khả năng ra bây giờ ở địa phương nào huyền ninh ánh mắt rơi vào đại minh vương triều phương bắc nơi đó là toàn bộ đại minh vương triều bên trong một tòa duy nhất người ở thưa thất hoang vu thành thị nghe nói tòa thành thị này đã từng đi ra một tôn tiên nhân được xưng là tiên nhân chi đô nhưng về sau biến mất không thấy mà tuyết thành cũng biến thành quỷ dị vô cùng tòa thành thị này bị nguyên rủa không người nào dám tới gần thậm chí thì liền yêu thú cũng sẽ không chủ động tiến vào tuyết thành được xưng là cấm khu chương ba trăm bảy mươi chín dục dịch chỗ như vậy hiển nhiên thích hợp nhất yêu tộc c h i ế m cứ mỗi mỗi sẽ không lại ở chỗ này huyền ninh muốn muốn tìm một phen mạnh dực nguyên môn bọn này mới chiêu đệ tử cứ giao cho người chỉ dạy huyền ninh vân phó nói mà mạnh dực thì là nhẹ gật đầu thái thượng trưởng lão ngài làm lớn ta muốn đi ra ngoài mấy ngày chuyện nơi đây ngươi xử lý là được huyền ninh thản nhiên nói đúng thái thượng trưởng lão mạnh d ự c đáp ứng một tiếng quay người rời đi huyền ninh thu thập bọc hành lý trường an thành sự tỉnh tạm thời bình định hắn dự định đi tuyết thành nhìn xem mặc kệ có hay không manh mối trước đi thử một lần lại nói rất nhanh huyền ninh liền rời đi nơi này l ạ i yên tĩnh như cũ tại huyền ninh rời đi thời điểm khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm trên một ngọn núi một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp ra hiện ra tại đó nàng m ạ n che mặt che đ ậ khuôn mặt thấy không rõ hình dáng chỉ là tại đôi mắt của hắn chốt sâu tựa hồ lóe ra nhẹ nhẹ sầu lo nàng đứng thẳng sau một hồi lâu t h a n nhẹ một tiếng c h ậ m dài hướng về một chỗ trong rừng r ẫ m b ư ớ c đi nơi này sinh hoạt một loại kỳ dị h u n g cẩm loại này h u n g cẩm gọi là u minh điểu tuy nhiên hình thể rất nhỏ nhưng là tốc độ nhanh kinh người chỉ có võ thánh cảnh giới mới có thể ngự sử đồng thời chiến đấu lực kinh người hugh một cái u minh điểu v ị t v h ị c theo ngọn cây n h ả y n h ả y ra phát ra chói thai teo to nhưng vào lúc này một đạo ngân quan xẹn qua hư không trực tiếp đem u minh điểu chém làm hai đoạn huyết dịch phun ra ngoài ngay sau đó cái t i a đạo áo trắng bóng người phi tốc hướng về nơi xa lao đi tốc độ của nàng nhanh như tia chớp nhưng ở nàng vừa mới rời đi về sau nguyên bản bị chém đ ứ t u minh điệu thi thể lại là quỷ dị hóa thành cho tàn tiêu tán trong không khí thu thê lương tiếng kêu gào vang lên ngay sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên đập ra mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn nuốt hết những cái k i a cho tàn huyền ninh ra khỏi thành nhanh tìm một cơ hội đem hắn một miệng nuốt mất hắc ảnh t h a nhâm lạnh lùng vang lên vâng ngay sau đó đếm đạo bóng đen phóng lên tận trời hướng về sơn lâm bay vút đi cùng lúc đó huyền ninh đã đi tới thành nam nơi này là nguyên môn phiên c h ợ chỗ hắn tới nơi này tự nhiên là tới mua đan dược a đột nhiên hắn dừng bước tại bên cạnh hắn có không ít người x u ố n g lại ở nơi đó chỉ trỏ huyền ninh đi tới hắn nghe được chung quanh tiếng nghị luận nhịn không được hỏi chuyện gì xảy ra bên cạnh một tên nam tử nói ra huynh đại có chỗ không biết à, tối hôm qua nơi này chết không ít người à. chết như thế nào huyền ninh c a o mày nói ra nghe nói đêm qua có người ở chỗ này giết người phóng hỏa còn thả một mùi lửa thiêu chết không ít người ồ những người kia là lai lịch gì huyền ninh tiếp tục hỏi ha ha ta nói cho ngươi ta cũng là vừa mới biết đêm qua những người kia tất cả đều là đến từ tuyết thành nam tử kia thần bí hề hề tiến đến huyền ninh trước mặt t h ấ p giọng nói ra nghe nói cái chỗ kia bị chuyển t à môn cực kỳ có rất nhiều người mặc danh kỳ diệu chết rồi sau đó thì lưu lại một đống xương xương cốt huyền ninh vi vi n h ư mày cái chỗ kia vậy mà nguy hiểm như vậy hắn nghĩ nghĩ, chính là cất bước đi thẳng về phía trước hắn chuẩn bị đi d ò xét cha một chút như thế nào đi hướng tuyết thành nhưng ngay tại hắn mới vừa đi ra trường an thành không có có bao xa đống nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào âm thanh huyền ninh n h í u mày hướng về phía trước nhìn qua chỉ thấy phía trước tụ tập một đội nhân mã những người này đều mặc áo bảo đen ở ngực thêu lên một cái p h ủ văn màu vàng những ký hiệu này tại dưới ánh mặt trời chiều sáng hiện ra như kim loại l ộ n lẫy xem ra h uy phong lẫm liệt làm cho người không dám nhìn gần tuyết thành người huyền ninh đồng tử hơi co lại hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải đám người này những người này chính là tuyết thành tam công tử đều đọc tới phụ trách giám sát trưởng an thành huyền ninh trong đầu suy nghĩ nhanh q a y ngược trở lại lập tức trên mặt lộ ra một vệ nụ cười xá lạ nên đón tiếp lấy nguyên lai là tam công tử phái tới sứ giả xin thứ cho tiểu sinh mắt vụ về chưa từng nhận ra chư vị đại giá mong rằng chủ tội hắn khách khí chắp tay không sao cái này là chúng ta chức trách phạm chủ người á o đen kia thản nhiên nói mà lúc này người á o đen kia đột nhiên chú ý tới huyền ninh các hạ thế nhưng là huyền ninh thái thượng trưởng lão chính là tại hạ như vậy chúng ta phụng mệnh đến đây tiếp dẫn thái thượng trưởng lão tiến về tuyết thành một lần người á o đen cung kính nói tuyết thành huyền ninh sửng sốt một chút hắn không ngờ rằng tuyết thành vậy mà phái ra sứ giả mời chính mình chẳng lẽ tuyết thành bên trong xuất hiện cái gì khó lường bảo vật sao hắn trong lòng thầm đủ không biết sứ giả có thể hay không vì tiểu sinh g i ả i hoặc ha ha thái thượng trưởng lao k h á c h ký người háo đen cười nói tuyết thành ở vào vương t r i ề u b i ê n giới chúng ta là tọa trấn tuyết thành phụ cận tuần tra phòng bị đội ngũ bây giờ yêu tộc dục dịch vì cam đoan trường an an toàn tuyết thành quyết định tăng cường đối tuyết thành thủ vệ để tránh có yêu tộc thừa cơ đánh lén tuyết thành mà lần này vừa vặn điều động chúng ta trước tới mời huyền ninh thái thượng trưởng lao tiến về tuyết thành hiệp trợ phòng thủ yêu tộc công kích tuyết thành huyền ninh c a o mày nói yêu tộc lá gan thật là quá lớn đi chẳng lẽ bọn họ quên đi trong thành trường an sự kiện kia sao người áo đen lắc đầu nói ra theo ta được biết yêu tộc đã có không ít cao thủ ẩn nút tiến vào trong thành trường an nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra lấy bảo đảm không có sơ hở nào huyền ninh trầm ngâm một lát nói ra t ố t vậy ta liền bồi tam công tử đi tới một lần người áo đen nói ra vậy liền phiền phức thái thượng trưởng lão nói dẫn theo huyền ninh hướng về tuyết thành phương hướng tiến đến tuyết thành bên ngoài yêu vụ lăn lộn vô tận yêu vụ bao phủ tại m ộ n phía liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng nơi này âm mũ khủng bố một cỗ làm cho người cảm giác g i ậ n cả tóc gáy không ngừng ăn mòn lòng của mọi người trí nơi này yêu khí nồng đậm đến cực hạn quả thực ngưng luyện giống như thực chất huyền ninh nhũ m ả y quả nhiên như là những cái tia truyền n g ô n đồng dạng nơi này xác thực có gì đó quái lạ hắn tự lẩm b ẩm ẩm ẩm ngay lúc này một cỗ to lớn xa liễn từ đằng xa lai tới trong nháy mắt vắt ngang hư không lơ lửng tại giữa không trung chiếc xe tia liễn toàn thân màu đỏ sậm xem ra tựa như là máu tươi n h i ễ thị tại xa liễn hai bên có hai hàng tay cầm trường mâu toàn thân sát khí ngập trời kỵ binh bọn họ người khoát t r ọ n giáp g sau lưng cắm một cây cán trường kích bọn họ dưới hông tuấn mã cũng là cao đến mấy t r ư ợ n g một đôi móng luốt lạnh lỏng lánh giống như lưới đ a o tại những k ỵ sĩ này trên bờ vai treo hai viên g i ữ t ậ n đ ầ thú cái này rõ ràng là hai thất sừng r ồ n g dao long mã mà tại trung ương nhất một chiếc xe liễn phía trên một thanh niên ngồi ngay ngắn ở phía trên sắc mặt lạnh lùng nhìn nơi xa tam công tử người áo đen không người nói ra lý vân tiêu các ngươi cũng tới tam công tử nhìn lấy người áo đen thản nhiên nói đây là chúng ta phải làm lý vân tiêu nói ra huyền ninh nhìn hướng thanh niên nói ra tam công tử chúng ta tiến về tuyết thành lộ trình xa xôi chỉ sợ cần chậm trễ một đoạn thời gian không bằng lấy lý vân tiêu xa giá đi chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương ba trăm tám mươi xuất thủ d i ệ t sát lý vân tiêu khẽ vứt c ằ m sau đó nói đã như vậy vậy thì do ta hộ tống huyền ninh thái thượng trưởng lão tiến về tuyết thành đi đa tạng huyền ninh ôm quyền nói ra đón lấy thả người nhảy lên xe toa phân phật trong xe bay đầy chân quý tài nguyên tu luyện thậm chí còn có không ít chân quý thảo dược hiện nhiên đây là tuyết thành vì chiêu đãi huyền linh t ặ n g cho lễ vật những vật này đầy đủ tầm thường tông sư cấp bậc người dùng khá lâu huyền linh thái thượng trưởng lão chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu thì là bảo vệ ngài ngài không cần lo lắng cái gì một mực nghỉ ngơi là được lý vân tiêu vừa cười vừa nói ừ m huyền linh nhàn nhạt trả lời một câu nhắm mắt d ư ỡ n g thần không lâu sau đó xe đuổi chậm rãi lên đường bánh xe é qua bụi đất tung bay t không lâu sau đó đột nhiên thùng xe đung đưa kịch liệt lên sau đó đột nhiên bạo phát ra một cố lực lượng kinh người ba đậu vây anh một tiếng vang thật lớn về sau thùng xe nổ bể ra tới vô số mảnh vụn bay tán loạn nhấc lên đầy trời bụi mù chuyện gì xảy ra lý vân tiêu giật nảy cả mình hắn lập tức nhảy xuống xe viên quát lớn có đi tập ba ba bá, bá nhất thời mấy trăm tên người áo đen từ chung quanh trong rừng rầm vào ra bọn họ tay cầm binh khí đem chọn tòa xa liên bao bọc vây quanh yêu tộc huyền linh ánh mắt băng lãnh những người này cũng không phải là tuyết thành người mà chính là tuyết vực chỗ sâu yêu tộc những này yêu tộc tốc độ nhanh vô cùng nháy mắt chính là phốc g i ế t tới đây trên người bọn họ t ả n mát ra một loại khí tức khát máu mà lại tựa hồ còn ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng tâm trí của con người không chỉ là huyền ninh thì liền những người áo đen kia giờ phút này cũng đều biến đến điên cuồng lên bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng không sợ chết vọt lên huyền ninh sắc mặt hơi đổi một chút tuy nhiên sớm đã co đ o á n trước nhưng là thật gặp gỡ yêu tộc về sau hắn như cũng nhịn không được chấn kinh những yêu tộc này thực lực đều cực mạnh kém nhất cũng là võ vương nhất là cầm đầu cái tiêm ộ t con soi yêu dáng người khôi ngô khí thế ngập trời bành bành bành song phương kịch chiến lên những người áo đen kia l i ề u mạng ngăn cản những ngày yêu t ộ c công kích phốc phốc cuối cùng n ế u không địch lại mạnh có người áo đen bị đánh thương tổn phun ra một ngụm máu tươi giết những người áo đen này cũng là dũng mãnh không có chút nào sợ hãi tiếp tục anh dũng chém giết hử không chịu nổi một kích lan g yêu lạnh h ừ một tiếng một chảo cầm r a trong nháy mắt phá vỡ một tên người áo đen đầu lâu máu tươi chạy sôi ngay sau đó hắn một chân đá ra đem một tên khác người áo đen đá bay còn lại người áo đen hào hào té bay ra ngoài đáng chết những này yêu t ộ c quá cường đại căn bản là không có cách chống lại a có người áo đen tuyệt vọng nói ra không tệ bọn họ quá quỷ dị căn bản là không có cách tới đối kháng còn lại người áo đen cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc những này yêu t ộ c thực lực quá mạnh căn bản không phải phổ thông võ giả có thể đánh đồng huyền linh lại là híp mắt lại những này yêu t ộ c huyết mạch bất p h à m hẳn là trong lang tộc đ ỉ n h phong tồn tại có điều bọn họ tuy nhiên lợi hại nhưng là cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết chúng ta chỉ cần tìm đúng nhược điểm là được rồi tiếng nói của hắn rơi xuống về sau trong lúc đó song trường cùng nhau đề ra hào hào hào tiếng sấm rền vang thanh â m vang vọng trong một chốc mắt thiên địa nguyên khí phun trào một cái to lớn trưởng ấn đông dừng sinh ra sau đó hướng về đầu kia lang yêu đập xuống m à đi đầu kia lang yêu đồng tử đột nhiên co lại hét lớn cẩn thận là nguyên môn thái thượng trưởng lão huyền linh hán vội vàng tránh né nhưng huyền linh tốc độ sao mà nhanh chóng trưởng ấn như núi ẩm vang nện xuống vê anh đại đ ị a run rẩy đầu kia lang yêu thân thể bị áp chế tại trong đất bùn không thể động đậy thái thượng trưởng lão u y vũ còn lại những người áo đen kia đều là x ư sở lập tức hưng phấn không thôi vừa mới sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng toàn thân toát ra kim quang hóa thành lang hình hình dáng ngang một tiếng hét giận dữ chấn động khắp nơi hắn há mồn phun ra một đoạn ngọn lửa nóng bỏng hử điêu trùng tiểu kỹ huyền ninh lạnh hừ một tiếng âm âm thanh nhãm bên trong quần q u ộ n xương trắng bốc lên hóa thành ngập trời hồng thủy những xương trắng này bên trong tràn ngập vô cùng vô tận hàn ý phảng phất muốn đem người đồng cứng hỏa diễm rơi vào hơi nước bên trong trong khoảnh khắc chính là tiêu trừ ở vô hình cái gì cái kia lang yêu trận to trong mắt trong mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hoảng sợ hắn vạn lần không ngờ chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo h ỏ a hệ thuật pháp thế mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho đ i ê n tiêu diện cái này khiến hắn khiếp sợ đến cực điểm thật cương đại huyền ninh cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy lang yêu trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng hắn cảm thụ rõ ràng những này yêu tộc thực lực, so trước đó giao thủ những cái kia yêu tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều huyền ninh không nói nhảm đưa tay lại một cái tắt đánh ra bàn tay của hắn phía trên có sang chói phủ văn sáng lên hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn lớn hướng về cái kia lang yêu hung hăng chấn áp xuống lang yêu thân thể nứt toát máu tươi bắn tung tóe têu thảm một tiếng hắn thân thể cao lớn t r u n g điệp té xuống đất hấp hối những này yêu tàu huyết đ ụ c cần phải đối với nhân loại có trợ giúp lớn lao a huyền ninh thì thào nói ra hắn lấy tay khẽ vỗ trực tiếp giữ lại lang yêu cái cổ đem hắn x á c lên lang yêu hung lệ vô cùng t ứ chi dây g i a phát ra gầm nhẹ nghiên x ú huyền ninh quát lệnh một tiếng thể nội r ồ i r à o chân khí mãnh liệt mà ra hội tụ tại cánh tay phải của hắn bên trong hóa thành một thanh kiếm sắc đâm thẳng lang yêu lồng ngực một kiếm này sắc bén vô cùng xuyên thủng hư không làm cho người sợ hãi lang yêu bị một kiếm quán xuyên trái tim têu t h ả m một tiếng thân thể giặt dẻo nằm trên đất lý vân tiêu bọn người đứng ở đằng xa quan sát trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc những yêu tộc này quả nhiên khó chơi cùng cực may mắn có huyền minh thái thượng trưởng lão bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này một người áo đen cười khổ nói cái này lang yêu tu vi đoán chừng đạt đến vo vương tam trọng tiên Đáng đối thái vẫn như không phải huyền linh、thái、thượng trưởng tiếc thủ. phải cũ lao mặt khác một người áo đen lắc đầu nói ra không biết cái này lang yêu đến cùng là cái gì cái yêu q u ố c sai phái ra đến c a o thủ ha ha chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về tuyết thành nếu như chở những cái kia yêu tộc đuổi theo vậy coi như không xong có người áo đen mở miệng nói ra hắn nhóm thương thế trên người không nhẹ nhưng ngay lúc này một cỗ m ê n h mông ba động từ đằng xa của tới một nói to lớn vô cùng bóng người chậm rãi đi tới cái này rõ ràng là một con báo bộ dáng yêu tộc nhưng là có được sáu đầu chân cái đuôi của nó giống như là bọ c ặ cái đuôi một bước phóng ra mặt đất đều nổ tung lưu lại một chuỗi dấu chân đây là một đầu võ vương đỉnh phong cấp bậc báo yêu vương chương ba trăm tám mươi mốt đến tuyết thành nó ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh b ọ n người nhân loại các ngươi gặp rắc rối nó lạnh lùng nói các ngươi chọc giận không nên t r e o chọc người hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể tha các ngươi một mạng ha ha ha ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi giết thế nào chúng ta huyền ninh đạm mạc nói ra đã như vậy vậy ta thì đưa các ngươi đoạt đường báo yêu vương quát lên một tiếng lớn sau đó thả người nào về phía huyền ninh tốc độ của nó nhanh hơn tia chớp t r u n g quanh thậm chí nhấc lên sóng gió huyền linh thần t i n h nghiêm túc tay cầm huy động thiên địa rúng động từng nét b ù a chú hiện lên giống như tinh thần đồng dạng tách ra hào quang trói mắt sau đó mạnh liệt nổ tung lên cả vùng không gian đều tại chấn động kịch liệt từng đạo từng đạo gợn sóng khuyết tán ra tới báo yêu vương thân thể nhất thời bị chấn bay ra ngoài trên người của nó hiện đầy tinh mịn vết nứt không hổ là võ thanh cảnh giới tu sĩ thực lực quả nhiên mạnh mẽ bất quá báo yêu vương giữ tợn cười một tiếng chân khí của ngươi đã khô kiệt không lâu sau đó ngươi chính là trên t ấ t thị cá lời còn chưa dứt nó thân thể n h ó á n g một cái lần nữa vồ d é t về phía huyền ninh huyền ninh b i ế n sắc lại lần nữa thôi động bí pháp điều động giữa thiên địa rời giạt linh khí bổ sung tự thân đồng thời hắn đưa tay vạch một cái thư không bật mẹo thần kiếm quyết trong nháy mắt thi triển mà ra ông thư không bên trong c h u y ê n đến từng trận kiếm ngân vang đạo này kiếm quyết vô cùng huyền ảo và anh thư không đều bị xé nứt cái kêu báo yêu vương thân thể chấn động mãnh liệt trực tiếp đánh bay ra ngoài toàn thân nó lông tóc đều nổ đứng lên trên thân làn ra tầng lưu chuyển ra nồng đấm huyết quang nhưng lại vô dụng tại huyền ninh công kích phía dưới phong ngự của nó yếu đ ớt còn như giấy mỏng đồng dạng vẹn vẹn mấy hơi thở công phu liền bị chém vỡ toàn thân lân giáp cuối cùng bị huyền ninh một kiếm chém thành hai nửa máu tươi phiêu tán r ơ i r ụ n g n h u ộ n đỏ đại địa còn lại năm tôn lang yêu thấy thế ào ào gào thét một tiếng hướng giết tới đây cái này năm tôn lang yêu đều có võ vương cấp bậc chiến l ự c nhưng là số lượng đông đảo phối hợp ăn ý làm người đau đầu không thôi bành bành bành bành huyền ninh tay cầm trường kiếm thi triển tuyết học đem cái này năm tôn lang yêu hết thể đánh chết huyền ninh thái thượng trưởng lão quả nhiên lợi hại một kiếm miểu sắt năm tôn võ vương cấp bậc lang yêu thật sự là l những người áo đen này vội vàng linh mệnh đám người bọn họ tiếp tục lên núi sân mạch kéo dài càng ngày càng dốc đứng mà lại núi đá đều hiện ra màu sắm cho ngẫu nhiên có thể nhìn đến một bộ hài cốt hiện nhiên là những năm gần đây đặt chân tuyết thành tiến vào nơi này t ẩ m bảo võ sư bị yêu tộc săn giết hài cốt mai táng ở đây cảnh tượng như thế này khiến người tê cả ra đầu một đường lên bọn họ cũng đụng phải không ít yêu thú đánh giết nhưng nương tựa theo huyền linh thực lực căn bản không sợ những thứ này yêu thú ngược lại là đem toàn bộ giết hại hầu như không còn nơi này là tuyết thành phụ cận nghe nói có rất nhiều yêu vật tồn tại thậm chí có một ít yêu hàng cấp bậc cường đại yêu thú cũng sẽ bông xuống p h i ế khu vực này chúng ta nhất định muốn hành sự cẩn thận lý vân tiêu trầm giọng nhắc nhở bọn họ cũng không e ngại những thứ này yêu thú nhưng bạn nhất dẫn động những cái kia cường đại yêu tộc chú ý vậy nhưng liền p h i ệ t thái tuyết thành chính là bắc lĩnh quận đứng đầu nhất thành trì những cái kia đứng đầu cường giả một khi bông u xuống vậy thì nhất định phải muốn chú ý cẩn thận một đ o à n người một đường tiến lên đ ỗ n g nhiên tại bọn họ phía trước một tòa cổ tháp đứng sừng sững ở đó cổ tháp tựa như là một loại nào đó phật môn kiến trúc a chỗ đó tựa hồ còn có một tòa trồ miếu mọi người ngạc nhiên nơi đó là phật tháp là một tòa di tích có người giải thích nói lý vân tiêu nghe vậy hai con mắt hiếp lại lập tức hắn đồng tử co vào lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy tại cái kia cổ tháp trước đó vậy mà ngồi xếp bằng một bóng người thân ảnh này ngồi xếp bằng ở chỗ kia toàn thân ánh vàng rực rỡ dường như hoàng kim đúc thành thần chỉ đồng dạng trên người có kim quan g lập lọe thần dị phi phạm đây là người nào tất cả mọi người ngây ngẩn cả người người này thân phía trên phát ra h uy thế quá kinh người bọn họ căn bản không chịu nổi nhất là trên người hắn cái kia vốn cổ phần thuộc cảm nhận l ộ n l â y quả thực làm cho người ngạt ở dường như đó là một kiện từ kim loại chế tạo thành khải giáp bọn họ cẩn thận nhìn lại chỉ thấy cái này tăng lữ Toàn t h ra ra. võ đế cường giả không là siêu thoát cảnh cường giả chúng người quá sợ hãi siêu thoát cảnh cường giả thế mà ở chỗ này thủ hộ một ngôi chùa cổ toa này chùa cổ đến tột cùng là ai kiến tạo l ạ i vì sao cần phải bảo vệ đi thôi những thứ này không liên quan gì đến chúng ta mọi người hào hào mở miệng không n g u y ệ n ý ở đây chỉ h o á n huyền ninh tuy nhiên n g h i hoặc nhưng hắn biết mình thực lực kém xa siêu thoát cảnh cờ giả hắn không dám vi phạm cái này tăng nhân ý chí sau đó hắn dẫn người bước nhanh rời đi h ừ tên tiêu tăng nhân cũng không có đuổi theo mà chính là đưa tay váy ra phật ấn lạng lặng rơi vào huyền ninh bọn họ sau lưng đây là tại che chở bảo vệ bọn họ khỏi bị yêu tộc quấy nhiễu đa tạ huyền ninh thấp giọng nói ra nhưng cái này tăng nhân vẫn như cũ nhắm mắt giữa thần không có bất kỳ cái gì đáp lại Đi tuyết h h ô i ề n Ninh đầu, dẫn người cấp tốc đi xa. Nửa ngày đi i họ lát tốc rốt đầu, sau, cấp cục xa. bọn n vào u y ế thành t bên thành r o n g Tuyết t chủ i tự mình nên đón m huyền ninh đạm mạc gật đầu tuyết thành thành chủ tên là tuyết phong hàn thực lực thâm bất khả chắc nhưng ở huyền ninh trước mặt lại có vẻ phá lệ cung kính huyền ninh trưởng lão dọc theo con đường này ngại khổ cực tuyết phong hàn khom người nói ra hắn vung tay lên một bên lập tức có mỹ mạo tỷ nữ vương nóng nước và thức ăn đưa lên lần này huyền ninh ngược lại là không có cự tuyệt đa tạ thành chủ thịnh t ì n h q u ả n đ á i huyền ninh từ t ổ n ó i trưởng lão k h á c h khí tuyết phong hàn vẻ mặt tươi cười nói trưởng lão ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi có dặn dò gì cứ việc gọi người tới tìm ta hy vọng không sẽ có phiền toái gì mới tốt tuyết phong hàn trong lòng thầm nghĩ nương theo lấy huyền ninh đến tuyết thành bên trong yêu thú càng ngày càng nhiều đối với vốn là chỗ xa xôi tuyết thành mà nói đây chính là một trận nguy nan chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương ba trăm tám mươi hai tiểu ưu băng long ban đêm n g u y ệ t hắc phong cao toàn bộ tuyết thành yên tinh đi mắng chỉ nghe gặp tiếng gió gào thét cùng côn trùng kêu vàng chim gọi thanh âm đột nhiên ẩm ẩm đại điệu rung động tựa hồ cả tòa tuyết thành đều t ạ i hơi rung nhẹ ngay sau đó tương đợt hoảng sợ bén nhọn tiếng kêu to chuyển khắp tuyết thành xảy ra chuyện gì toàn bộ tuyết thành loạn thành một bảy vô số người thất kinh theo phòng ốc bên trong sông ra tứ tán bỏ trốn thậm chí có chút phòng ốc bị đâm đến vỡ nát chuyện gì xảy ra tuyết phong hàn sắc mặt tâm trầm giận dữ hét hắn mặc giáp trụ k h ô i giáp đứng tại bên tường thành phía trên nhìn về phía nơi xa đồng tử đột nhiên co lại cái đó là la yêu tộc tuyết phong hàn ánh mắt trong nháy mắt v ỏ bừng hắn nghiến răng n g h i ế n lợi chết nắm chặt nắm đấm yêu tộc d á m công đánh chúng ta tuyết thành đáng chết ta muốn đem bọn này xúc sinh xé thành mảnh nhỏ tuyết phong hàn gặp hét nhưng giờ phút này nơi xa một tôn thân thể cao lớn chậm rãi đi ra lệnh hắn toàn thân cứng ngắc như sát kiểu ưu băng long cái này sao có thể tuyết phong hàn chừng lớn hai mắt khó có thể tin hắn từng ở trong sách cổ nhìn qua liên quan tới kiểu ưu băng long ghi chép kiểu ưu băng long chính là kiểu ưu minh vực bên trong bá chủ một trong thực lực cưng hãn nghe nói này huyết mạch bên trong lần chứa băng thuộc tính năng lượng am hiểu nhất khống chế kiểu ưu băng hàn c h i lực loại này băng hàn c h i lực cực độ trí mạng dù là chỉ là nhiễm đến một tia cũng đủ để đem tu sĩ hóa thành tờ băng k i u u băng long chiến đấu lực có thể xương khủng bố cho dù đặt ở k i u u minh vực cũng là đỉnh cấp tồn tại hiện tại Một đầu kiểu ưu b ă những người g thứ này bình thường dân chúng thực lực không tính mạnh mẽ đại khái tương đương với võ giả nhị trọng hai bên nhưng thắng ở nhân số đông đảo a thế lương du thảm vang vọng chân trời từng người từng người tuyết thành thủ vệ bị cựu lũ băng long thủy tiện chép giết máu tươi dâng trào trong nháy mắt tuyết thành thủ quân tổn thương thảm trọng mà cựu u băng long như cũ bình yên vô sự ha ha ha chỉ là con kiến hôi cũng muốn ngăn trở bước chân của ta cựu u băng long ngửa mặt lên trời cười ha hả huyền ninh sắc mặt lạnh lùng ánh mắt dày đặc hắn biết cựu u băng long cũng không phải là chân l o n g nhưng nó trưởng k h ố n g băng thuộc tính lực lượng thực lực cứng hãn hừ hắn lạnh hừ một tiếng đột nhiên xuất thủ ẩm ẩm trong chốc lát một cố dồi dào huy áp ngung xuống bầu trời chấn áp bát hoang hợp hợp giống như, như núi cao cự đại pháp lực bao phủ toàn bộ tuyết thành nhanh chóng lui lại tuyết phong hàn sắc mặt k ỳ biến hét lớn một tiếng cơ h ộ i trong cùng một lúc lấy ngàn m à tính phi kiếm bay lên không trúng hướng về cựu ưu băng long chém xuống dây đặc kiếm mang ưu đùn kéo đến giống như bạo vũ lê hoa làm cho người hoảng sợ cựu ưu băng long phát ra gào thét nó há m ồ m phun một cái đầy trời băng xương ngưng tụ phi kiếm trong khoảnh khắc đông thành băng c ạ t bã ngã xuống đất đáng chết gia hỏ a này quá khó giải quyết huyền ninh sắc mặt biến hóa yêu tộc xâm lấn làm sao lại nhanh như vậy theo lý thuyết không phải là lúc này a tuyết phong hàn nhìn lấy cựu u băng long thì thào nói ra cựu u băng long tuy nhi nhưng lại rất ít sẽ rời đi kiểu lũ minh vực dù sao chỗ đó mới là nhà h ắ n thôn nhưng hôm nay hắn lại rời đi kiểu lũ minh vực đi tới tuyết thành phụ cận không chỉ là kiểu lũ băng long vẫn còn có yêu tộc những này yêu tộc khí tức cường đại thực lực không kém huyền ninh sắc m ặ tâm t trầm hắn có thể cảm giác được tuyết thành phụ cận yêu thú số lượng đâu chỉ hơn ước mà lại những thứ này yêu thú khí tức cực kỳ lộn xộn tràn ngập hôn loạn cùng cùng bạo dường như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn họ chúng ta tuyết thành chung quanh tựa hồ xuất hiện một số dị tượng nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng có điều chuyện này k h tuyết, tuyết phong hàn trầm nông nói lần này kết nạng sợ rằng sẽ so với một lần trước nghiêm trọng rất nhiều trong lòng của hắn thở dài tuyết thành là đại minh hoàng đô biên giới hướng bắc đi là yêu vực đi về phía nam đi thì là đại minh hoàng triều nếu như yêu thú vượt giới mà đến tất nhiên sẽ lựa chọn chín minh hoàng hướng làm cầm đầu muốn tập kích mục tiêu thanh chủ đại nhân chúng ta làm sao bây giờ rất nhiều hộ vệ hào hào hỏi binh tơ tướng đỡ nước đến đất chặn tuyết phong hàn thần sắc kiến nghị trầm giọng nói ta tuyết thành át chủ bài sớm đã bố trí thỏa đáng chuyên ta hiệu lệnh triệu tập toàn thành thủ thành dụng cụ chuẩn bị phản kháng yêu thú vừa dứt lời tuyết thành bên trong từng chiếc to lớn xe nỏ dâng lên sắp bén mũi tên dựng hoàn tất giết sau m ộ t khắc một tiếng quát lớn vang vọng bầu trời hiu hiu, hiu. tiếng xe do chói t a i từng tây mũi tên vạch phá bầu trời hướng về cựu u băng long bàn tới cựu u băng long tốc độ cực nhanh những thứ này cũng tiến thủ căn bản truy tung không lên nhưng là kiểu u băng long cũng không dám v ọ t thẳng nhập trong thành trì bởi vì một khi nó tiến vào tuyết thành liền sẽ kích hoạt hộ thành t r ậ n pháp toàn này hộ thành t r ậ n pháp cực kỳ cường đại liền xem như thánh sư cấp bậc cường giả đều chưa hẳn có thể xông qua bởi vậy kiểu u băng long dừng lại tại giữa không t r ú n g nhìn xuống phía dưới tuyết thành trong đôi mắt lóe ra giữ tợn s xa ý huyền linh lơ lửng giữa không trung hắn nhìn qua kiểu u băng long ánh mắt đạo m ạ n không có bất kỳ cái gì e ngại k i u u băng long lá gan của ngươi rất lớn cũng dám bước vào nhân loại lánh đ i ệ có điều người hôm nay nghỉ muốn san bằng tuyết thành huyền linh lạnh hư một tiếng hắn vất ống tay h á o một cái giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên phong vân biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tầng mây đen ngay sau đó lôi đình ngoanh minh từng cái từng cái bạc tia chớp màu trắng xe lẫn đôn đốt từng cái từng cái tia chớp hung hăng bổ xuống mỗi một tia chớp đều mang hủy diệt khí t ứ c cựu hữu băng long biến sắc nó cấp tốc tránh ra tới nhưng dù vậy y nguyên có mấy đạo lôi đình đánh rất tại trên người của nó làm nó ra thịt cháy đen lộ ra từng khối lân p i ế n thống khổ kêu r ê n huyền linh người một chết cựu ưu băng long vẫn nổ giống to từng viên cự hình vẫn thạch nện xuống hướng phía dưới tuyết thành những thứ này vẫn thạch như thế so với phổ thông vẫn thạch càng thêm đáng sợ nện ở cửa thành phía trên nổ tung tiếng biết thai như c ó c phong ngự tuyết phong hàn hét lớn trên đầu thành thủ vệ lập tức hành động tạo thành phòng tuyến g i a n giác g g i a n giác g những thủ vệ này bọc thép chính là từ đặc thù tài liệu chế tác mã thành những thứ này vẫn thạch nện ở phía trên chỉ là phát ra kim loại tiếng va chạm lại không thể đem những thứ này khải giáp nện xuyên nhưng ta tuyết thành thành thường dạy đến một trăm triệu ngươi không đánh bể tuyết phong hàn lạnh lùng nói ra chương ba trăm tám mươi ba nội mộ hạ lạc kiểu u băng long hoàn toàn chính xác cường đại vô địch nhưng tuyết thành hộ thành đại trận cũng là cực mạnh thậm chí có thể ngăn cản thánh sư cấp bậc công kích trừ phi có thánh sư tự mình xuất thủ có lẽ còn có thể đem tuyết thành công phá bất quá tuyết thành lương tự đại minh hoàng đô nắm giữ tuyệt thế cao thủ t ỏ a c h ấ n coi như thật có thánh sư đến đây công thành cũng chưa chắc có thể làm gì được tuyết thành nga ô k i u u băng long tê giết ảo có vẻ hơi điên cuồng nó không ngừng gào thét hai cánh chấn động cuối cùng cựu u băng long biến hóa là nhân hình bộ dáng thân thể khôi ngô phát ra ngập trời sắc khí cái này rõ ràng là một tôn yêu tộc đại năng ta cựu u băng long nhất tộc xưa nay không từng sợ hai chiến đấu nhân tộc các người gây ra ta lần này ta sẽ dùng máu của các người lễ tế đồng bạn của ta văng lánh lời nói văng lên sau đó nó bóng người nhoáng một cái hóa thành một đạo lưu quang xông vào tuyết thành cựu U băng long toàn thân thiêu đốt lên hừng hực h ỏ a diễm giống như một quả cầu lửa giống như trực tiếp hướng về thành tường nghiền ép xuống không tốt mọi người tề tâm hiệp lực cộng đồng ngăn địch mọi người kinh hô tuyết thành bên trong mấy ngàn thủ quân đồng loạt ra tay nên chiến cựu l băng long giết giết bọn hắn từng tiếng hô to tiếng văng lên vô số đau thương kiếm kích hướng về cựu l băng long chém giết mà đi thế mà những binh khí này căn bản không tổn thương được cựu u băng long mảy may cựu u băng long thân thể cao lớn quét ngang mà ra đem không biết bao nhiêu binh lính lật tung ha ha ha con kiến hôi chết đi cho ta cựu u băng long ngửa mặt lên trời cười to thế mà đúng lúc này ông ngong ngong một tòa cổ xưa trận văn đột một phát sáng lên kim giáp tăng nhân hư huyễn bóng người chậm dại xuất hiện chỉ thấy tôn này cổ lão kim giáp tăng nhân ngồi xếp bằng miệng tụng k i n h văn từng đạo từng đạo phủ văn màu vàng tại bên cạnh hắn ngưng tụ tạo thành từng mai từng mai ẩm ký trong chốc lát đẩy trời kim mang phun trào bao phủ lại toàn bộ tuyết thành nhất thời cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi cựu h u băng long nhất thời bị dừng lại tại giữa không trung đây là cái gì trận pháp cựu h u băng long sắc mặt biến hóa nó có thể phát giác được toa trận pháp này quỷ dị khó lường vậy mà đem chính mình vây khốn làm chính mình không thể động đậy một trường vẹn vẹn một trường cái kia một tôn cổ lão kim giáp t ă n g nhân giơ cánh tay lên đột nhiên đập xuống xuống trong chốc lát một c ỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bung ô xuống cựu h u băng long thân thể mánh liệt rung động bị đập bay ra ngoài nó thân thể cao lớn không ngừng lại đập vỡ một khối lại một khối sân lĩnh trọn vẹn lui về phía sau vài trăm mét cái này thân hình vừa đứng vững thật mạnh nó đồng t ử co vào nhìn về phía tôn này cổ lão kim giáp tăng nhân ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ cái này hẳn không phải là nhân tộc nhục thể của hắn quá cứng hãn nó h í p mắt lại ánh mắt lấp lõe ngươi đến tột cùng là ai nó nhìn chằm chằm cổ lão kim giáp tăng nhân ngươi không cần biết kim giáp tăng nhân thần sắc đ ạ m m ạ c một bước phóng ra xuất hiện tại kiểu ưu băng long trước mặt sau một khắc kim giáp tăng nhân trên thân thách ra sáng trói phật quang đại bi chú kim giáp tăng nhân k h a quát một tiếng thanh em rộng rãi giống như hồng trung đại lữ vô cùng sung mãn vĩ ngạn chấn nhiếp thương sinh loại thanh âm này ẩn chứa ma lực kỳ dị để bốn phía những cái kia yêu thú cấp thấp nhất thời nằm d ạ p trên mặt đất run lầy bẫy cựu u băng long cũng kêu thảm một tiếng đầu đau đớn phản phất muốn nổ rất giống như cùng lúc đó kim giáp tăng nhân nằm đấm đã oanh kích mà đến một q u y ề n rơi xuống đem cựu u băng long đánh bay ra ngoài cựu u băng long phát ra kêu thê lương thảm thiết toàn thân hiện đầy vết thương q u t cách vỡ vụn máu me đầm đĩa tình cảnh này đem mọi người tại đây tất cả đều sợ choáng cái này là hạng gì thực lực đáng sợ quả thực nghe rợn cả người tôn này kim giáp tăng nhân là ai làm sao khủng bố như thế khó trách hắn tuyệt không sợ hai cựu u băng long đồng thời còn đem hắn tùy tiện trấn áp trên tường thành binh lính đều là nhịn không được thở dài một hơi vừa mới bọn họ kém chút thì không kiên trì nổi nếu là cựu u băng long thật đánh tới hậu quả khó mà lường được nhưng bây giờ hết thể bình yên vô sự bọn họ cũng có thể thở dài một hơi huyền ninh nhìn lấy kim giáp tăng nhân sắc mặt kinh hãi cái này không phải liền là hắn mới tới tuyết thành ở nửa đường chùa miếu gặp phải tên kia tăng nhân mới thấy liền cảm giác người này bất phản bây giờ đến xem coi là thật như thế chỉ là tăng nhân đem cái này yêu tộc chấn áp về sau thì phát triển không gian chi pháp đem bọn hắn đều cầm đi thân hình cũng tiêu tán tại trong đống tuyết huyền linh thái thượng trưởng lão lần này tuyết thành nguy cơ đã giải còn muốn đa tạ thái thượng trưởng lão xuất thủ tương trợ tuyết phong hàn đối với huyền linh hành lễ không cần phải k h á c h khí huyền linh khoát tay áo sau đó hắn nhìn phía xa tòa kia phong cách cổ xưa tăng thương thành trì hai đầu lông mày có chút sầu lo tuyết thành gặp nạn tuyết thành bách tính chỉ sợ g ữ nhiều lãnh ít tuyết thành thủ thành quan viên tu vị vi yếu đến đáng thương căn bản ngăn cản không nổi cựu u băng lòng tiền công mà bên trong thành còn có rất nhiều bình dân tuyết í n mạng h c phong hàn rất quá rõ ràng lần này yêu tộc quy mô xâm chiếm khẳng định chuẩn bị đầy đủ trước phái người đi mời việt quân để bọn hắn mau chóng chạy đến tiếp viện huyền ninh trầm ngâm một lát trầm giọng mở miệng nói yêu tộc tuy nhiên cường đại nhưng nhân tộc cũng không phải quả h ờ mềm dù là yêu tộc huy động toàn bộ lực lượng cũng có thể chống lại tuyết thành có kim giáp tăng nhân tọa c h ấ n đầy đủ trì hoãn một đoạn thời gian mà viết u â n chẳng mấy chốc sẽ đến tuyết thành được tuyết phong hàn đáp ứng ngoài ra ta có một chuyện muốn tư vấn một chút tuyết thành chủ huyền linh từ trong ngực lấy ra m ộ i m ộ i huyền ly tuyết bức họa không biết tuyết thành chủ có hay không thấy qua người này tuyết phong hàn sửng sốt một chút hắn tiếp nhận bức họa cẩn thận quan sát một phen có đại khái nửa tháng trước nàng đi vào tuyết thành có điều nàng sau khi rời đi ta lại cũng chưa từng thấy qua rời đi huyền linh biến sắc đúng vậy a tuyết phong hàn thở dài một tiếng đi tuyết thành cực bắc phương hàn băng huyền vực nơi đó là ngay cả ta cũng không dám bước vào cấm điệp hàn băng huyền vực chính là tuyết thành cấm điệp chuyến ngôn chỗ đó có một đầu hàn đàm sâu không thấy đáy lâu dài kết băng vạn năm hơi lạnh tỏa ra cho dù là thánh cảnh cừng giả đều khó mà tới gần nghe nói hàn đàm dưới đáy dấu kín có một đầu đáng sợ hàn băng tự giao hung uy của quận hàn băng tự giao chính là hàn băng thuộc tính đỉnh phong yêu thú thực lực cứng hãn đủ để sánh ngang võ thánh cựu trọng tiên chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này Trước t r cực bác dù sao hắn là huyền ly tuyết ca ca nếu là liền mội mội mình tung tích đều không rõ ràng hắn lương tâm bất an hàn băng huyền vực nguy hiểm trùng điệp ngài xác định sao tuyết phong hàn trần t h ờ nói huyền ninh thực lực hắn sớm có nghe nói tuyệt đối là đại lục đệ nhất yêu n g h i ệ t nhưng hàn băng huyền vực lại là so tuyết thành càng thêm nguy hiểm ta có dự cảm mội mội của ta khả năng ngay tại cái k i a hàn băng huyền vực bên trong huyền ninh hít sâu một hơi chân thành nói h u ố n hồ chúng ta không đi thăm dò dò xét lại làm sao biết kết quả đã thái thượng trưởng láo khăng khăng như thế tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tuần mệnh tuyết phong hàn cũng không có lại khuyên can lúc này gật đầu đáp ứng hàn băng huyền vực cực bắc ba nguyên đây là một mảnh bao la bắt ngát ba nguyên m ê n ngông sương trắng lan lộn nơi này là hàn băng cự giao nơi nghỉ chân hàn băng cự giao thực lực không hề kém người loại võ thánh mà lại trí tuệ không thua nhân loại vô cùng g à o hạn bởi vậy tuyết thành cùng giao chiến nhiều lần song phương lẫn nhau có tổn thất lại không cách nào triệt để diệt trừ này yêu tộc mà những năm gần đây hàn băng cự g i a o ẩn nút tích xúc lực lượng ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu nếu để cho đầu này láo g i a o xà t ỉ n h lại toàn bộ bắc nguyên đại lục đều muốn lâm vào tai nạn bên trong tuyết thành bên trong tuyết phong hàn đứng chắp tay nhìn ra xa xa sôi phương bắc ánh mắt xa xăm hắn g á người cao gầy mặc lấy áo tơ trắng trừng bảo lưng thẳng tắp mang theo vải phần nho nhã làm cho người như gió xuân ấm áp chỉ là đôi huyền ninh đã đạp vào tiến về hàn băng huyền vực lộ trình tuyết phong hàn thì lưu tại tuyết thành t ỏ a c h ấ n nơi đây huyền ninh lấy một chiếc xe ngựa hướng bắt chạy trong xe ngựa có mấy tên kỵ binh đi theo bảo hộ lấy an toàn của hắn trường lão chúng ta thật muốn đi hàn băng huyền vực sao đây chính là tuyết thành tử vong cấm khu chúng ta tùy tiện xâm nhập vạn nhất y miệng huyền ninh lạnh h ừ một tiếng khoe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh mấy tên kỵ binh các ngươi sợ thuộc hạ sao g á m mấy tên kỵ binh túi đầu sọ xuất m ù hôi chán bọn họ là tuyết phong hàn dưới trướng tinh nhuệ kỵ binh thực lực mạnh mẽ nhưng lúc này, vẫn như cũ trong lòng đã không dám cái k i a cũng không cần nói nhảm thật tốt lái xe huyền ninh ngữ khí lạnh lùng vâng mấy tên kỵ binh lập tức i miệng m chuyên tâm lái xe sau ba ngày huyền ninh một đ o à n người đi vào hàn băng huyền vực bên ngoài bọn họ ngước đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước sông băng đứng vững kéo dài mấy ngàn hẳn dặm phản phất giống như danh trời giống như vắt ngang tại đại địa phía trên mà tại cái k i a sông băng chỗ sâu càng là lộ ra lạnh lẽo cùng cực h ẳ n ý. cái k i a cố h à khí thậm chí đóng băng hư không thái thượng trưởng lão nơi này là hàn băng huyền vực một tên binh lính nhìn chăm chú cái tia một mảnh sông băng sắc mặt nghiêm túc lên ta đã từng tới nơi này nơi này băng tuyết nhiệt độ cứ thấp liền xem như thánh cảnh cứng d i cũng khó có thể chịu đựng cái tia cố lạnh lẽo loại này băng hàn thậm chí so với chúng ta tuyết thành băng tuyển còn lạnh hơn phía trên rất nhiều lần huyền ninh gật đầu nhìn về phía xe ngựa các ngươi trở về đi nói xong hắn cất bước hướng về sông băng đi đến huyền ninh cũng không có lựa chọn bay thẳng lướp mà qua mà chính là dọc theo sông băng chậm chạp mà kiên định đi thẳng về phía trước hắn đi rất chậm tựa hồ là đang tìm kiếm nào đó loại cảm giác thời gian dần trôi qua hắn ngừng lại đứng tại sông băng dưới chân huyền ninh vươ đột ụ n g v à nhiên huyền ninh phát hiện tay của mình chị lại có phản ứng biến đến bỏ bừng giống như bị bỏng đồng dạng tản ra nóng rực nhiệt độ nguyên tố kháng tính tám nghìn tám trăm tám mươi tám hệ thống âm vang lên a đây là huyền ninh kinh ngạc nhìn lấy hai tay của mình trong chốc lát không gian xung quanh bỗng nhiên v n mèo huyền linh bỗng nhiên mở ra hai con mắt chỉ thấy ở trước mặt hắn một đoàn trói mắt tử mang hiện lên ngay sau đó cái tia tử mang dần dần tiêu tán một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng môn nhà hiện hiện quả nhiên là nơi này huyền linh mắt sáng d ự n lên hắn hít sâu một hơi đẩy cửa vào vê và anh nhất thời vô biên hàn ý cuốn tới lệnh hắn toàn thân run dậy không chỉ là hắn thì liền thủ vệ ở ngoài cửa mọi người cũng không nhịn được lùi lại mấy bước khiếp sợ nhìn qua cái kia một cái cửa lớn màu tím cái kia cửa chính giống như thiên cung đồng dạng lộ ra khí tức thần bí đây chính là hàn băng huyền vực huyền linh tự lẩm bẩm cái này hàn băng huyền vực bên trong trải rộng hàn băng bầu trời ưu ám một mảnh không có mặt trời không có tinh thần không có t h ả m mục chỉ có băng xương huyền linh ngầm đầu nhìn lên bầu trời mi đầu cao lại kỳ quái nơi này rõ ràng có một vầng mặt trời trói trang vì sao không ánh sang tuyến h á n tỉ mỉ quan sát một phen đông nhiên đồng tử co vào nơi này thế mà không có nhận nguyện tinh thần huyền ninh trong lòng nhấc lên sóng lớn n g ậ p trời nhận nguyện tinh thần đại biểu sinh mệnh bản nguyên đại biểu cho trời vận chuyển quy luật thế mà ở chỗ này căn bản không có bất kỳ nhận nguyện tinh thần nơi này phản phất là một mảnh vũ trụ tối tam không có thiên địa linh khí không có có k h n g khí không có sinh mệnh duy nhất lưu giữ s ố n g t i ế p chỉ có lạnh băng nguyên tố h ô huyền ninh phun ra một ngụm trọ khí bình tĩnh tâm tình sau đó cất bước hướng đi về trước đi hắn vừa bước vào hàn băng huyền vực cũng cảm giác được một trận lạnh lẻo thấu xương đánh tới giống đông nhiên có hung lệ tiếng gầm gừ vang lên ẩm ẩm tại huyền ninh phía trước băng sơn nước ra một tôn to lớn như núi cao giống như băng tuyết c ử lang dậm chân mà ra thân thể nó khoảng chừng cao trăm trượng giống như là một đầu gấu to toàn thân trắng như tuyết da lông b ó n g loáng hiện ra trong suốt bông tuyết lộng lẫy như là thủy tinh điêu k h ắ c thành tràn ngập mỹ cảm thế nhưng giữ tợn răng nanh móng v ố t sắc bén nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi nhất là cái k i a một đôi tinh hồng thích giết chóc hai con mắt lóe ra băng lanh l ư quang tại nó trên thân tràn ngập ra một tia thánh cảnh Võ thánh nhất trọng thiên hung thú. huyền ninh nhữ mày hắn cảm giác được mình bị khóa chặt băng tuyết cự lang hét giận dữ trong nháy mắt đánh rết mà đến m u ố n chết huyền ninh vung vẩy nằm đ ấ m một đạo quyền k ì n h pha không xé rách thương khung hung hăng nện ở con sói lớn ngựa trên thân gian giắc băng tuyết vỡ nát đầu k ê u băng tuyết cự lang phát ra kêu thê lương thảm thiết lồng n g ự c lõm máu tươi còn bắn ra bay rớt ra ngoài b ị n h một tiếng ngã trên đất co cắp vài cái liền không còn có âm thanh chương ba trăm tám mươi lăm yêu tộc tung t í c h huyền ninh liếp qua không để ý đến tiếp tục hướng phía trước đây là một đầu thẳng tắp sông băng hạcốc rộng chừng năm sáu trăm m từ nam chi bắc toàn bộ sông b hạp cốc hai bên tất cả đều là thật dậy băng tuyết huyền linh tại sông băng phía trên đi qua mỗi một bước đều dẫm ra dấu c h â n thật sâu bước tiến của hắn vững vàng mà c h ậ m ổn càng là xâm nhập mạnh này sông băng hạp cốc bốn phía hàn khí chính là càng phát ra nồng đậm huyền linh có thể cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên quả nhiên cái này hàn băng huyền vực bên trong nguyên tố chi lực so với ngoại giới càng thêm thuần túy hoàn cảnh nơi này đối với những cái kia tu luyện băng hệ công pháp người mà nói quả thực là bạo đ i ệ bất quá huyền linh cũng không có tham lam tại cái này hàn băng huyền vực bên trong có rất nhiều chuyển thựa nhưng cuối cùng có thể lấy đi bao nhiêu thì nhìn mọi người b ả n sự từng bước một huyền linh hướng về chỗ sâu tiến lên rốt cục tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một viên băng hạt trâu màu xanh lam chính lơ lửng tại giữa không trung tản ra ánh sáng óng ánh sáng chói cái này rõ ràng là băng phép châu băng phép châu huyền linh ánh mắt lộ ra mừng rỡ băng phép châu chính là hiếm thấy tài liệu quý hiếm nắm giữ cực cao phẩm chất thử trước một chút có thể hay không hấp thu băng phép châu hắn tâm niệm nhất động lập tức đem băng phép châu nuốt vào trong bụng chỉ một tháng huyền linh toàn thân kịch trấn hắn cảm giác đan điển của mình thật giống như bắt đầu cháy rừng rực rừng dạng từng đạo từng đạo tinh khiết lạnh b u ố t dòng năng lượng chạy dung nhập toàn thân hắn các nơi làm đến hắn nguyên tố k h á n g tính điên cuồng tăng vọt những năng lượng này là theo băng phách c h â u bên trong tiêu tán mà ra lúc này hắn chỉ cần điều động nguyên tố thuộc tính liền có thể đem những năng lượng này hấp thu luyện hóa không biết qua bao lâu huyền ninh mới chậm rãi mở ra hai mắt tại hắn trong hai mắt ẩn ẩn có tử mang hiện lên giờ khác này hắn cảm giác thực lực của mình tựa hồ lại có không nhỏ đột phá quả nhiên không hồ là băng hệ đỉnh phong thiên tài địa bảo hiệu dụng viễn siêu tưởng tượng a huyền ninh tâm tình vui v ẻ đột nhiên, hắn tại phía trước thấy được mấy cái yêu tộc lén lén lút lút bóng người yêu tộc ở chỗ này làm cái gì hắn nghi hoặc lập tức cất bước tiến lên mấy cái kia yêu tộc nghe được động tĩnh vội vàng trốn vào một cái h u y ệ t động bên trong mà lại còn đem động h u y ệ t phong bế huyền ninh kiêu mi trong lòng cảnh giác hắn có dám tùy tiện xâm nhập động h u y ệ t bởi vì tại trong đầu của hắn có quan hệ cái này hàn băng huyền vực tin tức rõ ràng nổi lên những thứ này động h u y ệ t có lẽ ẩn giấu đi nguy hiểm chẳng lẽ nói nơi này có bảo vật huyền ninh trong lòng không hiểu hắn do dự một chút lập tức lặng yên tới gần động huyện cái huyệt động này mười phần ẩn nấp nếu là không cẩn thận điều tra tuyệt đối không phát hiện được huyền ninh thận trọng tới gần sau đó hắn s ắ c mặt hơi đ ổ i một chút hắn nhìn thấy cái gì chỉ thấy tại trong huyệt động có ba bộ khâu cạn hải cốt làng l ặ n g nằm tại trên bệ đá đã đã mất đi sinh cơ nhưng quỷ dị chính là hải cốt trên thân vẫn như cũng mặc quần áo không có hư thối cũng không có mục nát đó là cái gì y phục huyền ninh h í p mắt lại trái tim phanh phanh mẻ lên chẳng lẽ đây là thượng cổ cường giả thi thể thượng cổ thời kỳ niên đại đó cường giả thực lực mạnh mẽ thọ nguyên kéo dài không giả bất diện những cường giả này vẫn lạc về sau thân thể giữ lại đến bây giờ cũng không hiếm lạc mà lại những cường giả này t ứ ở trên thân cũng tất nhiên giá trị kinh người huyền ninh ánh mắt đ o qua trái tim thình thịch đập l o ạ n hắn lật bàn tay một cái xuất hiện một cây truy thủ xoát lạc lạc huyền ninh nhẹ nhõm cắt hải cốt phía trên quần áo chuẩn bị lấy đi bên trong chữ vật giới chỉ thế mà đúng lúc này cái tia cố hải cốt vậy mà động gậy một cái đột nhiên mở hai mắt ra người nào cái tia cố hải cốt chủ nhân là một người mặc chiến giáp nam tử hắn trong đôi mắt nợ rộ hà quang quát lạnh một tiếng trong chốc lát huyền ninh tâm thần cực chấn hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm cái k i a cố hải cốt chỉ thấy tại hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo màu vàng trùng sáng trùng sáng màu vàng nóng sông lên trời không mang theo vô tận ý thế phản phất là một vị tuyệt thế cường giả khôi phục cái này sao có thể huyền linh hoảng sợ muốn dạng thân hình cấp tốc lùi lại không muốn cùng cố hải cốt này giao thủ cố hải cốt này tuy nhiên đã chết đi mấy ngàn năm nhưng y nguyên lưu lại cường hắn khí t ứ c hắn nếu là liều mạng sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bại vong thế nhưng hải cốt truy kích đi qua、Cút. huyền linh quất lệnh hắn tay nằm trường kiếm bạo phát toàn bộ chân nguyên chém ra một cái tuyệt sát、vâng. một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang chém thẳng tại hải cốt phía trên xoa xoạt thế mà cố hải cốt này lông tóc không tổn hao gì ngược lại là huyền ninh trường kiếm trong tay đứt gãy đáng chết huyền ninh rung động trong lòng cố hải cốt này quá kiên cố liền trường kiếm cũng đỡ không nổi không chỉ có như thế hắn còn phát hiện cố hải cốt này đục thân bên trong hiện ra mênh mông lực lượng đó là băng nguyên tố lực lượng Bạch. Cái kia cỗ hải cốt, một bố Cái cỗ cốt, hải theo kia ra, mang theo ngập trời một trường c hắn âm thầm may mắn sau đó rời đi nơi đây lặng lẽ đi theo mấy cái tia hành tung quỷ dị yêu tộc sau lưng quan sát tình huống những cái kia yêu tộc tựa hồ đang đợi cái gì mà tại một đoạn thời khắc đột ngột ở phụ cận đây một khu vực sáng lên hào quang trói mắt ông ngay sau đó một trận kỳ dị thanh niên vang vọng mà lên huyền ninh chừng lớn hai mắt chỉ thấy tại vùng này tầng băng đ ỗ n g nhiên đã n ứ t ra ngay sau đó nguyên một đám to lớn băng khối theo trong hư không rơi xuống n ệ h t ở băng nguyên phía trên、ở、ẩm ẩm tiếng vang truyền vang toàn bộ băng nguyên đều đang run rẩy cái này huyền linh ngốc trệ cảnh tượng như thế này chưa từng quen biết nơi này đã từng cần phải có một tôn tồn tại cường đại vẫn lạc ở đây bị đóng băng mà bây giờ tầng băng n ứ t ra hiển nhiên là muốn thoát khốn mà ra hào hào hào chỉ thấy vô cùng vô tận hạt khí theo cái kia trong tầng băng bào phủ mà ra đó là một cỗ vô cùng khí tức câm xâm dường như đến từ u minh địa ngục mang theo một chút sợ hãi làm cho người dùng mình vê anh đột nhiên một đạo băng lanh cùng cực giống tiếng vang lên sau đó một đạo khủng bố cùng cực khí tức ba động đột nhiên nổ tung chỉ thấy một tôn to lớn màu trắng khô lâu theo trong t ầ n g băng đứng lên nó đủ cao khoảng một t r ư ợ n g toàn thân từ bạch ngọc chế tạo trong suốt sáng long lanh giống như thủy tinh tạo hình sinh động như thật t huyền linh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi đầu này bạch cốt cự thú quá kinh khủng cái kê một đôi đồng từ bên trong thế mà l õ e ra tinh hồng h ỏ a diễm mà càng thêm đáng sợ là thân thể của nó thế mà không có hết u y dịch thậm chí ngay cả da thịt đều không có thân thể của nó giống như một kiện bạch ngọc đoán tạo binh khí sắc bén mà băng hàn giang g i ắ c đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra chỉ thấy nó rội ra móng nuốt trực tiếp bắt lấy bên cạnh một cái trụ băng giang g i ắ c giang g i ắ c trụ băng bị nó xé rách vỡ nát sau đó nó há mồm phun một cái chương ba trăm tám mươi sáu trung phùng nhất thời vô tận băng tuyết dâng lên mà ra g i thiên tế nhật toàn bộ sông băng trong hạt cốc nhất thời hóa thành trắng loá như tuyết một số yêu tộc vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời bị đông cứng ngay tại chỗ huyền linh cũng bị cái này đ ầ y trời băng tuyết bao trùm trên người hắn xuất hiện một tầng thật dày băng xương cái này hàn băng chỗ nào cũng có dù là huyền linh thôi động tu vi ngăn cản lại cũng khó có thể ngăn cản hắn toàn thân phát run run l ờ y bẩy cuối cùng hắn cắn răng thi triển bí thuật một đoàn màu đỏ thám liệt diễm theo trong cơ thể của hắn bay lên đây là một đ o á h a h ồ n g liên ẩn chứa vô cùng nóng rực nhiệt độ hào quang màu đỏ rực chiếu rọi bắc h a n g khu trục hàn băng mà liền tại cái này hàn băng chỗ sâu huyền ninh rốt c ụ c phát hiện cái này yêu tộc mục tiêu chân chính sáu tên yêu chủ đại năng thế mà đang vây công một cái người áo trắng loại nữ tử nữ tử này dung mạo k h i n thành dáng người t h ấ c tha toàn thân áo trắng như có như không như tiên dung nhan của nàng tuyệt mỹ vô cùng da thịt như xương như tuyết vô cùng mịn màng dường như không ăn yên h ỏ a kiểu tiên tử hạ phản loại di thế độc lợi thế mà thời khắc này nàng lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có a một đạo kêu thảm truyền ra trong đó một tên yêu tộc đại năng bị thiếu nữ mặc áo trắng kia một kiếm đâm xuyên cổ h ọ n máu tươi văng khắp nơi giờ phút này thân ảnh của nàng phiếu miểu như tiên quanh thân tản mát ra nhu hòa bạch quang mà trường kiếm trong tay của nàng cũng nhuộm một chút vết máu nàng từng bước một t i ế n về phía trước bức bách đem còn lại năm tên yêu tộc đại n ă n g cái này đến cái khác chém dụng đây là một bức thê mỹ bức tranh nàng vay trắng trắng hớt tuyết như là cựu thiên t i ê n tử nhẹ nhàng mà múa nàng dung nhan xinh đẹp dường như không thuộc về nhân gian chỉ là nương theo lấy nữ tử bày ra thực lực cái này vừa mới bị tỉnh lại bạch cốt cự thú cũng chằm chằm chiếm hữu nàng ầm ầm chỉ nghe một trận tiếng bước chân nặng n ề truyền đến trong kẽ nước băng tuyết bạch cốt n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây áo trắng nữ tử do sợ không ngừng lui lại khuôn mặt t r ắ n g bệnh bạch cốt tự thú quá kinh khủng nó toàn thân bạch cốt tản mát ra hàn ý lạnh lẽo một đôi t r ò n g mắt bên trong thiếu đốt lên tinh hồng s ắ c quỷ hỏa giữ tợn khủng bố đến cực hạn bạch cốt tự thú bước động bước chân mỗi một lần bước ra đều sẽ khiến thanh thế to lớn thân thể của nó quá khổng lồ giống như là một bức tường vách t ư ờ n g nơi xa huyền ninh nhìn tim đập nhanh cho dù là ngăn cách rất xa hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được bạch cốt cự thú khủng bố thế mà càng làm cho hắn kinh ngạt chính là cái này á o trắng nữ tử không phải liền là hắn hết sức tìm m u ộ i muội huyền ly tuyết Ca. đột nhiên huyền ly tuyết n g n g đầu thấy được huyền ninh bóng người ánh mắt đột nhiên sáng lên siêu nàng thả người nhảy lên cấp tốc hướng về huyền ninh vị trí chạy tới ly tuyết người không sao chứ huyền ninh lộ ra nét mừng hắn một tay lấy huyền ly tuyết ôm vào trong ngực trên dưới xem xét ta không sao ca, người làm sao ở chỗ này huyền ly tuyết hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải huyền ninh cẩn thận huyền ninh sắc mặt nghiêm trọng hắn biết bạch cốt tự thú đã chú ý tới hai người bọn họ nhất định phải nhanh đi nhưng là huyền l y t u y ế tựa t hồ cũng không nguyện ý từ bỏ nàng dãy r u i lấy muốn theo huyền linh trong ngực tránh thoát ra ngoài Ca. n g ư ơ i đi mau ngươi không phải là đối thủ của hắn đầu này bạch cốt cự thú là yêu thần điện thủ hộ giả nắm giữ có thể so với võ thánh cảnh tam trọng khủng bố chiến lược n g ư ơ i đi nhanh đi không cần phải để ý đến ta đi mau a đi mau huyền l y tuyết lo lắng và p h ẩ n liều mạng xô đẩy huyền linh muốn hắn trước rút lui ha ha mà huyền linh lại là cười lạnh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng li tuyết ta tìm ngươi lâu như vậy thật vất vả tìm được ngươi há có thể vứt xuống ngươi không để ý ta sẽ không bước xuống người mặc kệ chúng ta huynh bội mãi mãi cũng sẽ sinh hoạt chung một chỗ cùng hưởng v i n h lục ta tuyệt sẽ không bước xuống người một mình tham sống sợ chết huyền ninh lời nói leng k e n nói năng có khí phách ánh mắt của hắn tràn ngập không có gì sánh kịp kiên quyết mà lúc này bạch cốt cự thú cũng chạy tới trước người của bọn hắn kinh khủng uy áp đun xuống làm cho người ngạt h ở nhất là cái kia một đôi tinh hồng trong mắt càng là tản m á t ra vô cùng khát máu hung tàn l ộ n l â y giết đột nhiên bạch cốt cự thú gầm nhẹ nó khua tay cốt đao hung hăng chém về phía huyền ninh thế mà ngay tại cốt đao chém ra nháy mắt một thanh ngân quang lấp lóe phi kiếm lướt ngang mà ra chuẩn xác không sai đánh trúng cốt đao trong nháy mắt cốt đao sụp đổ hóa thành bã vụn phốc phốc mà huyền ninh thừa cơ s n g ra một trưởng vỗ tại bạch cốt tự thú trên lồng ngực bạch cốt tự thú kêu lên một tiếng thân thể bị đánh bay vài trăm mét té lăn trên đất mà ngực của nó nói tức thì bị huyền ninh một trưởng xuyên thủng huyết nục đ n g địa cơ hồ đứt thành hai đoạn ha ha t a thắng huyền ninh cười ha ha nhưng là hắn còn chưa chờ cười xong sắc mặt đột biến chỉ thấy bạch cốt c ự thú vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong trước mắt liền triệt để khỏi hẳn nga ô nó tức giận gào thét một đôi tinh hai con mắt màu đỏ bên trong lóe ra bạo lệ vẻ đến cuồng c h ậ t nó đột nhiên nào về phía huyền linh đáng chết x u ấ t sinh này d ế thế t nào bất tử huyền linh sắc mặt k ỳ biến thân thể của hắn cấp tốc lui về sau đi tránh né cái này bạch cốt c ự thú công kích nhưng là tốc độ của hắn tuy nhiên rất nhanh có thể bạch cốt c ự thú phản ứng cũng là cực nhanh một đường truy sát đi sát đằng sau k người mau chốn a huyền ly tuyết mề mãi quát một tiếng nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng cái này bạch cốt cự thú thật sự là quá kinh khủng chỉ dựa vào nàng và huyền ninh hai người căn bản thì không phải là đối thủ của nó thế mà huyền ninh tính cách m ư ờ i phần bậc cường hắn hư lạnh một tiếng vậy mà đón bạch cốt cự thú sắc bén cốt trào mạnh hám đi lên ẩm ẩm cốt cách giao kích giống như như sấm sét nổ bể ra tới bạch cốt cự thú thân thể cao lớn vậy mà hơi run dày một chút mà huyền ninh lại là sắc mặt tái nhuận ê n lên một tiếng miệng phun màu tươi ngồi sập xuống đất bạch cốt cự thú dù sao nắm giữ có thể so với võ thánh cảnh tam trọng thực lực dù cho huyền linh tu vi cao thầm nhưng là muốn đánh bại nó còn cần trả giá đắt mà lúc này huyền ly tuyết thì là sắc mặt khẽ giật mình nàng đơ đã nhìn n qua tình cảnh này mặt mũi tràn đầy không dám tin ca ca nam nhân này vậy mà tại dùng tính mạng của mình bảo vệ mình sao khu khu khu huyền linh ho khan khoe miệng tràn ra từng k i a từng k i a màu tươi nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo rực rỡ cùng cực nụ cười nụ cười của hắn bên trong tràn đầy vui mừng ca huyền ly tuyết nhận khóc không n ư n g nàng không nghĩ tới ca ca c ủ a nàng vậy mà như thế vĩ n ạ rõ ràng thực lực không đủ lại như cũng làm việc nghĩa không trùn bước đứng ra dùng sinh mệnh bảo hộ lấy chính mình tiểu tuyết chúng ta cùng một chỗ r ế t ra ngoài huyền ninh cắn chặt răng một mặt quyết tuyệt chi sắc ừ n huyền ly tuyết gật gật đầu lau sạch sẽ nước mắt nàng nắm chặt trường kiếm cùng huyền ninh đứng s n g vai chuẩn bị nên địch giống bạch cốt cự thú ngựa mặt lên trời gào thét chỉ một thoáng cả phiến hư không phong vân biến ả o bầu trời âm tối xuống sấm sét váo dội mây đen dày đặc mà bạch cốt cự thú toàn thân nở rộ hào quang sang trói giống như một khỏa ngôi sao treo lơ lửng ở giữa không trùng tản mắt ra quần quận khí t ư c hỏng bét Huyền tuyết ly chương ba trăm tám mươi bảy cuối cùng đ ầ u n à y cự thú tựa hồ lại có đột phá quả nhiên khí tức của nó liên tục tăng lên cuối cùng dừng lại tại võ thánh tứ trọng đình phong mà cùng lúc đó cái kia cỗ huy áp trong n g á y mắt vô n g xuống trên mặt đất vô số hòn đá bị nghiền nát đ ù i đất tung bay dưới chân giường như giẫm trên vạn cân vật nặng thật là lợi hại huy áp mà giờ khắc này bạch cốt cự thú đã hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới bàn chân của nó rơi vào đại đ i ệ phía trên đại đ i ệ băng liệt ra từng đạo khe ránh tối đen như mực vũ khí theo vớt phải của nó bên trong hiện lên nó mở ra miệng rộng đem những x ư ơ n g mù này nuốt vào trong bụng trật, toàn t thân khí thế tăng vọt cồn phong gào thét khói đen mờ mịt bạch cốt cự thú nâng lên cự chảo lăng không vung lên nhất thời một trận trói hai âm bạo thanh vang lên nó bên người mấy ngọn núi bị một chảo này trực tiếp xé rách hóa thành một phấn mà huyền, ly tuyết cùng huyền linh y tuyết huyền cùng l cũng đều bị liên lụy sắc mặt chắng nhuận chân của hai người dưới vùng đất sốt dạn nước ra đây là yêu thú gì làm sao thực lực càng ngày càng mạnh huyền ly tuyết khuôn mặt trăng xám trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi、Cà nàng nhìn về phía huyền linh hy vọng hắn quyết định liêu mạng huyền linh hít sâu m ộ t hơi hắn một thanh ôm qua huyền ly tuyết thả người nhảy lên mà vào lúc này đầu kia bạch cốt cự thú cũng đã tới gần một bàn tay đập tại huyền ly tuyết vừa mới vị trí nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hồ lớn nó tinh hồng hai con mắt nhìn chằm chằm huyền linh cùng huyền ly tuyết ánh mắt lộ ra tàn nhẫn hung ác t h ầ n sắc bước chân hướng lấy bọn hắn lao đến cự thú gào thét một tiếng móng luốt vồ xuống huyền ly tuyết dọa đến thét lên ra tiếng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa gian giắc một tiếng thanh thúy tiếng sương nức vang lên nàng mở to mắt lại trông thấy cái tiếc cự thú móng vớt chính dừng lại tại trên trán nàng mới nó biểu tình giữ t ậ n cứng đờ ở trên mặt thân hình dần dần ngưng kết sau đó ẩm vang sụp đổ huyền ly tuyết trận tròn con ngươi xinh đẹp khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này huyền linh thì là thở dài một hơi lưng hắn tựa ở một khối nham trên vách miệng lớn thở hồn hển hồng hộc hồng hộc bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng mồ hôi dính ướt vào áo tiểu tuyết đ ừ n g sợ hắn chật vật chuyển di ánh mắt đưa tay vớt vớt mội nhu thuận mái tóc huyền ly tuyết xứng sờ lắc đầu nàng vẫn đâm chìm trong cự thú tử vong trong r u n động thật lâu chưa tỉnh h hắn biết m g ộ i mội là thật bị sợ choáng váng hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt huyền ly tuyết mái tóc thấp giọng an ủi tiểu tuyết ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đợi lát nữa ta mang ngươi rời đi nơi này nói xong hắn quay người hướng về nơi xa đi đến huyền ly tuyết nghe lời gật đầu nàng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại vận chuyển công pháp bắt đầu điều dưỡng thân thể ma mặt khác một bên huyền ninh chậm rãi đi ra ngoài các ngươi bày kiến cỏ này thế mà dám can đảm khiêu khích ngô vương muốn chết bạch cốt cự thú chung q u n h một đám ma tộc binh lính xúm lại tới nhìn chằm chằm nhìn chằm huyền ninh bọn họ nguyên một đám ma quyền sát trưởng hiển nhiên là muốn muốn đối huyền minh đánh chó mù đường ha ha huyền minh cười lạnh một tiếng bỗng nhiên g ơ lên trong tay trường kiếm không chậm c h ễ chút nào hướng về một cái ma tộc binh lính chém thẳng xuống huyền minh kiếm thuật rất cao siêu kiếm băng lạnh thấu xương kiếm ý rất lạnh phốc phốc tên k i ê u ma tộc binh lính kêu thảm một tiếng bị một kiếm chém thành hai đoạn chết oan chết tuồng các ngươi một tên cũng không để lại huyền minh lạnh lùng nói vâng những cái t i ê ma tộc binh lính hưng phấn không thôi ào s á c đào vật lên chỉ là tại loại này dưới tiệ cảnh thế công của bọn hắn lộ ra lộn xộn huyền linh kiếm pháp phiêu giật linh xảo chiêu thức quỷ dị khó lường g i a o phong ngắn ngủi bên trong vậy mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong chân trời chuyền đến tiếng sấm r ề n vang âm thanh một đạo tráng kiện vô cùng tiết chớp xẹt qua hư không trực tiếp bổ xuống huyền linh trong mắt sáng lên nắm chặt thời cơ một kiếm q u é t ngang hắn kiếm quang trổ đến tất cả ma tộc binh lính đều đồng loạt mới nga xuống đáng chết còn lại binh lính thất kinh ả o ả o chạy trốn truy huyền linh hét lớn một tiếng dẫn theo đông đảo huyền vệ cấp tốc đổi tới một đường đuổi theo giết rất nhiều ma tộc binh lính rốt cục bọn họ đi tới một cái hạp cốc trước nơi này chính là thông hướng cấm khu vòng trong duy nhất cửa vào h ạ p cốc này lối vào chỉ có một đầu lối đi hẹp vốn lượn quanh co huyền ninh nhìn trước mắt cái thông đạo này hai đầu lông mày lướt qua một vệ sầu đo ca chúng ta đi vào sao huyền ly tuyết hỏi huyền ninh c a o mày lâm vào trầm mặc tuy nhiên nơi này là chạy ra cấm khu duy nhất vòng trong con đường nhưng lại nguy hiểm chủng điệp ai cũng không biết nơi này đến tột cùng t r ô n giấu bao nhiêu nguy cơ cùng khủng bố nếu như không đi vào vậy cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài vệ binh thế nhưng là huyền ly tuyết cắn p h ả môi nàng còn muốn tiếp tục lịch luyện, luyện lần lịch lăm này đối với nàng mà nói mười phần trọng yếu như là bỏ lỡ tất nhiên sẽ ảnh hưởng nàng sau này tu luyện tiểu tuyết ngươi yên tâm đi huyền l i n h nói ra có ca ca bảo h ộ ngươi không cần lo lắng thế nhưng là tin tưởng ca ca tốt h ta huyền ly tuyết chỉ có thể thỏa hiệp hai người thương lượng xong về sau liền sóng vai mà đi đi vào trong hạp cốc bên trong hạp cốc tối tăm mà bước âm phong t r ậ n trận mà lại tại hạp cốc cuối cùng có nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà đến huyền ly tuyết nhịn không được che cái mũi tiểu tuyết theo sắt ta huyền ninh dạt dò、ừ. huyền ly tuyết gật gật đầu nắm chặt trường kiếm trong tay hai người ven đường chém giết không ít ma tộc binh lính rốt cục đi đến cuối con đường b á cảnh tượng trước mắt đông nhiên biến hóa nguyên bản tối tăm ẩ m ư ớ c bên trong h ạ t cốc đông nhiên biến đến khô ráo sáng tỏ lên mà phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô cùng bình đài trên bình đài đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tế đàn t huyền ly tuyết hít vào một ngụm khí lạnh tòa tế đàn này quá lớn trọn vẹn bao trùm cả tòa bình đ i mà tại tế đàn đỉnh cao nhất vị trí đứng thẳng lấy một viên đầu lâu to lớn cái đầu kia u y ệ n như đầu rồng đầu rồng phía trên phủ đầy rêu xanh tựa hồ bị tươi máu nhếm vào mà lại cái k i a viên trên đầu vậy mà mọc lên ba cái hốn lượn góc cạnh huyền ly tuyết đồng tử hơi co lại đây là cái gì quái vật nàng cẩn thận phân biệt một phen đ ỗ n g nhiên trong mắt lướt qua một k i a kinh ngạc đây không phải long tộc đầu rồng sao nàng tự lẩm bẩm thế nhưng là vì sao lại sinh ra sừng rồng liền xem như thần long đầu rồng phía trên cũng cần phải có sừng a huyền l i n h nghe nói như thế cũng là mi đầu cao lại đây là lòng tộc thi hải huyền ly tuyết đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía cỗ kia đầu rồng ca ngươi mau nhìn huyền ninh theo tầm mắt của nàng nhìn sang chương á ba trăm tám mươi tám long tộc bấy dập long tộc chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc cho dù là một cỗ thi thể cũng vẫn như cũ có được sức mạnh cực kỳ khủng bố huyền ly tuyết kích động nói ca chúng ta tranh thủ thời gian lấy long tộc long châu rời đi nơi này đi nàng bất tiết muốn thu hoạch được long châu nàng nhớ đến long châu là một kiện trí bảo nếu là nuốt long châu liền có thể thoát thai hoàng cốt thực lực bạo tăng huyền ninh cũng đồng dạng kích động thế nhưng là hắn còn không quên lúc này bọn họ còn tại thâm viên d ư ớ i đáy vạn nhất chọc dẫn tới những thứ này hung tàn ma tộc hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi C. còn chưa động thủ? Huyền ly tuyết có chút có tộc chúng Người động Huyền vàng sao động. Huyền Ninh mỉm môi, thấp giọng nói ra, tiểu tuyết, ta hoài nghi, nơi này không tiện tiến Huyền ly tuyết xứng giờ, vội môi, tiểu hoài làm Ly là Ly bày mỉm ma sao sao sở. ra, ta ta bảo. thủ? thấp thể thể Tuyết tuyết, tùy Tuyết bấy cho dù là phổ thông ma tộc cũng không thể khinh thường bọn họ tùy tiện xâm nhập nơi này hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm ca vậy làm sao bây giờ chúng ta vòng quanh tế đàn đi huyền l i n h trầm ngâm một lát quyết định nói ra được hai huy ngội h lẫn nhau đỡ lấy theo bên cạnh khe hở đi ra ngoài bọn họ mới vừa đi ra khe hở chạm m ặ t tới cũng là phô thiên cái địa ma tộc binh lính vô số mưa tên dày đặc đánh tới hiu hiu hiu vô số màu đen vũ tiến bay vụt mà đến còn như n hạt mưa bao phủ lại huyền ly tuyết hai người ẩm ẩm hai người vung vẩy trường kiếm chém vỡ những cái kêu mũi tên đáng tiếc mũi tên thật sự là nhiều lắm bọn họ tránh né lấy dần dần thối lui đến bên d ị a tế đàn duyên ca chúng ta làm sao bây giờ huyền ly tuyết lo lắng nói ra huyền ninh c a o mày nhìn lấy chung quanh giày đặc định nhân bọn họ muốn đột phá vòng vây độ khó khăn quá lớn huyền ly tuyết nhìn l ấ y hắn ngưng trọng biểu lộ khẽ thở dài một tiếng ca thật xin lỗi lại liên lụy ngươi ngốc nha đầu nói cái gì đó huyền ninh lắc đầu chúng ta đã đến nơi này liền không có bỏ dở nửa t r ư n g đạo lý thế nhưng là huyền ly tuyết trên mặt hiện lên một tia xoắn suýt nàng luôn cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy ẩm ẩm đúng vào lúc này mặt đất đ ố n g nhiên rung động huyền ninh sắc mặt đột biến hỏng bét đây là phong ấn giải trừ hắn kéo lại huyền ly tuyết thả người nhảy lên theo trên tế đàn nhảy xuống hắn đưa tay ôm lấy huyền ly tuyết huyền ly tuyết dọa đến toàn thân phát run nàng hét lên một tiếng c h ế c ôm huyền ninh c á i cổ hai người ở giữa không t r u n g x ẹ t qua một đường vòng cung lập tức vững vàng rơi xuống đất v ảnh sau khi rơi xuống đất huyền ninh trực tiếp ném xuống đất phun ra một ngụm máu lớn tới ca ngươi không sao chứ huyền ly tuyết kinh hô một tiếng vội vàng đứng lên xem xét huyền linh tương h thế không có việc gì huyền linh lau vết máu ở khỏe miệng vừa mới hắn đỡ được tất cả công kích chỉ là bị chút nỗi khổ ra thịt mà thôi đi thừa dịp phong ấn thư giãn chúng ta mau chóng rời đi nơi này hai người vừa mới chuẩn bị quay người rời đi một cô manh liệt kình phong cuộc tới phốc phốc bọn họ c ư ớ t bộ đình trệ cứng ngắc đứng ngay tại chỗ bởi vì hai chân của bọn hắn đã bị một đôi móng v ố t sắc bén trò xuyên thủng máu tươi phun tung tóe hai người rên lên một tiếng quỳ g i m xuống đất k huyền ly tuyết khóc giống lên nàng ngước mắt nhìn về phía sau lưng quái vật khổng lồ nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt cái k i a rõ ràng là một đầu dao long nó trên thân lân giáp lóe ra hàng quang giống nó gầm hét mở ra miệng to như chậu máu Ca. huyền ly tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại Ca cứu a c không được nàng nàng đã cảm giác được chân khí trong thân thể đang chậm dại biến mất huyền linh c ắ n răng một quyền đánh tới hướng dao long đầu lâu nga ô cái k i a dao long thân thể vặn vẹo lên bị đánh bay ra ngoài thế nhưng là vẹn vẹn một g â y đồng hồ về sau nó lại bỏ lên nó vây vây trên đầu vết máu nhìn chằm chằm huyền、ninh. Hắn. Hắn m ngay, ngay sau h đó huyền ninh liền thấy nguyên bản cắm ở tế đàn phía trên l o n g hình pho tượng đống nhiên đậu nó chậm rãi mở ra hai con mắt theo trong quan tài ngồi dậy giam giáp một tiếng nắp quan tài từ xốc lên lộ ra một cái thương láo lại uy nghiêm khuôn mặt đó là một cái to lớn long thú trên trán còn khảm nạm lấy hai cái màu vàng nóng sừng rồng thân thể của nó c h i ê m cứ tại tế đàn phía trên lạnh lùng quét huyền linh liếc một chút lập tức lại túi đầu xuống tiếp tục n ằ m ngủ huyền linh s ứ n g sở ngơ ngác một chút hắn ngơ ngác nói ra cái này lòng thú giống như không có công kích chúng ta ca ca nó tốt như đ a n g ngủ huyền ly tuyết thăm dò tính ních tới gần nàng lặng lẽ nhẹ nhàng vươn một ngón tay chọc chọc lòng thú thân thể lòng thú như người cái đôi đập nàng một chút kém chút đem bàn tay nhỏ của nàng chỉ cho bẻ gãy t huyền ly tuyết bị đau hít vào một ngụm khí lạnh nhưng là nàng vẫn là không dám thu tay lại、chỉ. long thú phản ứng cho thấy đó cũng không phải h ảo giác nó thật tựa như là đang ngủ huyền ly tuyết nháy nháy ánh mắt đưa tới nàng lệch ra cái đầu cẩn thận nhìn lấy long thú càng xem càng là h ư n phấn ca nó là một đầu long thú hơn nữa còn là một cái thành niên kỳ long thú hảo lợi hạ i nha ta cho tới bây giờ đều chưa thấy q u a lớn như vậy long thú đâu long thú huyền ninh xứng sở hắn biết long thú giá trị rất lớn thế nhưng là loại vật này làm sao lại xuất hiện ở đây ca chúng ta đi nhanh lên đi đừng còn nó huyền ly tuyết dắt lấy ống tay háo của hắn muốn mang u ố n m theo hắn chạy trốn huyền ninh lại lắc đầu nói ra chúng ta đi không được nữa huyền ly tuyết s ữ n g sở nhìn lại mới phát hiện cái kia vài đầu ma hóa ma tú h cũng sớm đã vọt tới phía sau bọn họ ngao ngao ngao ngao bọn họ tức giận điên cuồng hét lên lấy t ừ n g đôi khát máu trong con người tràn đầy tham lam ham muốn bọn họ đã triệt để đã mất đi lý trí tất cả đều hướng lấy bọn hắn x ú g lại ca người thả ta ra chúng ta giết bọn họ huyền ly tuyết dãy rủi lấy muốn thoát ly hắn không chế thế nhưng là huyền ninh lại một mực nắm lấy nàng không nói một lời sắc mặt của hắm ngưng trọng gì thường không được ngươi nhất định phải theo ta đi dựa vào cái gì a huyền ly tuyết dùng hết toàn lực dãy rủi lấy lui về sau ngươi thấy rõ ràng những thứ này ma hóa ma thú đã điên rồi bọn họ sẽ xé giết ngươi vậy cũng so lưu tại nơi này chịu chết muốn tốt huyền l i n h nói ra thế nhưng là không có gì có thể là đi nhanh một chút huyền l i n h đem huyền ly tuyết đẩy đến bên ngoài sau đó cấp tốc cầm ra trên người mình sau cùng phụ c h ú dán tại trên tế đàn trong chốc lát toàn bộ đại trận đều tản mát ra một tầng màu làm nhạt hào quang n h ỏ yếu ông cả tòa tế đàn đều rung động, động. tế đàn bên trong một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên bạo phát đem chu vi tụ tới ma hóa ma tú h toàn bộ bắn ra ngoài cùng lúc đó cái k i a long hình pho tượng cũng động chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương ba trăm tám mươi chín bảo vật hắn đằng không mà lên mở ra miệng rộng hung hăng khẽ hấp chung quanh tất cả ma tú h tất cả đều bị hút vào trong bụng của nó phanh tế đàn nổ bể ra tới vô số đá vụn ào ào rơi xuống bùi đất tràn ngập chờ khói bùi tan hết về sau cái tia long hình điêu khắc đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một viên trong suốt sáng long lanh giống như phỉ thủy đồng dạng、Hà、châu huyền ninh nhặt lên hạt châu trong lòng của hắn nhất thời dâng lên vô hạn hoảng sợ hắn nắm chặt hạt châu q u a y người giữ chặt huyền ly tuyết cổ tay co cẳng liền chạy đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm sau lưng đã chuyển đến từng đạo từng đạo trầm trọng tiến g chân huyền ninh cắn r ă n g một cái l i ề u mạng lôi kéo mội mội chạy về phía trước thế nhưng là hắn dù sao tuổi tắc còn nhẹ chạy đi đâu qua được sau lưng đám tia b ả o ngược yêu thú rốt cục sau lưng ma thú đuổi kịp bọn họ bá một chút một cái to lớn đồ báo theo bên cạnh vỏ ra mở ra miệm to như chậu máu cắn một cái tại huyền ninh trên bờ vai huyền ninh hét thảm một tiếng ngã xuống ca huyền ly tuyết bi thương thét chói thai văng lên lúc này cái tia con báo cũng đánh tới cắn huyền ninh một cái khác cái cánh tay huyền ninh cắn chót lưỡi đột nhiên một trưởng b ổ ra con báo bị bổ đến lào đ ả o mấy bước ngã trên mặt đất co quét một chút liền triệt để không có động tĩnh huyền ninh không để ý tới xử lý vết thương trên người kéo lấy huyền ly tuyết cánh tay thật nhanh chạy trốn huyền ly tuyết ánh mắt tan r ã nàng tự lẩm bẩm ca ca chúng ta sẽ chết sao sẽ không tuyết nhi huyền ninh cắn răng nói ra nếu như có biện pháp ta liền sẽ không một đường đào vòng tìm lâu như vậy huyền linh là... làm cái im lặng tư thế ra hiệu huyền ly tuyết giữ im lặng ta cảm giác nơi này không đơn giản giống như cất dấu bí mật gì huyền linh lôi kéo huyền ly tuyết từng bước một thận trọng đi vào bọn họ vòng qua vừa mới tôn này lòng thú pho tượng huyền ly tuyết nhịn không được kinh thán lớn như vậy lòng thú lại là một khối cốt cách điều khắc thành giá như vậy không xương khoảng chừng khoảng ba triệu dài ngắn mà lại nó còn có sinh s ư ơ n g rồng sinh động như thật rất sống đậu khó trách nó có thể chấn nhiếp những cái kêu ma thú thế nhưng là lớn như vậy một khối s ơ n g rồng đến cùng là từ đâu mà xuất hiện huyền ly tuyết nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng lúc này thời điểm huyền linh đã ngừng lại m ộ i m ộ i ngươi trước tránh xa một chút ta chuẩn chuẩn bị khởi động cấm thuật ngươi tuyệt đối không nên l o ạ n động hắn hít sâu một hơi giơ tay lên đặt tại long thú pho tượng l ư n g phía trên một luồng hắc khí theo cánh tay của hắn lan tràn mà lên cái kêu long thú pho tượng trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hòa ngay sau đó long thi đậu nó vung lên cánh khổng lồ huy động ao ao tiếng nước chảy theo cổ họng của nó bên trong phun trào đi ra nó vũ cánh thẳng t ắ p hướng về huyền ly tuyết cùng huyền linh lao đến không tốt huyền ly tuyết dọa đến hét dầm lên huyền linh vội vàng đem huyền ly tuyết hộ i trong ngực nhắm mắt lại ầm ầm một thanh â m văng lên huyền ly tuyết chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đợi nàng mở mắt thời điểm nàng phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ bên hai chuyền đến dốc rách tiếng nước chảy n ư ơ n theo lấy tiếng chim hót nàng ngồi dậy ngước mắt chung quanh mới phát hiện bọ nguyên lai là rất xuống phía dưới thác nước mà ở trước mặt nàng là một vũng bích lục đầm nước thanh tịnh trong vắt không có chút rung động nào tại đầm nước t r u n g quanh thì là từng cây từng cây cao vút trong mây đại thụ tráng kiện trên cành cây treo đầy đỏ rực trái cây và đó là cái gì trái cây t h ơ m quá a huyền ly tuyết n u ố t nước miếng một cái nhịn không được đưa tay sở về phía những cái kia trái cây lạch cạch một tiếng một viên trái cây lan xuống huyền ly tuyết tranh thủ thời gian đưa tay nhặt lên trái cây kia ra phía trên có từng vòng từng vòng đường vân tựa như một đoán ở rộ liên hoa đồng dạng mà tại liên hoa chính giữa là một cái đỏ t h ô n thịt quả lòng lánh mê người lộng lẫy huyền ly tuyết ánh mắt trong nháy mắt biến đến mê say lên thật xinh đẹp huyền linh đứng tại bên người nàng cười híp mắt nhắc nhở nàng m u ộ i m u ộ i chúng ta còn tại trong nguy hiểm đâu đừng quên đầu kia ma thú lập tức liền muốn đổi tới nghe được hắn huyền ly tuyết thân thể cứng ngắc lại một chút nàng cúi đầu xuống đem trái cây thu vào huyền linh thở dài một hơi lôi kéo nàng tiếp tục chạy về phía trước nhưng là lần này hắn lại không để ý đến dưới chân bùn đất g i a n g r á c một tiếng hắn dập lên một đoạn khô mục rễ cây phía trên cả người té ngã trên đất ca ca ngươi thế nào huyền ly tuyết lo lắng hỏi ta không sao huyền ninh đứng lên đem huyền ly tuyết đỡ đến một bên trên trạng cây mặt ngồi xuống ngoan đừng sợ ca ca một hồi mang người trở về nói hắn lại nhảy trở về huyền ly tuyết bên người lúc này huyền ninh ánh mắt đột nhiên rơi xuống cố kia long thú hải cốt phía trên long thú n g ự c bụng ở giữa cắm một thanh trường kiếm trên kiếm phong dính đầy màu tươi hắn nhũ mày nhìn kỹ trôi này bảo kiếm trôi kiếm này toàn thân n h n nhánh phía trên khắc họa lấy phức tạp đồ án loại này màu đen chất liệu cũng không thuộc về nhân giới bất luận một loại nào kim loại trên trôi kiếm còn khắc lấy hai cái cổ lao chữ viết huyền l i n h tuy nhiên nhận biết loại này văn tự nhưng lại không biết làm như thế nào phiên dịch hắn thăm dò tính lấy tay đụng chạm một chút thanh trường kiếm kia lập tức khẽ run lên trên thân kiếm phủ văn cũng phát sáng lên phát ra hào quang màu ưu lam huyền l i n h trên tay nhất thời nổi lên một chút màu tím nhạt v ầ n g sáng hắn sát mặt tái nhợt trên trán toát ra mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn như cũ không có từ bỏ hắn thử nghiệm đem trôi này bảo kiếm rút ra ong ong thanh âm chuyển đến trường kiếm bị hắn rút ra phát ra một tiếng thanh thùy ê m thai kiếm minh trên thân kiếm tản ra một vệt nồng đậm q u a n hoa huyền ninh mở to hai mắt nhìn sớm nghe nói về hàn băng huyền vực có một kiện trí bảo nghe nói chính là thượng cổ t h ầ n khí có thể chấn áp bát hoang tà ma mà trôi kiếm này cũng là món kia bảo vật bên trong cấp cao nhất tồn tại hắn vẫn cho là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết không nghĩ tới thật tồn tại thế nhưng là lúc này huyền l i n h lại không kịp cân nhắc nhiều như vậy l o n g thú pho tượng trong h ố c mắt đ ỗ n g nhiên p h u n ra một cỗ khói đặc cái kia quái vật khổng lồ miệng h á ra vô số m a t h ú tranh nhau hướng về trong miệng của nó chạy như điên huyền ninh đồng tử đột nhiên co lại hắn thật nhanh ôm lấy huyền ly tuyết hướng về bên ngoài sơn động chạy tới、t. một đạo mạnh mẽ cương phong thổi đến huyền ly tuyết mắt mở không ra huyền ninh ôm lấy huyền ly tuyết tại trên mặt đất lộn một vòng miễn cưỡng tránh đi những cái kia ma thú công kích bọn họ vị trí cách cửa động càng ngày càng gần chương ba trăm chín mươi trở về thành mà trong h u y ệ t động đầu kia long thú pho tượng thì là điên c u ầ n g g ầ m h ế t lên nó khua tay móng u ớ t không ngừng đập lấy vách đá l i ề u mạng d â y rồi lấy mà trong hai mắt của nó vậy mà lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc hoàng bét nó giống như sợ hai thanh trường kiếm kia huyền ninh cắn chót lưỡi phun ra mấy giọt máu dịch nhỏ xuống tại trên thân kiếm ba một tiếng nguyên bản thường thường không có gì lạ trường kiếm chợt buộc phát ra một đoạn hào quang trói mắt giống l o n g thú pho tượng phát ra một tiếng rú thảm sau đó từ từ quỷ giảm xuống đất nó đục ngầu trong hai con người lộ ra một tia bị thương huyền linh tranh thủ thời gian lôi kéo huyền ly tuyết chạy ra động h u y ệ t huyền ly tuyết nhìn lấy cái tia long thú pho tượng thì thào nói ra nó chết rồi sao không huyền linh lắc đầu nó còn sống chỉ b ấ t quá trên người của nó giống như có một tia sinh cơ hắn nhìn chằm chằm cái tia long thú pho tượng ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng huyền ly tuyết nghi ngờ nói nó có phải hay không sắp thất tỉnh huyền ninh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở chỉ sợ đúng thế liền xem như bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản nó tỉnh lại tại nó hải cốt phía trên có một tầng kết giới tầng này kết giới phong ấn nó toàn bộ tinh phách để nó vĩnh viễn nặng ngủ ở nơi này thế nhưng là không ai từng nghĩ tới nó thế mà lại lựa chọn đem hồn phách của mình dung nhập vào con rồng này thú hải cốt bên trong dạng này nó thì sẽ có được lòng thú thể xác chỉ cần nó có thể hấp thu đầy đủ tinh phách nó thậm chí có thể khôi phục lúc còn sống tu vi huyền ninh mang theo mội mội chạy ra hàn băng huyền vực trở lại tuyết thành tuyết thành trụ tuyết phong hàn tự mình đây là thiên ma tộc văn tự ta cũng chưa từng gặp qua hắn thở dài một cái xem ra t ò à này hàn băng huyền vực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí khó lường có điều ngươi đã gặp nó vậy liền chứng minh cùng nó hữu duyên nếu như có cơ hội ngươi có thể đi long trùng nhìn một chút có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch huyền linh gật đầu đa tạ thành chủ cáo chi các ngươi lần này hẳn là gặp không ít phiền phức ca ai đừng nói nữa đám yêu tộc kia huyền linh lắc đầu đem trải qua sự tình đơn giản dạng thuật một lần tuyết phong hàn nhũ mày không nghĩ tới ở chỗ này lại còn lẩn giấu đi một chỗ yêu tộc thánh mộ khó trách người ta phải đi cho tới bây giờ cũng không tìm tới cái chỗ kia những cái kia yêu tộc đến tột cùng tại mưu đồ bí mật cái gì đâu hắn thật sâu thở dài những năm gần đây tuyết thành bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyết thành an u y nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám tùy tiện đ ộ n g thủ một khi đã quay dày những cái kia yêu thú tất nhiên sẽ gây nên bọn chúng bạo loạn tuyết phong hàn trong lòng tràn đầy nôn nóng tuyết t h à n h chủ đã ta đã ở tuyết t h à n h tìm được mội mội ta vậy kế tiếp liền muốn trở về trường an thành còn mời tuyết t h à n h chủ sắp xếp người mã hộ tống chúng ta ra khỏi thành ha ha ha không n ổ i trước ăn bữa cơm lại đi cũng được ca tuyết phong hàn nhiệt tình giữ lại dù sao huyền ninh lần này giúp tuyết thanh một tay hắn tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị vậy liên làm phiền huyền ninh chắp tay tuyết phong hàn phân phó quản ra đi chuẩn bị một bản phong phú thị diệu hắn nâng chén yêu nguyệt cùng huyền linh uống lên uống đến hưng ơ khởi thời khắc tuyết phong hàn đ ỗ n g nhiên thở dài ai những năm này ta tuyết thành thực lực càng ngày càng yếu nếu là có thể đạt được huyền linh thái thượng trưởng lao trợ giúp ta tuyết thành tất nhiên sẽ lại lên một tầm nữa nghe được hắn huyền linh nhất thời hít mắt lại h ả tuyết thành chủ có gì cần trợ giúp Kỳ thật ta mấy năm này một mực tại tìm kiếm thời cơ đột phá tuyết phong hàn thở dài một cái đáng tiếc nhưng thủy trung tìm không thấy tu vi của ta đình trệ tại võ vương cựu trọng tiên đã hơn ba mươi năm nếu có huyền linh thái thượng trưởng lao trợ giúp ta nhất định có thể thành công đột phá đáng tiếc huyền ninh trầm ngâm một lát không biết tuyết thành chủ cảnh giới có thể từng vững chắc、ừ. tuyết phong hàn gật đầu huyền ninh trong mắt lóe lên một vệt sáng hắn thấp giọng nói ra ta chỗ này vừa v ẫ n có một môn công pháp có thể phụ trợ đột phá tuyết thành chủ có bằng lòng hay không thử một lần cái này tuyết phong hàn trần trờ một chút hắn luôn cảm thấy huyền ninh làm như thế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy bất quá nhìn hắn đã tính trước dáng vẻ tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa mà lại hắn cũng xác thực cần muốn trợ giút vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh huyền ninh gật đầu t h trong ngực lấy ra một quyển bí kíp đưa tới tuyết t h à n h chủ quyển công pháp này tên là vạn linh quyết là ta theo một b ả n thượng cổ điện tịch bên trong ngẫu nhiên lấy được theo ghi chép sau khi luyện thành có thể đồng hóa linh khí chung quanh làm cho biến thành thích hợp nhất nhân loại tu luyện thuộc tính tuy nhiên tu luyện của nó hiệu quả so sánh c h ậ m c h ạ p nhưng thắng ở tiến hành theo chất lượng đối với tích lũy n g u y ê n khí phi thường hữu dụng tuyết phong hàn mừng d ỡ nhận lấy cái kia quyển bí kíp hắn cẩn thận lật xem một phen phát hiện quyển bí kíp này xác thực có chỗ độc đáo mà lại hắn chú ý tới quyển bí kíp này cũng không có cái gì cấm kỵ đa tạ huyền linh thái thượng trưởng lão tuyết phong hàn thành khẩn không người gửi tới lời cảm ơn quyền công pháp này đối tuyết thành cực kỳ chân quý huyền linh thái thượng trưởng lão ngươi yên tâm ta tất nhiên sẽ gấp đội báo đáp huyền linh cười nhạt một tiếng tuyết thành chủ lời khách sáo thì không cần nói nhiều hắn đứng lên chúng ta lần này chỉ là đi ngang qua nơi đây thuận tiện dò xét cha một chút hàn băng huyền vực bên trong tình thế nếu như có thể nói hy vọng tuyết thành chủ cũng có thể sớm ngày đột phá đến lúc đó tuyết thành mới có thể chân chính cuộc h ở i thành là trên đại lục bá chủ tuyết phong hàn trịnh chọn gật đầu huyền linh thái thượng trưởng lão ngài yên tâm chúng ta tuyết thành tuyệt đối sẽ không kéo ngài chân sau ngày thứ hai huyền linh mang theo nội bội đạp vào trở về trường an thành lữ trình bọn họ vừa rời đi tuyết thành cũng cảm giác sau lưng chuyển đến một trận sát khí máy liệt hắn quay đầu lại một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn m à vừa qua ngồi tại càng xe phía trên người ánh mắt lãnh lệ khoe miệng ngậm lấy một vệ khát máu ý cười nhìn lấy bọn hắn đi xa thiếu ra bọn họ đã ra khỏi thành hừ đợi đến bọn họ ra hoang mạc chi sâm lại truy kích cũng đã chết ở trong xe ngựa chuyển đến một cái thâm trầm thanh âm ta đã điều tra rõ ràng huyền linh thái thượng trưởng lão là nguyên tông người Trong tay ba ọ họ n khẳng định có c o dai đang ăn、dược. Nếu như dược. có trăm h hắn hỏi ể bắt bọn hắn lại, ép a h u y ề chín mươi một luyện dược sư khảo hạch ha ha ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến huyền ninh thái thượng trưởng lão tại trong tuyệt vọng tử vong bộ dáng hắn luôn luôn hung hăng càng quái lần này chúng ta nhất định muốn hung hăng chen ép một chút uy phong của bọn hắn cho hắn biết tại trước mặt của chúng ta nguyên môn căn bản chẳng phải là cái gì đúng thiếu ra móng ngựa phấn khởi hai con tuấn mã tại trong h o a mạc chạy như bay huyền ninh sắc mặt nghiêm túc vô cùng hắn nắm chặt dây cương thúc giục thất ngựa chạy nhanh cả ca bên người nữ hải nhịn không được hỏi thế nào người thế nào ta cảm giác được ngươi rất lo lắng huyền linh cười khổ một tiếng thật sao hắn lắc đầu thở dài ta chỉ sợ chúng ta kế hoạch chưa hẳn có thể thành công a tuyết thành khoảng cách trường an thành trọn vẹn có mấy trăm dặm xa dù là hắn đem hết toàn lực đi đường chỉ sợ cũng đến ba ngày mới có thể đổi tới có thể trong ba ngày này người nào có thể bảo chứng bọn họ nhất định bình an vô sự nhất là ba ngày này vừa vặn là yêu thú triều dân bạo phát thời kỳ mấu chốt những cái kia yêu thú có thể tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ dễ dàng như vậy thì chạy trốn hai huynh ngụy bọn họ đã bị để mắt tới chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này đi hướng trường an thành huyền l i n h trầm giọng nói ra lần này ta muốn để yêu t ộ c trả giá đắt xe ngựa phi nhanh rất nhanh một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt cái này chính là mục tiêu của bọn họ trường an thành trường an thành là toàn bộ phương bắc hạnh tâm nó là một cái to lớn đế quốc thủ đô đế quốc này chiếm diện tích vượt qua ngàn dặm thanh tương kéo dài vài d m tại đế quốc này thậm chí có bốn tôn võ hoàng cấp tường giả tại đế quốc trung ương có một tòa t o à n thân h i ệ n lên trắng bạc chi sắc cung điện chỗ đó cũng là toàn bộ đế quốc trung tâm cung điện đỉnh đầu mài rốt một cái sinh động như thật phượng hoàng cái k i a phượng hoàng dương cánh muốn bay tựa như lúc nào cũng có thể hướng vào mây trời đồng dạng cái này phượng hoàng chính là từ thần mục chế thành là năm đó yêu thú tàn phá bừa bãi thời điểm một vị cường đại yêu tộc hao p h í chính mình tâm huyết cả đời chế tác mà thành phượng hoàng thân điện thì xây dựng ở tòa cung điện này chi đỉnh đây là đế quốc đồ đặc trụ tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng bất luận kẻ nào dám căn đảm khiêu khích tòa này tự thần đều sẽ gặp được thai họa ngập đầu chúng ta đi thôi huyền ninh vùi tay chúng ta muốn vào thành hắn khẽ cười nói ừng huyền ly tuyết nhẹ gật đầu vén rèm lên nhảy ra ngoài nàng một nhảy xuống ngựa giáp ngựa thất hướng về cổng thành đi đến vị cô nương này xin dừng bước thủ vệ ngăn cản bọn họ xin hỏi ngài có lệnh bài sao lệnh bài huyền ly tuyết ngây ngẩn cả người nàng c o n thật không có ngươi nhìn ta là ai ngươi cảm thấy ta mang người còn cần lệnh bài sao huyền ninh cười lạnh nhìn lấy thủ vệ huyền ninh thái thượng trưởng lão nguyên lai là ngài thủ vệ nhất thời giật này mình vội vàng đem bên hông lệnh bài hai xuống ngài chờ một lát ta cái này đi bằng báo hắn cầm lấy lệnh bài vội vàng rời đi không lâu sau đó hắn lại lần nữa xuất hiện lần này lại là đổi một bộ kính cần biểu lộ thái thượng trưởng lão b ệ hạ có lệnh p h à m là huyền ninh thái thượng trưởng lão đích thân tới trực tiếp có thể tiến vào trường an thành không cần kiểm nghiệm lệnh bài ha ha xem ra ta cái này thái thượng trưởng lão ngược lại cũng coi là có mấy phần uy nghiêm đây huyền ninh hài lòng nợ nụ cười đã dặng này cái kia liền vào thanh đi huyền ly tuyết nhẹ nhàng thở ra lúc này bọn họ cũng đã đạt tới trường an thành trước cửa thành huyền linh mang theo huyền ly tuyết cưới tuấn mã đi hướng cổng thành đông nhiên cửa thành hộ vệ phát ra một tiếng kinh hô thái thượng trưởng lão mau nhìn huyền linh nhắc mắt nhìn đi tại trường an thành môn bên ngoài lít nha lít nhít đứng đầy mấy cái trăm người mà trong đám người có một tên người mặc màu xanh làm trang phục nam tử cưới ngựa cao to ngạo nghệ đứng thẳng hắn dáng người thẳng tắp tướng mạo anh tuấn trên trán để lộ ra một cỗ sắc bén chi khí ở phía sau hắn còn theo một đội kỵ binh những kỵ binh này người khoác trọng giáp khí thế nghiêm túc bọn họ nguyên một đám dáng người khôi n ô ánh mắt kiên nghị Hiển nhiên, đều là nhất liệu tinh nguyện mà lại trên người bọn hắn ẩn ẩn lộ ra một tiêu huyết sắt chi khí huyền l i n h đồng tử đột nhiên có rút lại một chút đây là thiên lang quân không sai cầm đầu nam tử cất cao giọng nói huyền l i n h thái thượng trưởng lão các người rốt cục trở về hắn ôm quyền hành lễ thái độ mười phần kính cẩn các ngươi tại sao lại ở chỗ này huyền l i n h c a o mày nói khởi bẩm thái thượng trưởng lão tại hạ thiên lang quân thống lĩnh nghe nói ngày một tới đặc phái mạt tướng chờ đợi ở đây ồ huyền ninh n h a mắt lại trương an thành luyện đan đại hội sắp bắt đầu thiên lang quân bị n g u y ê n môn mời đến đây phụ trách bảo an phòng vệ huyền ninh gật đầu như thế thuận tiện trong khoảng thời gian này chúng ta có thể có chút sự tình muốn t r ỉ hoãn không biết thái thượng trưởng lão có thể nguyện cùng mạn tướng đồng hành có thể hắn gật đầu đáp ứng thân phận của hắn trên thực tế cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện mà lại nếu là có thể mượn nhờ thiên lang quân uy thế chấn n h i ế p kẻ xấu cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt huyền ninh mang theo huyền ly tuyết đi theo tại thiên lang quân thống lĩnh sau lưng thái thượng trưởng lão hôm nay tới đây chủ yếu là vì tham gia đan sư hiệp hội tổ chức luyện đan giải đầu lớn luyện đan giải đầu lớn nghe nói tại người gần nhất giữa tháng Luyện lên luyện lần luyện lớn, là lựa lại, lần này, luyện đan giải đầu lớn, nhiều đầu tuyển đầu này mấy này này hiện công bên trong, đan cũng người đan dược dược sư sư, cấp giải giải hội mới đại mới. rất ra Mà không e nghe n thưởng phong phú, nghe nói còn phú, h có k ít tài, thể tìm ta hết thể đan được. đầu, được, đan đầu phương cùng cung Huyền ninh gần đầu, ta nhớ được, luyện đan giải đầu lớn, hết thể muốn khảo nghiệm cấp hội khó khảo Không dược cơ giải ngày. có là kiếm, sai thiên lang quân thống l ĩ n h tiếp tục giải thích nói cái này bảy ngày luyện đan sư hiệp hội sẽ trong thành triệu tập luyện dược sư tiến hành khảo hạch nếu là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch như vậy liền có thể thu hoạch được tương ứng vinh dự cùng tư nguyên khen thưởng mà lại còn có thể tiến vào nguyên môn chỗ sâu thu thập huyền linh gật gật đầu hắn là nguyên môn thái thượng trưởng lão mặc dù không có minh s á t chức vụ nhưng là tại tông môn địa vị rất cao cho nên thứ hắn biết so người khác càng nhiều bất quá thiên lang quân thống lĩnh có chút do dự mở miệng dựa theo quy củ lần so tài này tổ chức hẳn là do ta nhóm thiên lang quân toàn quyền phụ trách chỉ là gần nhất cổng thành đề phòng xâm nghiêm chỉ sợ chúng ta không cách nào làm đến điểm này không cần lo lắng huyền l i n h k h o á t k h o á tay ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi trong lúc nói chuyện nơi xa chuyển đến ầm ầm tiếng vang huyền l i n h sắc mặt biến đổi thấp giọng nói chúng ta đi nói xong hắn vung tay lên đám người bọn họ cấp tốc chui vào trong xe ngựa sau đó một cỗ lộc lấy xa xỉ xe ngựa lái vào trường an thành xe ngựa chung quanh có thị nữ nô bục dẫn theo hòng xiểng một đường đi theo trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p gây nên không ít người ghém ắ t mà trong xe ngựa huyền ninh nhắm mắt lại nghỉ ngơi huyền ly tuyết ngồi ở một bên yên tính lật xem trong tay sổ trường an thành luyện đan đại hội sắp bắt đầu thiên lang quân bị nguyên môn mời đến đây phụ trách bảo an phòng vệ huyền linh gật đầu như thế thuận tiện trong khoảng thời gian này chúng ta có thể có chút sự tình muốn chỉ hoãn không biết thái thượng trưởng lão có thể nguyện cùng mặt tướng đồng hành có thể đột nhiên sắc mặt của nàng khẽ nhúc ních ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tại nơi góc đường mấy tên mặc áo đen che mặt thích khách chính bước nhanh hướng về xe ngựa chạy đến tựa hồ chuyện gì xảy ra huyền ly tuyết nhũ mày để xuống sổ vén rèm ra bên ngoài tìm kiếm nàng đang muốn nói chuyện đ ô n nhiên xe ngựa kịch liệt lay động một cái ngay sau đó cả cỗ xe ngựa mánh l i ệ xóc này ngừng lại a huyền ly tuyết kinh hô một tiếng t r u n g điệp đánh tới vách thùng xe phía trên chuyện gì xảy ra huyền linh theo trong xe đi ra huyền ly tuyết gấp vội vàng nắm được hắn tay áo ca có thích khách huyền linh trầm giọng phân phò nói lập tức bay đầu xe rời đi vâng mã phu lên tiếng lôi kéo dây cương chuẩn bị khống chế mã xe rời đi đã chậm một cái âm lanh thanh â m chuyển đến chật mấy chục đạo bóng người bay lượn đến xe ngựa phụ cận đem xe ngựa bao bọc vây quanh giết bọn họ cùng nhau trợn quát một tiếng thẳng đến xe ngựa mà đến con ngựa hí lên giang co đáng chết lại dám tại trường an thành phát động ám sát huyền l i n h ánh mắt đột nhiên lạnh rút kiếm hướng ra xe ngựa bám ộ t tiếng trường kiếm vạch phá không khí trong một chớp mắt máu tươi phun tung tóe một cái thích khách áo đen đầu trực tiếp rơi xuống đất thế mà càng nhiều thích khách áo đen lại là điên c u ồ n g nào về phía xe ngựa bên trong một cái thích khách thậm chí nhảy lên nhảy đến trên lưng ngựa hai chân kẹp chặt bụng ngựa trong tay đ o ạ n đao tàn nhẫn đánh xuống hàn mang lấp lóe lưới đao sắp bén phốc phốc một đao kia rơi xuống thất ngựa kêu thảm móng trước đằng không mà lên xe ngựa mất khống chế hướng về sườn dốc phía trên lan tới、Ấm. xe ngựa trùng điệp đập xuống đất nhất thời tứ phân ngũ liệt a tiếng k h é t chói thai liên tiếp huyền l i n h sắc mặt tái xanh thả người vọt lên cánh tay q u é t ngang t r ư ờ n g kiếm hóa thành tàn ảnh từng đạo từng đạo kiếm ngân tại giữa không trung lót lóe những cái kia thích khách áo đen căn bản ngăn cản không nổi ào ào ngã xuống đất mà lúc này huyền ly tuyết cũng đã hướng ra xe ngựa tay nàng nắm nhuận kiếm huyện như du long trong nháy mắt thu hoạch rơi mấy cái thích khách đánh mạng một chút thời gian những cái kia thích khách thì toàn bộ bị chém rết sạch sẽ thái thượng trưởng lão ngài không có sao chứ thiên lang quân thống lĩnh nhìn lấy huyền ninh hỏ huyền l i n h l ắ t đầu ánh mắt vượt qua mọi người rơi ở phía xa một tòa nguy nga cung điện hùng vị nhóm phía trên chỗ đó chính là luyện đan giải đấu lớn tổ chức địa điểm nguyên môn tổng bộ chúng ta đi qua đi đợi lát nữa thì muốn bắt đầu thiên lang quân thống lĩnh cung kính nói luyện đan trên quảng trường lúc này đã tụ đầy người lít nha lít nhít đám người đứng đầy quảng trường cơ hồ đem toàn bộ quảng trường chiếm hết huyền l i n h vừa mới tới gần dọc theo quảng trường cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt trong quảng trường khắp nơi đều là hỏa diễm cháy hừng n ự c lấy nơi này dường như đưa thân vào biển lửa thiêu đốt lấy mỗi một tấc đất、hay. đây chính là luyện đan giải đấu lớn sao huyền ly tuyết tự lẩm bẩm không sai huyền l i n h gật gật đầu nói ra luyện đan giải đấu lớn chính là đan đ ỉ n h các luyện đan sư tổ chức thịnh điện ở cái này giải đấu lớn trong lúc đó tất cả dự thi luyện đan sư nhất định phải tại chung quanh quảng trường bố trí c h ấ n pháp bảo trì quảng trường an ổn huyền ly tuyết gật, gật gật đầu thì ra là thế huyền l i n h ngắm nhìn một phía nói ra lần so tài này ngoại trừ luyện đan bên ngoài trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ cũng là kiểm chắc mỗi cái luyện đan sư thực lực chân chính cho nên ta dự định tự mình giám sát hắn nói đến một nửa chậm chú ý tới tại quảng trường một chỗ khác vậy mà tụ tập không ít người khoác khải giáp binh sĩ bọn họ xếp thành một hàng một mực thủ vệ tại quảng trường một phía huyền ninh meo mắt lại t h ấ p giọng hỏi thăm những thứ này là ai thiên lang quân thống lĩnh cũng đã nhận ra dị trạng hắn t h ấ p giọng nói ra hồi bẩm thái thượng trưởng lão đây đều là hoàng đế bệ hạ điều động ngự lâm quân chuyên môn bảo trì lần so tài này trật tự phòng ngừa có người n h á o sự ừng ta đã biết huyền ninh c h ầ m rãi thở ra một hơi hai anh em gái bọn họ tại hoàng thất địa vị cao cả tại trước mặt mọi người ai dám ra tay với bọn họ đi thôi huyền ninh thản nhiên nói hắn mang theo huyền ly tuyết đi hướng dọc theo quảng trường a k bên kia giống như ra chuyện rồi huyền ly tuyết đưa tay chỉ chỉ quảng trường phương hướng bên kia huyền linh theo chỉ thị của nàng nhìn về phía bên kia lúc này tại quảng trường một đầu khác một tên nam tử mặc áo b à o trắng chính bị một đám thích khách á o đen vây quanh tình thế tràn ngập nguy hiểm huyền linh đồng tử đột nhiên co lại người kia là đan thần tử hắn thân là luyện đan sư lại là hoàng gia cung phụng nhận biết luyện đan sư cũng không í t đan thần tử đồng dạng là một cái cực kỳ tranh cãi tồn tại hắn là vương triều tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư mà lại còn nắm giữ một chương đỉnh cấp đan p ư ơ n g người trẻ tuổi này là vương triều kiêu ngạo huyền ninh từng theo hắn luận b ả n qua đối với hắn luyện đan mức độ rất là tôn sùng đáng tiếc đan thần tử tính cách dở hơi rất ít lộ diện cho nên bọn họ cũng không có gì giao lưu nhưng là huyền ninh tuyệt đối sẽ không quên đan thần tử bộ dáng người kia một bộ áo trắng như tuyết phong tư chắc tuyệt hắn đứng tại trên đài cao quan sát người phía dưới nhóm khoe miệng mỉm cười tuấn mị trong sáng huyền ninh nhịn không được nắm chặt nắm đấm đám hôn đ ả n kia đan thần tử là hắn lớn nhất tôn trọng đối tượng không nghĩ tới bây giờ lại bị người đ ổ i rét huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng thân thể chấn động một thanh t r ư ở n g kiếm trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ lơ lửng giữa không trung một giây sau chân hắn đạp hư không phi thân lên trực tiếp hướng về cái kia đám thích khách bay đi su i ê huyền linh t r ư ở n g kiếm sắc bén vô cùng trong nháy mắt thì bước lui ba bốn cái thích khách bảo hộ thái thượng trưởng lão thiên lang quân thống linh t h ấ y thế lập tức hạ lệnh chỉ một thoáng tất cả thiên lang quân đều tuân hướng huyền linh cùng lúc đó hắn quất ra bên hông b ộ i đao đón nhận mấy cái kia thích khách huyền linh một bên công kích một bên hô ly tuyết nhanh trốn đi ta biết huyền ly tuyết đáp ứng một tiếng cấp tốc cần nắp thân hình giấu ký lên huyền linh t h ấ y thế trong lòng an tâm một chút hết sức chuyên chú đối phó đ ị c h nhân thế nhưng là rất nhanh hắn lại những mày bởi vì hắn phát hiện mấy cái này thích khách cũng chỉ là ngụy trang mấy cái kia thích khách hết thẻ sáu bảy người võ kỹ tu vi cũng không mạnh vẹn vẹn chỉ là võ thánh đ ỉ n h phong thế mà mấy cái kia thích khách tại đồng bạn bị hắn giải quyết tình huống dưới vậy mà vẫn như cũng không sợ chết tiếp tục hướng về hắn công kích mà đến mục tiêu của bọn hắn là huyền l y tuyết huyền linh đồng tử hơi co lại phi thân lên chặn mấy cái kia thích khách công kích thế nhưng là hắn vừa mới ngăn lại bên trong một cái người bên hông đột nhiên thoát ra một vệ thẩm hồng sắt thân ảnh cẩn thận chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương ba trăm chín mươi hai ám sát hắn lập tức huy kiếm chặn công kích của đối phương người kia chiêu thức bí hiểm khó lường để huyền linh vội vàng không kịp chuẩn bị thừa dịp cái này trống rỗng mặt khác hai cái thích khách đã hướng về huyền ly tuyết phương hướng nào tới ly tuyết tiểu thư cẩn thận a thiên lang quân thống lĩnh lên tiếng kinh hô thế nhưng là lại không kịp chạy tới cứu viện cô bé kia tuy nhiên tu vì võ học cũng không yếu nhưng sao có thể so ra mà vượt thích khác đâu huyền ly tuyết đứng tại chỗ trơ mắt nhìn cái kia hai cái thích khách theo hai bên công hướng mình lại không có chút nào phản kháng chỗ trống loại thời điểm này nàng duy nhất có thể dựa vào có lẽ cũng là huyền linh lưu trên người mình hộ thân phủ thế nhưng là vật kia đến tội cùng có tác dụng hay không nàng nhấc tay sờ soạn một chút phát hiện hộ thân phủ cũng sớm đã nát đáng chết thời điểm mấu chốt như vậy cái này thứ đổ hư như thế mà hỏng chẳng lẽ nàng huyền ly tuyết hôm nay thật phải chết ở chỗ này rồi nàng hai chân như nhô ra cái chán d ị ra mồ hôi lạnh thậm chí đều có chút không thở nổi thế nhưng là ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định ngay tại cái này thời khắc sống còn đột nhiên nàng nghe được sau lưng t r u y ề n đến một đạo thanh â m quen thuộc cẩn thận lập tức một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên nào h vào trong ngực của nàng sau một khắc nàng nghe được bên h a i t r u y ề n đến kêu đau một tiếng ngay sau đó đầu của nàng một trắng ngã vào một cái ấm áp r ộ n g lượng trước ngực nô đầu của nàng túi tại cái nào đó cứng rắn trên lồng ngực huyền ninh sắc mặt âm chầm đỡ dậy nàng quay người đem nàng đặt ở trên lưng mình phi thân rời đi mau đu ổ i theo không thể để cho hắn chạy những cái kêu thích khách kêu to lên bọ hào h o đằng không mà lên hướng về huyền ninh đuổi tới mà khác một bên bạch đi nam từ kia lại chậm rãi ngừng lại quay người nhìn qua đi xa huyền linh b ọ n người ha ha chạy một cái còn lại hai cái này cũng là đầy đủ hắn quay người nhìn về phía sau lưng một mảnh kiến trúc toa này q u ả n g trường chính là toàn bộ vương thành bên trong luyện đan sư tụ tập khu vực lúc này nơi này đã biến thành chiến đấu tiêu điểm mà huyền linh mang tới những thị vệ kia căn bản ngăn cản không nổi những thứ này thích khách công kích không ít người đều bị thương thậm chí bị chặt gãy mất cánh tay huyền linh một mạch liều chết đem những n à y người tất cả đều đánh lùi rốt cục trên lưng hắn huyền li tuyết tỉnh lại、Ca. chúng ta đây là tới chỗ nào lập tức tới ngay đạt quảng trường huyền ninh một bên chạy vội một bên quay đầu nhìn huyền ly tuyết liếc một chút huyền ly tuyết khẽ giật mình nàng phát hiện huyền ninh biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái làm sao rồi huyền ninh thở dài một cái không có việc gì chính là ta luôn cảm giác chuyến này xuất hành không đơn giản ồ huyền ly tuyết khiêu mi trực giác của ngươi quả nhiên nhạy cảm huyền ninh đang chắt giật giật khỏe miệng có lẽ đây chỉ là ta cảm giác của mình thôi hắn hít sâu một hơi nói ra đừng lo lắng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến quảng trường quảng trường là luyện d ư ợ c sư đại hội địa bàn chỗ đó có hoàng thượng ngự lâm quân cùng nguyên môn đệ tử chỉ cần đến chỗ đó cái kia đám thích khách liền lấy huyền ninh bọn họ không có cách nào huyền ly tuyết nghe vậy cũng thở dài một hơi nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục nguyên khí không thể không nói vận khí của nàng quả thật không tệ bọn họ một đường đào vòng vậy mà gặp mấy đợt thích khách ngăn chặn lại đều bị huyền ninh cho giải quyết hết có thể coi là như thế tại nửa đường huyền ninh cũng bởi vì tiêu hao quả lớn mà bị ép n ừ n g lại hai người bọn họ cứ như vậy dựa lấy lưng ngồi tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi huyền ninh ca ca ngươi nói bọn họ đến cùng muốn làm gì hẳn là ngăn cản chúng ta tham gia luyện dược sư đại hội xem ra lần này đại hội cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy ừ n ta cảm thấy lần so tài này chỉ sợ có vấn đề chúng ta những luyện dược sư này đều là tham gia trận đấu vì sao lại có người phái nhiều như vậy thích khách đến vây công chúng ta ai biết được có lẽ chỉ là muốn thăm dò một cái đi t h ư ợ n h ư là huyền ly tuyết thấp giọng hồi phục hắn lúc này huyền linh bỗng nhiên dừng một chút c h ờ m một chút hắn quay đầu về sau nhìn qua chỗ đó mấy đạo bóng người màu đen ngay tại chạy nhanh đến cầm đầu người áo đen kia quanh thân quanh quần lấy rét lạnh s á t khí hiện nhiên là cái sát nhân của ma huyền ninh ánh mắt lóe lên một trưởng ngô r a thân thể người nọ trùn xuống miễn cưỡng tránh khỏi hắn một trường này sách huyền ninh huynh công phu thật đúng là cao minh a thế nhưng là chúng ta phụng mệnh làm việc không thể không trừ rơi các ngươi hắn cắn răng nói ra lời còn chưa dứt thân thể đã hóa thành tàn ảnh đột nhiên hướng về hắn lao đến huyền ninh sầm mặt lại vội v a n g né tránh nhưng như cũng bị hắn hung hang đ ạ p một chân thân thể của hắn n h o n một cái phun ra một v ù n máu hắn đưa tay lau sạch khỏe môi tràn ra máu tươi hắn chậm mắt ra nhìn chằm chằm đối phương thanh âm băng lãnh các ngươi đến t ộ n cùng là ai ngữ khí của hắn băng lãnh thân bên trên tán phát ra lạnh thấu xương khí thế huyền ninh trong mắt bốc cháy lên một đoàn l ử a giận bọn họ cùng những người này làm không thù hám nghiệm những người này lại theo đuổi không bỏ thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết tuyệt đối không tầm thường cầm đầu thích khách lạnh hừ một tiếng ngươi còn không có tư cách biết hắn dương một tay lên đã ngươi không chịu ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói như vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c khí thân hình hắn tăng vọn cấp tốc xông về huyền ninh huyền ninh meo mắt lại cười lạnh một tiếng vậy l i ề n để chúng ta nhìn xem là các ngươi lợi hại vẫn là ta huyền quốc lợi hại hắn thả người nên đón tiếp lấy hai cá nhân thực lực đều không kém bao nhiêu binh khí ngắn giao tiếp ở giữa kịch liệt tiếng chém giết không ngừng vang lên hai luồng kinh phong lẫn nhau dây dưa không ngừng va chạm phát ra kịch liệt tiếng oanh minh chấn động bốn phía cùng lúc đó những cái kia x u ố n g lại huyền ly tuyết người đã nâng đ a o lần nữa lao đến huyền ly tuyết s ứ n g sở nàng n g n g đầu lên nhìn về phía huyền linh huyền linh chính đang ra sức chém giết căn bản không có chú ý tới nàng dị trạng nàng trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ những người này thật muốn lấy nàng tánh mạng nghĩ tới đây nàng cắn r ă n g một cái sau đó nàng rôi tay nắm lấy bên hông t r e o ngọc bội trên khối ngọc bội tiêm mặt có màu lam nhạt đường vân trong suốt sáng long lanh ngón tay của nàng vớt lên khối ngọc bội này cái này là mẫu thân tín vật tiếp thân nếu như những người này là hướng về phía khối ngọc bội này tới như vậy chỉ cần nàng bóp nát khối ngọc bội này như vậy nghĩ tới đây nàng đột nhiên nắm ngọc bội đúng lúc này một trận bén nhọn thanh â m vạch phá bầu trời xuyên thấu tầng mây từ phía chân trời vang lên ngay sau đó mấy trăm đạo ngân mang lấp lóe hiu hiu hiu, hiu. mũi tên đời trời giống như như châu chấu ùn ùn kéo đến xuống trong chốc lát tiếng kêu thảm văng lên nguyên bản còn hung hát phóng tới huyền ninh những người áo đen kia trong nháy mắt ngã đời đất huyền ninh kinh ngạc mở to hai mắt đây là thiên nữ tán hoa tiễn cái kia là mẫu thân đã từng thích dùng nhất chiêu thức ánh mắt của hắn theo mưa tên phóng tới phương hướng nhìn sang chương ba trăm chín mươi ba hai đại luyện dược sư đến ở trong dây núi lít nha lít nhít mũi tên dường như che đậy thường khung đồng dạng theo trong sấp gốc quần quần mà đến huyền ninh tròng mắt đột nhiên co lại đi chính là cái này thời khắc huyền ninh nhanh chóng chạy thoát mà l trận, trận này đại hội quan hệ năm năm sau bắc minh vương hướng tân đế đăng cơ cho nên các quốc gia thế lực đều là dốc toàn bộ lực lượng nhưng là đại đa số thế lực đều chỉ là vì tham gia náo nhiệt cũng không nguyện ý lẫn vào chuyện này cho nên tới tham gia lần này đại hội chỉ có tam đại gia tộc sáu tâm môn thất đại thánh đại địa, cho ù n g với á c tiểu hình tông môn. Bất quá, hình phần môn. cũng nguyên n Bất dù vậy, cũng ý nên h hội, hấp thú. phần thường, hấp dẫn đông đảo tuổi trẻ luyện dược sư dương thú. Cho i đại tuổi lại, loại quái tuổi ệ luyện luyện t Trận trẻ trẻ này dẫn dương còn dẫn đông dương n ly đủ đảo dược vô số sư sư cổ các có dược Mà kỳ mặc dù là một trận luyện dược đại hội nhưng là lại không thua kém một chút nào một trận võ lâm tranh bá thi đấu không ít tuổi trẻ luyện dược sư, lái vào luyện dược sư hiệp hội xin lấy ra ngài thư mời xe ngựa dừng hẳn về sau màn xe sốc lên một đôi tinh tế trắng non cánh tay dối ra đem một trương hồng thiếp đưa vào phụ trách kiểm tra thư mời thị vệ nhìn thẳng o qua nam cung tiểu thư nam cung nguyệt khẽ vớt c ằ m thị vệ lập tức mở ra hồng thiếp cẩn thận kiểm tra một lần về sau đem thiếp mời đưa trở về nam cung tiểu thư ngài có thể tiến vào nam cung nguyệt gật gật đầu quay người tiến vào luyện dược sư hiệp hội trên đường đi tất cả mọi người hào hào lui tránh không dám ngăn trở rất nhanh nam cung nguyệt liền đi tới luyện dược sư trước đại điện mặt nàng ngầm đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây to lớn kiến trúc ánh mắt n ư n g lại tại nàng bên cạnh chuyển tới một ôn nhu nữ từ thanh âm nguyện nhi người rốt cuộc đã đến nàng quay người nhìn về phía bên người nữ tử nàng nhìn qua m ư ờ i sáu phương hoa dung mạo thanh lệ khí chất dịu dàng nàng xem thấy nam cung nguyệt lộ ra nụ cười nam cung nguyệt cũng câu lên khỏe môi nợ nụ cười an ương ta tới chết ở nam cung nguyệt mẫu thân gọi là mộ thanh đồng mộ thanh đồng nắm nam cung nguyệt tay lắc đầu làm sao lại c h ơ đâu nhà chúng ta nguyệt nhi y thuật lợi hại như vậy như thế nào lại đến c h ơ đâu nam cung nguyệt mỉm cười nhìn lấy mẹ của mình nàng kim thiên mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài tôn lên cả người càng phát ra thanh nhã xuất trần nam cung nguyệt khé thở dài một tiếng an ương phụ hoàng hiện tại Có khỏe không?、Bệ、hạ hắn hiện Bậy tại rất t ố chớp chớp. ồ mộ thanh đồng thất giọng tại bên thai nàng t h ấ p giọng nói mấy câu sự kiện này ngàn vạn không thể để cái khác người biết ta hiểu hai người đi vào một mảnh ồn ào bên trong nam cung nguyệt ngồi ở chỗ ngồi của mình năm nay là chúng ta trường an thành luyện dược sư hiệp hội thịnh điện ta đại biểu luyện dược sư hiệp hội ở đây tuyên bố chậm đã thì ở phía trên trên đài trưởng lão vừa mới mở miệng nói xong một cái to giọng nam chuyển đến một đám người thật nhanh chạy tới cầm đầu là một cái vóc người cao lớn mạnh cả người đầy cơ bắt nam từ khôi ngô nhìn đến hắn mộ thanh đồng sắc mặt nhất thời thay đổi một chút bắc lăng ra người cũng tới cái gì lại là bắc lăng ra bắc lăng cuồng bắc lăng ra không phải chỉ có một đứa con trai bắc lăng hạ sao nghe nói thực lực của hắn cực mạnh tại trước hai mươi tuổi đã đột phá huyền cảnh mà lại hắn thiên phú cực cao bị bắc lăng quốc trọng điểm bồi dưỡng nghe nói đã đạt đến huyền cảnh đình phong khoảng cách tuân g i i cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có cách xa một bước thật sự là quá lợi hại bác lăng ra người cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt làm gì ai b i ế ta bác lăng cùng dẫn theo một đám người trực tiếp đi tới trên đài cao ta yêu cầu tham gia luyện dược t h thí bác lăng cùng cao giọng nói ra đáy mắt của hắn lóng lánh giống như g i ã thú quang mang mộ thanh đồng sắc mặt nhất thời biến đổi nàng cao mày nhịn không được nói ra bác lăng cùng chúng ta luyện dược sư đại hội cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia bác lăng cùng cười lên ha h a mộ hội phó lời này của ngươi nói đến không khỏi cũng quá xem thường ta bác lăng ra thực lực、à. ta bác lăng ra thế nhưng là đường đường thất đại thánh địa xếp hạng thứ ba đại gia tộc làm sao có thể liền đơn giản như vậy tỷ thí đều không tham gia được mộ thanh đồng sắc mặt nhất thời cứng gắc huyền ninh ở một bên nghe mi đầu vặn bắc lăng huynh đệ sự kiện này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy hắn trầm giọng nói bắc lăng cùng hừ lạnh một tiếng ta nhìn ngươi là sợ thua a không bằng liền trực tiếp nhận thua được rồi tránh khỏi đợi chút nữa mất mặt xấu hổ huyền ninh sắc mặt tái xanh bắc lăng cùng thực lực xác thực rất mạnh nhưng là hắn căn bản không sợ hắn huyền ninh đang muốn nói chuyện lúc này thời điểm một cái thanh âm khác đống nhiên trên、báo. đã bác lăng công tử khăng khăng như thế vậy ta thì phụng b ồ i tới cùng đi một cái tuấn tú người trẻ tuổi đứng dậy từ tuấn nói hắn một thân nguyệt nha sắc cầm bảo bên h ô n g thắt đai l ư n g ngọc thân hình t h o n dài t h ẳ n g tắp dung nhan anh tuấn khí chất c h ắ c tuyệt a cái kia là nhà nào công tử b ộ t chung quanh nghị luận ở mỹ các ngươi nhìn phía sau hắn c o n bảo kiếm đây không phải là nam ly quốc c h â n quốc trí bảo t i ể u tiêu thần kiếm sao chẳng lẽ vị công tử này cũng là gần nhất danh tiếng đang thịnh tứ hải thương hành nam cung thiếu gia không sai cũng là hắn ta nhớ được lần này tứ hải thương hành tới cũng là hắn hắn bất quá là cái v õ vương cao thủ thôi làm sao dám cùng bắc lăng c ù n g so nam cung g i a trên đại lục có thể nói là tiếng tăm lường lẫy thế ra như vậy tự nhiên là tất cả luyện dược sư trong lòng ngưỡng vọng tồn tại thực lực của hắn tuy nhiên yếu thế nhưng là luyện dược phía trên mức độ không chút nào thấp mà lại hắn vẫn là một tên trời sinh luyện đan sư luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh đã từng trợ giúp bắc lăng gia tộc giải quyết qua không ít khó giải quyết vấn đề nghe nói hắn hiện tại đã tấn thăng đến cựu phẩm luyện dược sư thậm chí có khả năng trùng kích thành cấp người c u n g quanh toàn đều kinh hãi thành cấp luyện dược sư đây chẳng phải là nói hắn về sau rất có thể sẽ trở thành một cái siêu cấp luyện dược sư nguyên lai là hắn hắn lại có thể trở thành cựu phẩm luyện dược sư đây chính là toàn bộ đại lục phía trên chỉ đếm được trên đầu ngón tay luyện dược sư a trong lúc nhất thời tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy nam cung thiếu ra nếu có thể cùng dạng này thiên tài giao hảo bọn họ thì kiếm lời là ra chương ba trăm chín mươi bốn như nước với lửa thì liền vẫn luôn duy trì lạnh lùng thái độ mộ thanh đồng lúc này cũng đầy mắt cực kỳ hâm mộ tên tiểu bối này quả nhiên là nàng từ nhỏ nhìn lấy lớn lên hải tử nàng một mực lo lắng con của mình sẽ bị người khi n h thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể tại trong thời gian thật ngắn cấp tốc c ủ a thời đây chính là bao nhiêu luyện dược sư đều không thể làm được sự tình mộ thanh đồng hơi hơi trong mắt che giấu đi trong mắt mình thần sắc phức tạp t ố t nói nhảm đừng nói là tất cả mọi người có thể tham gia lần này luyện dược trận đấu mà lại đại hội hiện tại bắt đầu huyền ninh trầm giọng nói ra hắn phất tay ra hiệu mọi người có thể bắt đầu luyện dược lập tức hắn đi tới luyện dược đài bên cạnh đánh giá trên đài dược đỉnh chư vị luyện dược trận đấu phân là sơ cấp luyện dược sư tuyển bạn cùng chúng cấp luyện dược sư tuyển bạn sơ cấp luyện dược sư tuyển bạn để cho chúng ta luyện dược liên minh phụ trách Trung tuyển thì từ trách. Ta hy vọng tại luyện quốc bản lăng vọng cấp dược bác chỗ phụ là hy sư đế mời ỗ i n g ư đều tận khả năng phát huy tận phát năng khả ra các h h mình mạnh nhất trình chờ í n Dạng này, độ. c ngươi thành luyện cũng càng thuận không cần lắng dược sư thời điểm lợi, bại. Mời trở thêm thất lo các sẽ sẽ vị trước kiểm tra dự định bắc lăng cùng trực tiếp đem trong tay mình dẫn theo cái dương đặt ở bàn phía trên cái dương vừa mở ra lập tức tán phát ra trận trận mùi thuốc nồng nạc vị mộ thanh đồng nhữ mày những vật này là những vật này là chúng ta bắc lăng gia tộc chân tàng bắc lăng cùng khoe miệng hiện ra một vệ tiêu ngạo nụ cười chúng ta bắc lăng gia tộc các đời đến nay vẫn tận sức nghiên cứu các loại thảo dược những thứ này thảo dược đều là chúng ta hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tài lực thu thập tới dược tài mà những dược liệu này có thể nói là giá trị liên thành mỗi một gốc đều là giá trị liên thành bảo vật nếu có may mắn có thể thu hoạch được trong đó một cái dược tài như vậy luyện chế gia đ ă n g dược tất nhiên hiệu quả kinh người những dược liệu này chúng ta bắc lăng gia tộc hết thảy vơ vét sáu trăm tám mươi ba phần chúng ta bắc lăng gia tộc có đầy đủ tư cách tham dự lần này luyện dược tỷ nói xong bắc lăng cùng chuyển hướng mộ thanh đồng dương lên một tia khiêu khích đủ cười thế nào mộ thanh i đồng, đồng lấy ra hộp tựa hồ không giống như là hàng thông thường a ta làm sao nghe thấy được một cô mát lạnh hương phí đâu không hộ là luyện dược sư công hội người a cũng là có tiền tùy tiện lấy ra đồ vật đều có thể bán hơn giá tốt chật chật cái này trên cái hộp t h ê u hoa thế nhưng là vân đ ỉ n h tú phường xuất phẩm cái này hộp nghe nói là vân đ ỉ n h tú phường đại sư tự tay may giá trị bách kim chật chật chật không được mộ thanh đồng có thể phóng khoáng như vậy xem ra nàng thật sự là tài đại khí thô a nghe được mọi người tiếng nghị luận bác lăng cùng nữ ngôi khinh thường ba loại này rách dưới đồ chơi ngươi cũng lấy ra đeo xấu hắn một bên chào phúng lấy mộ thanh đồng một bên đem hộp cầm lên cẩn thận chu đáo một chút thứ này ngược lại là rất xinh đẹp đáng tiếc chỉ là một cái phá mảnh gỗ hộp mà thôi bác lăng cùng lắc lư vài cái lại phát hiện cái này h ộ p gỗ không nhúc nhích tí nào ha ha mộ tiểu thư ngài là định dùng như thế giá rẻ đồ vật đến cùng ta so thí luyện dược sao mộ thanh đồng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nàng đưa tay đặt tại h ộ p gỗ phía trên hạ thấp xuống đi giang g i á c giang g i á c tiếng h vang lanh lảnh truyền khắp t o à n trường ngay sau đó cái kia h ộ p gỗ vậy mà chậm rãi mở ra đây là cái gì bác lăng cùng đồng tử đ ô n g nhiên rút lại mộ thanh đồng vậy mà có thể mở ra h ộ p gỗ nàng đến cùng biết hay không luyện dược nàng có biết hay không cái này hột gỗ là dùng ngàn năm hàn băng thạch mải mã thành ngàn năm hàn băng thạch kiên cố vô cùng thầm thường hỏa diễm căn bản t i ề u không thay đổi thế nhưng là nàng thế mà lập tức liền mở ra hộp gỗ hơn nữa còn là tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi mở ra đây rốt cuộc là cái quỳ gì đúng lúc này một luồng v ầ g sáng nhàn nhạt, nhạt theo m ộ t trong hộp bay vụt đi ra huyền ninh sắc mặt k ỳ biến đây là hắn vừa mới chỉ là tại m ộ t trong hộp đã nhận ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt mà thôi nhưng là cái này tuyệt đối không phải phổ thông hào quang huyền ninh nhịn không được đi tới mộ thanh đồng trước mặt không lưng cẩn thận quan sát đoàn kê màu trắng ánh sáng cái này đây là huyền ninh thái thượng trưởng lão Ngài nhận i b ế thứ t này Huyền ta chỉ h ở sách cổ phiếu trên nhìn qua bác lăng cùng biểu lộ cứng đờ hắn vạn lần không ngờ mộ thanh đồng vậy mà lấy ra một gốc cựu dai linh dược người chắc chắn chứ hắn cắn răng hỏi thứ này bác lăng cùng sắc mặt biến ảo không ngừng nếu như mộ thanh đồng trong tay thật sự có tinh d i ệ u thảo hơn nữa còn là kiểu dai như vậy hắn lần này chỉ sợ cũng muốn rơi vào hạ phong nhưng hắn lại không cam tâm đã ngươi mới nói vật này chỉ có thể trợ giúp những cái kia võ tu cảnh giới kẹt tại bình cành kỳ người vậy vì sao phải lấy ra ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta không chỉ có muốn tham gia lần này luyện dược sư khảo hạch mà lại ta còn muốn luyện chế một lò thất phẩm cao dai đang dược mộ thanh đồng mỉm cười nhẹ nhàng vứt xuống câu nói này quay người rời đi bác lăng c u ồ n g đờ đẫn đứng ở đằng kia đầu ông ông t ắ c hưởng hắn nhìn trong chọc vào mộ thanh đồng bóng lưng tại sao có thể như vậy thiện nha đầu này thật chẳng lẽ lợi hại như vậy không đây nhất định là nàng mèo mù gặp c h u ộ t chết đ o á n đúng mà thôi bác lăng c u ồ n g nắm chặt n ắ m đấm hung hăng lắc lắc đầu hắn cắn răng nghiến lợi nói ra cái k i a ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì đến hừ giả thần giả quý thôi bất quá là một cái hoàng m a o nha đầu mà thôi ta cũng không tin nàng còn thật có thể thắng ta bắc lăng thiếu ra ngươi nói không sai bắc lăng hùng đ n g nhiên t r a n bảo hắn cởi vô vô bắc lăng cùng bà vai ngươi thế nhưng là chúng ta bắc lăng vương triều số một số hai luyện dược sư ngươi nhất định có thể thắng nàng chương ba trăm chín mươi lăm trận đấu bắt đầu có điều ngươi cũng muốn chú ý một chút dù sao nàng là mộ gia định nữ ngươi đừng quên cha nàng là nam trạch thành chủ nàng như là thua mất về sau t hẹn quá thành g i ậ n tìm người phiền phức sự kiện này chỉ sợ đối thanh danh của n g ư ơ i không tốt ta bác lăng cùng suy cười một tiếng ta sẽ sợ nàng vậy là tốt rồi bác lăng hùng cười híp mắt nói ra như vậy trận đấu lập tức lại bắt đầu nhanh điểm bắt đầu đi chúng ta rửa mắt mà đợi mộ thanh đồng khỏe môi treo đạm mạc ý cười nàng đưa tay đem cái viên kia màu đen viên thuốc ném vào luyện dược đ à i tất cả dược sư cũng bắt đầu luyện dược mộ thanh đồng cũng lấy ra chính mình chuẩn bị dược tài bác lăng cùng ánh mắt lấp lóe hắng c i lạnh một tiếng không chút do dự bắt đầu chiết xuất dược tài một bên huyền linh cũng lấy ra một cái màu đen viên thuốc bác lăng cùng quét mắt một vòng m ộ n phía lúc này người còn lại cũng sớm đã đem đủ loại dược tài đều bày đặt trình tề ánh mắt của bọn hắn nóng rực nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay dược tài chờ đợi lấy kết quả cuối cùng tuyên án chỉ thiếu chút nữa bác lăng cùng hai con mắt khép hở hết sức chuyên trú khống chế tinh thần lực của mình tăng lên dược dịch nồng độ cái này viên thuốc ta chắc chắn phải có được hắn cắn răng thấp giọng nói ra đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được cánh tay mình đau đớn một hồi nguyên bản đang bị chiết xuất dược dịch trong nháy mắt mất khống chế bác lăng còn mở to mắt kinh hãi m u tuyệt tại sao có thể như vậy hắn khiếp sợ nhìn lấy trước mặt mình c ắ n thuốc hoàn toàn một bức cái này là làm sao vậy hắn vừa mới rõ ràng là chiết xuất năm lần a làm sao lại xuất hiện loại tình huống này mà mộ thanh đồng nàng thậm chí ngay cả cạn thuốc đều không có vẩy ra đến ngược lại đem cây thuốc tia thảo bỏ vào trong h ù n g ngọc cái này huyền ninh cặp mắt t r ò n tròn nhìn lấy mộ thanh đồng thủ pháp của nàng cực kỳ thuần thục cái tia dược thảo vừa mới nhập hộp lập tức liền bị nàng bóp nát sau đó bỏ vào đan trong đỉnh bác lăng cùng đầu đầy mồ hôi liều mạng khống chế dợ dịch tiếp tục chiết xuất nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào nhưng như c ũ không làm nên chuyện gì bác a n tiếng vang lớn. Dược dịch nổ Nông tràn ngập tại trên quảng h thật một đầm mũi mọi tới. tại gây trường. người Dược dịch bề bỏ ra đạo, mày cả Tất ghét kín i mũi ủ a Ha ha ha ha. mình. Bác lăng cùng điên cùng phá lên cười mộ thanh đồng ngươi không thắng được ta mộ thanh đồng k i ê u mi vạch môi cười nói người nào nói cho ngươi đây là luyện chế thất bại rồi bác lăng cùng ngây ngẩn cả người cái gì ngươi không phải luyện học rồi ừng ta chỉ là tại chết s u ấ t thời điểm một chút đội đông lúc n í c h dự tài để chúng nó dung hợp đến lại càng dễ một điểm mộ thanh đồng bình tĩnh nói không có khả năng bác lăng cùng hét lên ta rõ ràng chiết xuất ba lần ngươi có phải hay không chơi lựa g ạ t trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ bốc cháy lên ngọn lửa r ự c rực hỏa d i ễ m bao vây lấy bàn tay của hắn phản phất muốn đem bàn tay của hắn đốt cháy hầu như không còn đ ồ n g dạng mộ thanh đồng k i ê u mi thật sao ta lần này chiết xuất chỉ dùng ba phút mà ngươi thì sao ngươi bỏ ra trọn vẹn nửa nén hương thời gian ngươi lại còn nói ta đang chơi xấu mộ thanh đồng lạnh lùng theo dõi hắn ta nhìn ngươi căn bản chính là ghen ghét đi ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao bởi vì ngươi lãng phí ngươi thứ trọng yếu nhất thời gian nàng trầm rãi nói ra ngươi lãng phí thời gian một nén nhang mà ta chỉ dùng ba giây đồng hồ thuốc của ta dịch chiết xuất tốc độ nhanh hơn ngươi ta luyện chế đan dược tất t h ắ n g ngươi huyền ninh ở một bên cũng đã xem hiểu bác lăng cuồng ngươi thua hắn n h ị n không được hô ngươi đây là gian lận bác lăng cùng quả thực tức hổn hển hắn cắn răng nghiến lợi nói ra chuyện t hiếm ngươi chỗ nào so với ta mạnh hơn rồi mộ thanh đồng bình t i n h nói ta luyện chế đan dược cần chính là duy nhất một lần tinh luyện không phải từ từ tới người thì sao từ đầu đến giờ ngươi lãng phí bao lâu thời gian bác lăng cùng á khẩu không trả lời được hoàn toàn chính xác hắn chiết xuất phương thức quá phức tạp đi duy nhất một lần căn bản là làm không được giống mộ thanh đồng dạng này bắc lăng cùng tán răng ta tay của hắn mạnh liệt hướng xuống nhấn một cái dược dịch triệt để ngưng tụ thành hình lập tức tinh thần lực của hắn b ộ c phát ra dược dịch cấp tốc biến hóa sau cùng biến thành một đoá tím đoá hoa màu đỏ đoá hoa này cùng mộ thanh đồng trước đó luyện chế ra tới dự t ả i hoàn toàn khác biệt đây là là lục giai ma thú ma hồn hoa ông trời của ta bắc lăng cùng lại có thể dùng cái này dược dịch tinh khiết tất cả mọi người kích động lục giai dự tài tại đế quốc cũng không phổ biến điều này đại biểu lấy bắc lăng c u ồ n g luyện d ư ợ c thuật viễn siêu tại người đồng lứa ta đi đây là món nghịch tập sao bắc lăng c u ồ n g không hổ là bắc lăng gia tộc luyện dược sư thiên tài huyền ninh cũng là thật không thể tin nhìn về phía bắc lăng c u ồ n g không nghĩ tới bắc lăng c u ồ n g tuổi còn trẻ thực lực cao cường như vậy xem ra lần này luyện đan đại hội đích thật là n g ọ a hổ t h ằ n g l o n g người tới đều không đơn giản cái kia huyền ninh cũng không có tất yếu sớm phát triển hiện năng lực của mình hắn muốn chậm dài đến nhìn xem trận đấu này bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cao thủ huyền ninh thu liễm tâm tình quay người đi trở về vị trí của mình mộ lăng gió cũng đứng lên nói ra đã như vậy xin mời mấy vị ban giám khảo kiểm nghiệm một phen ban giám khảo hào hào gật đầu không có vấn đề vậy chúng ta bắt đầu đi bọn họ cầm lấy chính mình đan lô thật nhanh đầu nhập vào dược thảo những dược thảo này cũng đều là phẩm chất t h ư ợ n g thừa bác lăng c u ồ n g trên mặt nhất thời lộ ra một k i a âm trầm nụ cười một vòng này đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác hắn hất cầm lên ngạo nghĩa nhìn về phía mộ thanh đồng mộ thanh đồng ngươi bây giờ nhận vừa còn kịp mộ thanh đồng cười lạnh ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình người cho rằng người luyện chế được lục cấp đan dược thì nắm v ư n g thắng lợi rồi bác lăng c u ầ n khinh thường nói ta luyện chế được lục cấp đan dược đây là chắc chắn sự thật chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bản hay sao vậy ta cũng không dám đánh cược mộ thanh đồng nhú vai dù sao có câu nói gọi là vạn nhất đâu có điều nếu như là cái này vạn nhất vậy ta nhưng là kiếm lợi lớn nàng lúc nói chuyện khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười chế nhạo trong ánh mắt mang theo trào phúng thần s á c huyền ninh nhìn nàng một cái lại l ư ờ n bác lăng quần liết một chút lắc đầu thở dài bác lăng quần ván này nhất định phải thua h ã n tuy nhiên không có thấy tận mắt biết qua mộ thanh đồng luyện dược mức độ nhưng là chỉ dựa vào mượn lời của nàng cùng thần thái liền đã có thể đ o á n ra nàng luyện dược mức độ chỉ sợ cũng không yếu tại bắc lăng cuồng mà hắn vừa mới biểu hiện càng là làm cho người lau mắt mà nhìn một cái luyện dược sư nếu là ở trong trận đấu có thể có được mộ thanh đồng như thế lâm trận ứng biến năng lực mới chính thức xem như ưu tú mà bác lăng cuồng hiện nhiên thiếu cái kia phần năng lực mộ thanh đồng tiếng nói vừa ra bác lăng cuồng đồng tử đ ố n g nhiên thích chặt hắn ánh mắt đ ả o qua mộ thanh đồng trong tay cái kia bình thuốc dịch mộ thanh đồng dược dịch hiện ra ám lam sắc mà bác lăng cuồng lại làm h u ngà sữa hắn dược dịch bên trong mang theo nồng đậm mùi màu tươi chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top m t của tháng thế này chương ba trăm chín mươi sáu lịch thiên luyện dược thuật bắc lăng cùng lần này đích thật là nhất định phải thua huyền ninh thấp giọng thì thảo nhữ mày thế nào mộ lao ra từ nghĩ hoặc huyền ninh nhìn thoáng qua trên đài hai người khe khẽ lắc đầu vòng thứ hai huyền ninh cũng bắt đầu bày ra thực lực mà trên đài huyền ninh vẫn như cũng dùng đến cực kỳ thuần thục thủ pháp đem dược tài toàn bộ ném vào trong dược đình vây anh nổ vang về sau huyền ninh hỏa diễm đột nhiên bay lên nóng rực nhiệt độ theo bàn tay hắn tâm bạo phát đi ra trong nháy mắt đem dược dịch xấy khô sau đó Huyền Ninh c một a còn l viên phía t r đan dược liền bị hắn luyện chế ra đi ra cái này đây quả thực là quá nghịch thiên a ta vốn cho là mộ thanh đồng đan dược tốc độ cũng đã đầy đủ nhanh có thể cùng huyền ninh so sánh ta quả thực cũng là cặn bạ a đúng vậy a không hổ là chúng ta nguyên môn thái thượng trưởng lão mà bác l a n g quẩn g cũng đồng dạng là đầu đ ầ y mồ hôi tại luyện chế hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm huyền ninh cùng mộ thanh đồng trong đoạn thời gian này hắn đã đem tốt nhất dự tài tất cả đều ném vào thế nhưng là nhưng vẫn là không đổi kịp huyền ninh tốc độ đáng chết hắn hung hăng n ắ m quyền huyền ninh luyện dược trình độ làm sao có thể lợi hại như vậy huyền ninh luyện chế hết một viên đan dược về sau thì đình chỉ tiếp tục hắn lạnh nhạt ngồi trên ghế chờ đợi lấy trận đấu kết thúc mà bác lăng quẩn vẫn tại điên cuồng luyện dược đột nhiên hắn tự hồ là cảm giác được cái gì cánh tay l ắ p một cái kém chút đem hỏa diễm trò dập t cát ẩm đan dược nổ tung bác lăng còn g mồ hôi trên trán quần c u ộ n t r ư t xuống hắn x a suốt tinh thần để đổ trong tay xuống thua mộ thanh đồng nhìn hắn một cái đạm mạc rời đi ánh mắt tiếp đó cũng là ba cái trọng tài kiểm tra thời gian bọn họ trước kiểm tra mộ thanh đồng cùng huyền linh đan dược không tệ tổ này vô địch cũng là mộ thanh đồng nghe nói như thế huyền linh hơi hơi gật đầu đứng dậy hướng về dưới đài đi đến đến mức mộ thanh đồng thì là lưu trên đài tiếp nhận mọi người chúc mừng lúc này bác lăng còn bỗng nhiên nhảy dựng lên nộ hống một tiếng ta không phục hắn hai mắt đỏ thấm chừng lấy huyền ninh trận đấu này căn bản không công bằng huyền ninh hơi hơi meo lại con ngươi nhìn lấy hắn bác lăng cuồng tay run dậy vườn đến chỉ mộ thanh đồng ngươi luyện dược kỹ thuật khẳng định là học trộm bằng không vì sao trong thời gian ngắn như vậy ngươi thì có thể đột phá lục cấp ta hoài nghi ngươi là đã sớm biết ta luyện chế ra lục cấp đ ă n g dược cho nên sớm liền bắt đầu luyện dược ngươi loại hành vi này quả thực bỉ ổ i vô xỉ học trộm huyền ninh nhịn không được ha ha phá lên cười bác lăng cuồng ngươi cũng quá khôi hải ta huyền ninh đường đường nam nhi bãi thước sẽ học trộm ngươi điểm này điều trùng tiểu kỹ n g ư ơ i cho rằng ngươi là cái gì khỏa hành đáng giá ta lãng phí thời gian này n g ư ơ i bác lăng cùng tức h ổn h ệ n chỉ huyền ninh thế nhưng là những lời này hắn vậy mà tìm không ra phản bác lý do huyền ninh luyện dược kỹ thuật xác thực rất mạnh thậm chí tại toàn bộ nguyên môn bên trong đều có tết tuổi mà hắn thì sao một cái dựa vào phụ mẫu che chở hoàn khố công tử cá thôi n g ư ơ i phế vật như vậy cũng xứng nói ta học trộm huyền ninh bật cười một tiếng ta nói cho ngươi ta huyền ninh luyện dược kỹ thuật như thế nào cần phải ngươi loại này đổ bỏ đi đến đánh giá sao người bác lăng cùng lồng ngực kịch liệt phật phồng hắn hít sâu một hơi nỗ lực khống chế chính mình tức giận tâm tình ừ ngươi đ ừ n g quên ngươi cũng là dựa vào cha mẹ ngươi thế lực mới có thể đ ạ t cho tới hôm nay cấp độ nếu như ngươi thật mưu như vậy ngươi thì chứng minh cho ta nhìn a bất quá là chỉ là lục cấp mà thôi ta không tin ngươi có thể t h ắ n g ta huyền ninh khiêu mi a vậy liền thử một chút ánh mắt hai người xen lẫn tại giữa không trung bắn ra kịch liệt tiết lửa ta tuyên bố trận đấu bắt đầu chủ trì thanh â m của người vừa rứt xuống hai người thì lập tức bắt đầu đọc thủ bác lăng cùng trên mặt lóe ra nhất định phải được thân sắc ánh mắt của hắn đỏ bừng chung quanh hỏa diễm tiêu đốt càng ngày càng tràn đầy Tay của h ắ người i ố n n g h hồ ệ p xung quanh xì xào bàn tán tiếng nghị luận liên tiếp bọn họ nhìn lấy trên đài bắc lăng cùng cũng nhịn không được lắc đầu xem ra lần này luyện d ư ợ c sư hiệp hội tổ chức lần này đại hội nhất định là muốn hủy ở bắc lăng cùng trong tay a bắc lăng gia tộc tuy nhiên có tiền có thế nhưng là bắc lăng cùng cái thiếu ra này thật sự là quá bao cỏ mặc kệ là p h ầ n tính năng lực vẫn còn bắc lăng cùng cùng huyền linh so ra hoàn toàn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất bắc lăng cuồng huyền linh chậm rãi mở miệng đã trận đấu đã kết thúc như vậy ta k h u y ê n ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian tranh thủ thời gian xuống núi a ngươi lời này đều không muốn lại tới tham gia lần này đại hội người y miệng bắc lăng cùng tức dẫn đến toàn thân run dậy hắn cắn răng n g n g đầu hướng về trên bầu trời bay vọt bá hắn cổ tay khai đ ả o trong tay h ỏ a diễm nhất thời hóa thành lưới dao sắp bén siêu siêu siêu h ỏ a diễm hóa thành lưới dao sắp bén phô thiên cái địa đánh út về phía huyền n i n h bắc lăng cùng trong mắt tràn đầy ấm lãnh đi chết đi huyền n i n h khuôn mặt nghiêm túc rất nhiều tay trái của hắn bắn quyết tay phải lấy ra một thanh trường kiếm trường kiếm vũ người tạo thành một đạo kiếm m ạ n ngăn tại trước mặt mình sau đó mũi chân hắn điểm nhẹ thân thể lăng không bay vút ra ngoài tránh đi cái kêu hòa diễm công kích bắc lăng cuồng huyền linh lệ quát một tiếng trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra tàn nhẫn chém thẳng lấy bác lăng quồng bác lăng quồng không ngừng lui lại tránh né lấy công kích của hắn thân hình của hắn chật v ậ n ánh mắt lại càng mở càng lớn khó có thể tin nhìn lấy huyền ninh người hắn mở to miệng chỉ nói một chữ cổ họng liền phun lên một trận n g a i ngái phốc phốc máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe ướt vào á o bác lăng quồng lảo đào lùi lại mấy bước trung pi là quỳ trên mặt đất hắn n g n g đầu rung động nhìn qua huyền ninh hắn làm sao dám thương tồn hắn huyền ninh đây là triệt để vạch mà ta huyền ninh khỏe môi nhọ vạch ngươi thua bác lăng quồng không lưu lo nói là hốc mắt của hắn tinh hồng nơi trái tim trung tâm chuyển đến một trận lại một trận nói h nói h hắn thua huyền ninh nói không sai chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo tốt một của tháng thế này chương ba trăm chín mươi bảy xung đột là hắn luyện dược kỹ thuật không được thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nhận thua hắn vẫn như cũ cố chấp cho rằng huyền ninh làm như vậy chỉ là bởi vì ghen ghét thiên phú của hắn ta thừa nhận ngươi luyện dược kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất tốt bác lăng cùng lau sạch sẽ bên khoe miệng máu tươi cười lạnh một tiếng nhưng là người vĩnh viễn chỉ là một cái cửi mục ngươi luyện dược kỹ thuật căn bản cũng không cùng ta một phần vạn ngươi dựa vào cái gì xem thường ta bác lăng cồn cồn u loạn hô hào mà ở bên cạnh mộ thanh đồng tròng mắt đ ố n g nhiên có rút lại một chút nàng nhìn về phía huyền ninh phát hiện huyền ninh ngay tại túi đầu trầm âm tựa hồ là đang suy tư nên giải quyết như thế nào bác lăng cồn vấn đề mộ thanh đồng nắm chặt tay cầm cái này bác lăng cồn thật đúng là không thức thời huyền ninh thiên phú cao cái này mọi người đều biết sự thật nếu là huyền ninh nguyện ý dạy hắn có lẽ bác lăng cồn còn có thể có chút hy vọng dù sao huyền ninh thế nhưng là nhị đảng luyện dược sư a đáng tiếc huyền ninh hiển nhiên sẽ không dạy người này mục tiêu của hắn vẫn luôn là tam đẳng luyện dược sư cho nên cái này bắc lăng cùng tính là thứ gì bắc lăng cùng ánh mắt đỏ bừng hắn nghiến răng nghi ế n lợi một thanh lôi kéo ra bên hông ngọc bội ngọc bội kia phía trên khảm nạm lấy một khối to lớn phỉ thúy cái kia phỉ thúy tản ra trong suốt lục quang xem xét thì có giá trị không nhỏ người cho rằng ta cái này viên ngọc bội chỉ là hàng thông thường bắc lăng cùng trong mắt mang theo dữ tợn người sai hắn hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh chỉ có ta cái này dòng chính huyết mạch mới có khối ngọc bội này cái này viên ngọc bội có thể triệu hắn đi ra thất gia yêu thú thất gia yêu thú trên hắn này nhất thời bạo phát ra tiếng kinh hô tầm mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở cái kia một cái ngọc bội phía trên thất gia yêu thú a nghe nói thất gia yêu thú đã tương đương với nhân loại võ thánh cảnh giới a hắn muốn làm cái gì bác lăng cùng hai con mắt đỏ thấm ta bác lăng gia tộc có thất gia yêu thú toa c h ấ n đầy đủ quét ngang toàn bộ thương minh đại lục ta hôm nay thì dùng món p h á p bảo này giết ngươi cướp đi thuộc về ta vinh rượu theo câu nói sau cùng hắn đem cái viên kia ngọc bội thật cao đánh ngọc bội trong nháy mắt tách ra một đoàn hào quang hầu xanh lam ngao một tiếng gào thét vang tận mây xanh một đầu to lớn vô cùng sư thiếu đ i ể u từ trên trời giáng xuống nó thân hình to lớn giả thiên tế nhật t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thất gia yêu thú bác lăng còn g điên rồi vậy mà mời ra thất gia yêu thú hắn đây quả thực là muốn chết ta bác lăng còn g cười lạnh một tiếng huyền ninh ngươi không phải muốn so với ta thử a ha ha ta hiện tại thì muốn ngươi chết ngươi nhất định phải chết huyền ninh sắp mặt đ ỗ n g nhiên biến đến tái nhợt hắn cắn răng thân hình n ả y lên phi thân sông về đầu kia sư t h i điệu sư t h i điệu thân hình c ự lớn cánh k h vô động thì cuốn lên gió lốc v ảnh cả hai va chạm phát ra tiếng vang đinh thái nhức góc cường han kình phong bao phủ b ộ t phía trên lôi đài tảng đá bị thổi rơi xuống nện vào trên khán đài a khán giả hào hào thét chói h a i vang lên lùi lại ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh cái kia to lớn sư thiếu đ i ể u đống nhiên giống như là gặp phải trọng kích đồng dạng thân hình thoát một cái một lần nữa ngã xuống trở về trên lôi đài b ắ c lăng cùng trợn tròn trong mắt ngươi ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn hẹn hạ huyền ninh nhàn nhặt cười cánh tay nâng lên một đầu sợi xích màu đen đông dưng theo hắn trong tay áo bay ra quân chặt lấy sư thiếu đ xoạ x o ạ t thanh thúy tiếng vỡ vụn chuyển đến cái kia sư thiếu điệu cái cổ vậy mà cứ thế mà bị đầu kia xiềng xích màu đen cho c h ậ t thành hình méo mó bắc lăng c u ồ n g ngốc lăng kinh ngạc nhìn cái kia sư thiếu điệu thi thể rơi vào thâm nguyên phanh thân thể của hắn cũng theo đó ngã trên mặt đất bắc lăng cuồng huyền ninh n h ũ mày thở dài một tiếng ngươi cần gì chứ ta đích xác là xem thường ngươi nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi ra tay nếu như ta vừa mới giết ngươi chỉ sợ ta cũng lấy không là cái gì chốt ố t cho nên ta chỉ là phế bỏ đan điền của ngươi vẫn chưa lấy tính mạng ngươi hắn đưa tay Cầm lên bắc lăng c u ồ n g cánh tắt a y đem h n vác ạ i sau tức giận cắn răng hắn liều mạng vận chuyển lên linh lực trong cơ thể thế nhưng là đan điền đã hoàn toàn câu kiệt mảy may để tụ không đứng dậy trong mắt của hắn cơ hồ muốn trừng ra hớp mắt huyền ninh chậm rãi nói ra bắc lăng cùng ngươi đùa từ đó về sau bắc lăng gia tộc liền từ ta quyết định nói xong huyền ninh nâng tay lên vỗ vô, vô bờ vai của hắn nghệ bước vững vàng tốc độ rời đi bắc lăng c u ồ n g gắt gao năm lấy năm đấm cắn răng nghiến lợi nhìn lấy huyền ninh bóng lưng hai con mắt của hắn đỏ thấm huyền ninh hắn thế mà hủy tu vi của mình hắn đ ờ i này đều không thể đột phá võ vương cảnh ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi hắn cắn răng nói ra thế mà huyền ninh căn bản khinh thường để ý tới hắn lúc này bắc lăng gia tộc mặt khác mấy vị trưởng lão cũng chạy tới bắc lăng gia chủ sắc mặt tâm trầm bước nhanh chạy tới bắc lăng c ù n bên người đan điển của ngươi thật thật hủy đi sao b á c lăng cùng cắn răng cha b á c lăng gia chủ vội vàng ngồi xuống kiểm tra một phen b á c lăng cùng vùng đan điển trống rỗng nguyên bản nguyên khí r ồ i r à o biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thậm chí hắn trong đan điển linh hải đều đã khô cạn b á c lăng gia chủ lập tức tê liệt trên mặt đất tại sao có thể như vậy b á c lăng cùng hốc mắt p h í m hồng cha hắn hủy đan điển của ta ta sau này sẽ là phế nhân b á c lăng gia chủ toàn thân run dậy ai làm bắc lăng cùng oán độc nói ra huyền linh là hắn hắn đánh lẽ ta bắc lăng g i a chủ tay cầm dần dần siết chặt trên mặt của hắn lộ ra một k i a vẻ ngôn lệ huyền ninh đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng trách không được ta n g ư ơ i tới đi mời trong gia tộc bế quan trường lão mời bọn họ đi tới giúp ta chém giết huyền ninh vâng một người thị vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi bắc lăng g i a chủ meo mắt lại huyền ninh ta không cần biết ngươi là người nào nói tóm lại hôm nay ngươi đừng hòng trốn huyền ninh bóng người l o ạ lên rơi vào trên quảng trường các ngươi muốn làm gì nét mặt của hắn ngưng trọng lên bắc lăng ra chủ ha ha cười lạnh ta bắc lăng ra tộc thiếu ra há lại cho ngươi loại này đê tiện nô lệ khi nhục ta khuyên ngươi nhanh chóng nhận tội đ ế n tội bằng không mà nói hôm nay ngươi nghỉ muốn sống mà đi ra bắc lăng thành bắc lăng gia chủ người đứng phía sau trong đám hiện ra mấy đạo nhân ảnh những người này người mặc thống nhất áo xám thân hình cao lớn c ô i ngô mặt mũi tràn đầy râu quai nón chương ba trăm chín mươi tám không từ thủ đoạn huyền ninh hơi hơi nhũ mày những người này là bắc lăng, lăng, lăng gia chủ nhét miệng lên một vệt nhai răng cười trong thành trường an bất luận cái gì dám làm tổn thương ta bắc lăng gia tộc từ từ người đều sẽ bị liệt vào bắc lăng gia tộc b ị n h nhân huyền linh ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát hắn ngữ điệu r i ế t lạnh hôm nay ngươi nếu là chịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dập đầu ba cái hứa hẹn vĩnh viễn hiệu chung với ta bắc lăng gia tộc ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống không phải vậy ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết huyền linh hơi hơi neo h mắt lại nhìn lấy bắc lăng gia chủ bắc lăng gia chủ người đứng phía sau đã đem hắn bao vây lại ánh mắt của bọn hắn băng lãnh trong tay nắm binh khí nhìn chằm chằm bắc lăng còn cũng, cũng đứng người lên hắn từng bước một đến gần huyền linh huyền linh ngươi cho rằng người thắng sao hắn ngửa cái đầu cười khẩy nói cho ngươi đi ngươi thua ngươi đem ta đánh cho tàn phế ta nhưng như cũ có thể khôi phục mà ngươi lại chỉ có thể luân lạc tới bên đường mãi nghệ mà sống n g ư ơ i tin hay không ngươi chỉ cần một câu ta liền có thể đem sự tình hôm nay tuyên dương ra ngoài ngươi liền chờ chết đi bắc lăng c ù n giữ g tợn cười h a hả đan điền của hắn tuy nhiên bị hủy thế nhưng là tâm mạch của hắn vẫn còn tồn tại hắn vẫn là bắc lăng gia tộc con cháu đ í c h tôn chỉ cần hắn nguyện ý coi như hắn không thể lên cấp vẫn như cũng là bắc lăng gia tộc ưu tú nhất đệ từ trẻ tuổi một trong hắn tin tưởng trong gia tộc nhất định sẽ không bông tha cho chính mình dù sao hắn nhưng là thiên tài bắc lăng cùng hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh tựa hồ tại nhìn hắn sắp sụp đổ bộ dáng ồ huyền ninh lại cũng không bối rối thật sao ngươi sợ là quên ai mới là toàn bộ đại hoang đệ nhất yêu nhiệt g thiên tài bắc lăng gia tộc không phải ra quá lâu đã quên thế đạo này thay đổi lúc này đại lượng nguyên môn đệ tử bao đi qua giới thiệu lần nữa một chút ta nguyên môn thái thượng trưởng lão lần này đan dược đại hội cũng là để ta tới tổ chức đã là tuyển thủ cũng là tổ chức người huyền l i n h nhìn lấy lâm vào vây quanh bắc lăng gia tộc chúng người cười nhạt một tiếng các ngươi không phải muốn báo thù sao ta thì đứng ở chỗ này đến a z ta các ngươi bắc lăng gia tộc liền có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống chung quanh nguyên môn người đều là một trận cười vang chúng ta thái thượng trưởng lão cũng là ngươi có thể động nguyên môn người nhìn chằm chằm bắc lăng gia tộc bắc lăng gia chủ s ư ơ n g sở c h ậ n kịp phản ứng cắn răng nghiến lợi quát huyền l i n h ngươi thật to gan ngươi cũng dám dùng hèn h ạ n h ư vậy phương thức hủy chúng ta bắc lăng gia tộc tương lai các ngươi bắc lăng gia tộc người cái nào lại so ta tốt hơn chỗ nào bắc lăng gia tộc vì lợi、ích. không từ thủ đoạn b á c lăng gia chủ ở ngực kịch liệt chập trùng một chút đột nhiên giống như nổi điền sông vệ huyền ninh b á c lăng gia tộc bên người có một cỗ cường đại huy áp thẳng đến huyền ninh mà đi bàn tay của hắn một phen một đám lửa trong n g á y mắt bao phủ tại bàn tay của hắn phía trên đi chết đi huyền ninh hắn đột nhiên huy trưởng hướng về huyền ninh b ậ p tới phanh huyền ninh m ũ i chân điểm một cái phi thân lên hắn nâng lên cánh tay phải năm ngón tay vốn lựa bắc lăng gia tộc bí pháp viêm long ấn quả nhiên bá đạo nhưng là các ngươi coi là nương tựa theo cái này liền có thể thắng qua ta hắn quát lạnh một tiếng cánh tay phải bên trên khói đen mờ mịt sau đó một thanh cự kiếm đống nhiên nổi lên hắn đơn tay nắm chặt cự kiếm hung hăng bổ ra một đạo sấm xét giống như nổ đùng thanh â m chuyển đến một cô nóng rực lực lượng nhất thời ẩm vang nổ tung bác lăng gia chủ rên lên một tiếng bị đẩy lui bảy tám mét cổ họng ngọt ngọt suýt nữa thổ hết u y n g ư ơ i hắn hoảng sợ nhìn lấy huyền ninh huyền ninh n g ư ơ i sao lại thế ta làm sao lại biết nhược điểm của các ngươi huyền ninh cười lạnh ngươi cho rằng ta thật là một cái bình thường luyện dược sư bác lăng gia chủ sắc mặt đột nhiên chẳng bệnh người. người vậy mà ẩn giấu thực lực bắc lăng gia chủ quả thực không dám tin phải biết huyền ninh trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái dựa vào vật khí, nhặt nhạnh chỗ tốt tấn thăng g i a hòa thôi hắn làm sao có thể cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế huyền ninh chậm rãi thu hồi vũ khí của mình lạnh lùng mở miệng ta đã sớm nói các ngươi bắc lăng gia tộc mấy cái này n g u xuẩn căn bản không phải là đối thủ của ta bắc lăng gia tộc sắc mặt của mọi người đều âm chầm nhưng là bắc lăng gia chủ trong lòng lại có chút lo lắng huyền ninh tu vi càng cường đại hắn thì càng lo lắng chính mình bắt không được hắn ngươi đúng là có chút bản lãnh hắn n h i u mày chỉ là coi như ngươi có chút bản lãnh hôm nay ngươi như cũng phải chết ở chỗ này bắc lăng gia chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng hai tay k ế t ấ n bắc lăng phá lãng quyết một mảnh s ó n g lớn theo bốn vương tám hướng của tới hơi nước bừng bừng che đậy tất cả công kích bắc lăng còn cười ha ha phụ thân ta rốt cuộc xuất thủ huyền ninh lúc này ngươi nhất định phải chết huyền ninh thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào một chiêu này là các ngươi bắc lăng gia tộc tổ tiên lưu lại được kỹ nghe nói đã từng một chiêu này đã từng đã đánh bại đế quốc bên trong nhất lưu tông môn trưởng môn cấp bậm nhân vận qua nhiều năm như vậy Ta c ò n t ư ở n g rằng, truyền công pháp này đã thất đây. Không nghĩ lăng luyện thành. Hắn lấp đầu, thở dài một tiếng. cảnh n giới g bác chủ Chỉ tiếc, cảnh giới của pháp thất thế thở mà dài đây. đã đã đầu, tới, một lấp ra ư ơ i không chiêu n được, một à y chỉ có lực thể tầng sử dụng ba tầng lực lượng ba miệng à t h ô Ngươi im i m bác lăng gia chủ giận dữ hết hôm nay ngươi phải chết huyền ninh hơi hơi gật đầu vậy thì tốt ta thì nhìn xem ngươi đến tột u cùng có bao nhiêu lợi hại hắn hít sâu một hơi thiên điệu luân chuyển vô tận tinh không phía dưới đ ố n g nhiên có ngàn vạn quan mang bán ra một viên to lớn tinh thần đột nhiên tại giữa không trung ngưng tụ sáng trói trói mắt tinh quang dường như đem trọn cái màn đêm đều xé nát một nói to lớn vô cùng màu bạc quang trụ ẩm vang rơi xuống trong chốc lát giống như lòng trời lở đất bắc lăng gia chủ mở to hai mắt nhìn toàn thân run dày bay rớt ra ngoài trong cơ thể hắn nguyên khí trong nháy mắt hỗn loạn như muốn bạo tàu hắn không thể tin nhìn lấy tình cảnh này t r ờ i thiên địa lực lượng huyền ninh nhàn nhạt thu hồi thủ trưởng vừa mới một cách kia hắn hao phí đại lượng nguyên lực kém chút rút khô trong thân thể lực lượng không tệ hắn chậm rãi gật đầu giờ khắc này đôi mắt của hắn bên trong cách ra hảo quang trói mắt đây là cái gì công phu bác lăng gia chủ chật vật đứng lên ô m bụng hỏi huyền ninh hời hợt vẩy vẫy tay háo tử ngươi không biết rất bình thường bởi vì loại này n ị c h thiên công pháp ngoại trừ điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc bên ngoài còn cần thiên phú dị bẩm thiên tư c h ắ c tuyệt nhân tài mới có thể học tập giống các ngươi bác lăng gia tộc phế vật nhóm là vĩnh viễn cũng không đạt được loại trình độ kia hắn miệng mai nói bác lăng gia tộc các phế vật nghe nói như thế tất cả đều phân hận cắn chặt hàm răng bác lăng gia chủ sắc mặt cũng có chút tái n h u ậ hắn nắm đấm xếp chặt trong mắt lóe ra o á n độc thần sắc t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín bắc lăng gia tộc bất d i ệ t ha ha bắc lăng gia chủ vẻ mặt n h ă n nhó như vậy liền để n g ư ơ i m ở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thiên phú chúng ta bắc lăng gia tộc bí thuật mới là tồn tại cường đại nhất hắn ngựa đầu gầm thét một tiếng song trường trợt vỗ c h á n của mình trong khoảnh khắc một đạo quan g ảnh ở trong hư không ngưng tụ bắc lăng gia chủ khí thế liên tục tăng lên nguyên bản chỉ có võ thánh nhị giai đình phong khoảng cách tam giai vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước hắn lúc này đã đặt chân tam g i a hắn lanh khóc nhìn chằm chằm huyền linh đây là ta bắc lăng gia tộc bí mật hắn c a o ngạo dương lên cái cổ đây chính là bắc lăng gia tộc lực lượng chân chính hiện tại liền để ngươi biết chúng ta bắc lăng gia tộc lợi hại hắn nhảy lên một cái hai tay khép lại hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh trong mắt mang theo nồng đ ậ m ý c h à o phúng chỉ bằng ngươi hắn đưa tay trộm một cái một thanh trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ tràm phong kiếm hắn vừa xài bước ra kiếm quang lấp lóe phốc phốc bắc lăng gia chủ trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương máu tươi phun tung thoé mà ra hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước túi đầu nhìn lấy miệm vết thương của mình hốc mắt của hắn đỏ thấm、ngươi. vậy mà đả thương ta ha ha ha, ha. hắn a h ngửa mặt lên trời cười to ta bác lăng gia tộc hạng gì vinh d i ệ u cường đại cớ nào há lại cho ngươi nhục nhã ta liền là chết cũng muốn lôi kéo ngươi l ẻ m lưng hắn bỗng nhiên bóp lên thủ quyết bác lăng phong cấm một cố kỳ diệu ba động trong n g á y mắt theo trong cơ thể của hắn lan tràn mà ra t r u n g quanh thiên địa lực lượng cấp tốc tụ tập đến trong thân thể hắn cùng lúc đó hắn khí tức trong người lần nữa tăng lên không tốt bác lăng gia tộc đệ tử hào biến sắc màu tránh ra đây là cấm thuật sẽ tổn thương đan điền không thể cùng hắn liều mạng huyền ninh cũng không có lui lại mà chính là đón bắc lăng gia chủ công kích bay lượn mà ra b à ảnh bắc lăng gia chủ thân thể t r ủ nghiệp ném xuống đất mà huyền ninh lại vững vàng đứng tại chỗ bắc lăng gia chủ thừa nhận đi t a so với người còn mạnh hơn hắn đứng chắp tay bắc lăng gia tộc nhất định tiêu vong không có khả năng bắc lăng gia chủ nổ hống hắn nhảy lên một cái lại lần nữa xung phong liều chết tới phanh phanh phanh một tiếng lại một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng văng lên nhưng là bắc lăng gia chủ công kích lại căn bản là không có cách chạm tới huyền ninh góp á o ngược lại huyền ninh thành thạo vô cùng dễ dàng ứng phó công kích của hắn theo chiến đấu tiến hành bên cạnh hắn thiên địa lực lượng dần dần thưa dần lên bắc lăng gia chủ sắc mặt cũng dần dần đủ ám t a thua hắn x a s u ố t tinh thần ké quỵ trên đất là lão hủ lòng quá tham huyền ninh lạnh n h ạ t nói đã các ngươi nguyện ý thần phục ta liền tha cho tính mạng các ngươi cúp đi hắn ngầm đầu nhìn về phía chân trời bắc lăng gia chủ nghiến răng nghiến lợi ngươi mơ tưởng hắn hung hăng vung tay lên một đoàn hát vụ bỗng nhiên tản ra huyền ninh k ê u mi n ư ờ i lạnh quả nhiên không hổ là bắc lăng gia chủ a đoàn hát vụ kia tại bắc lăng gia chủ khu động phía dưới hóa thành một thanh mũi tên hướng về huyền ninh đâm tới hắn hơi hơi n h ữ n mày gió n m ô i chân thân hình phiêu giật lui về phía sau muốn chạy bác lăng gia chủ cười lạnh ngươi có thể trốn đi đến nơi nào hắn một tiếng gầm thét bác lăng phá v â n trưởng một trưởng đ ẩ y ra một đạo to lớn hỏa diễm tay cầm trong nháy mắt hoành không xuất hiện hướng về huyền ninh đánh tới bác lăng gia tộc chấn tộc võ kỹ bác lăng gia chủ t r u n g quanh thân thể bốc cháy lên lửa nóng h ư n g cực đây là dùng toàn thân hắn nguyên lực biến thành một trưởng uy lực mạnh thậm chí siêu viện phổ thông lục giai võ giả một kích bác lăng gia chủ tràn đầy hy vọng chờ đợi lấy huyền ninh bị đờ nhờ ngã trên đất thế mà huyền ninh chỉ là lạnh hừ một tiếng hắn có ngón đúng ra một đạo màu băng lam hỏa diễm nhất thời tại trước người hắn hiện lên g i a n g rác một tiếng hỏa diễm tay cầm trực tiếp bị đông cứng thành bằng khối cái này sao có thể bác lăng ra chủ sợ ngây người huyền ninh cười lạnh phi thân hướng về phía trước một đao đánh xuống bác lăng ra chủ miễn cưỡng chặn một đao trí mạng này nhưng là thân thể vẫn như cũng bị chấn bay ra ngoài hắn vô cùng chật vật nằm trên mặt đất thở dốc rất lâu đều không thể rẽ r u i lấy đứng lên bác lăng ra tộc mọi người x í khí rơi xuống đáy cốc ma huyền linh thì là cất bước hướng về phía trước đi tới bắc lăng gia tộc đem tại toàn bộ trường an thành biến mất hắn nhìn xuống bắc lăng gia chủ ngươi b ạ n thì tính sao bắc lăng gia chủ lớn tiếng gào thét lấy bắc lăng gia tộc bất d i ệ t thế không bỏ qua thật sao huyền linh lắc đầu hắn cầm lấy trường đao trong tay hướng về bắc lăng gia chủ một đao đánh xuống ẩm ẩm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang giống như v a n g đậu đón lấy đầy chơi mây đen quần quận mà đến gian rắc một đạo ngân xả giống như t i ế điện bỗng dưng từ trên bầu trời bổ xuống Thẳng tắp xuất tại chiếu bắc lăng gia chủ. tộc các trưởng lão tất cả đều tròn mắt tận n ư ớ c bắc lăng gia tộc trăm năm cơ nghiệp thế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát ta l i ề u mạng với ngươi một đám trưởng lão điên cùng sông về huyền linh nhưng là huyền linh lại là mặt lộ vẻ khinh thường hắn cổ tay chuyển một cái bá một mảnh hàn mang bay ra những trưởng lão kia nhất thời đầu một nơi thân một nẻo ta chính là nguyên môn thái thượng trưởng lão ai dám làm cản hắn lệnh hừ một tiếng hiện tại còn ai có gì nghị tất cả mọi người tất cả đều trầm m ặ t không nói bắc lăng gia chủ tu luyện thiên phú tuy nhiên không tính là đính cấp nhưng là hắn dù sao cũng là bắc lăng gia chủ tại bắc lăng gia tộc bên trong có tuyệt đối quyền uy thế nhưng là hắn lại chết tại huyền ninh trong tay chúc mừng thái thượng trưởng lão bắc lăng gia tộc những người còn lại vội vàng quỳ giảm xuống đất bắc lăng gia tộc sở thuộc bái kiến thái thượng trưởng lão mọi người cùng xót xót quỳ xuống huyền ninh khoe miệng câu lên một vệ k h cười Tốt, ta hiện tại tuyên bố. trong thành trường an bắc lăng gia tộc đột nhiên đưa tới hỗn loạn đã bị bình định nhưng là đan dược đại hội vòng thứ ba còn chưa bắt đầu bây giờ tất cả người xem đều tụ tập giới đài chờ đợi lấy huyền linh cùng mộ thanh đồng lần thứ ba so đấu một cái là đại lục mạnh nhất yêu nghiện một cái khác là luyện dược sư hiệp hội thiên tài nữ dược sư hai người bọn họ tranh đoạt đủ để hấp dẫn thiên tinh đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận người chú ý mộ thanh đồng chậm rãi đăng tràng nét mặt của nàng lộ ra mười phần bình tĩnh huyền công tử xin chỉ giáo huyền ninh cười t ủ n g tìm nói mộ tiểu thư mời mộ thanh đồng khẽ vớt cảm nàng hai con mắt thanh tịnh thần s ắ c c ũ n g r u n g ta biết ngươi là một cái lợi hại luyện dược sư nhưng là thực lực của ngươi thua xa tại ta huyền ninh thở dài chương bốn trăm l ự c phẩm huyết văn long huyết nương đan tư chất của ngươi tuy cao nhưng là cuối cùng vẫn là kém mấy cái phần hòa hậu khó k thể có đàn g chế n dược t sắc ngoài bày biện ra bảy loại nhan sắc đủ mọi màu sắc quan hoa lưu chuyển ở phía trên khiến người ta hoa mắt đây là t á t phẩm đan dược dưỡng sinh đan nghe nói an viên đan dược kia về sau có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ tám mươi tuổi có điều đây chỉ là truyền ôn vẫn chưa chứng minh qua nhưng là mộ tiểu thư vậy mà thật đem viên này dưỡng sinh đan đã luyện thành quả thực khiến người ta khó có thể tin tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mộ tiểu thư quả nhiên là thiên túng kỳ tài huyền linh cũng không thể không biểu thị kinh ngạc có điều hắn cũng không cho là mình thất bại bởi vì chính mình muốn luyện chế là toàn bộ đại lục cái thứ nhất cựu phẩm thần đan hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo theo trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc đỏ như máu liên hoa đoá này liên hoa vừa xuất hiện cả tòa trong quảng trường nhất thời tràn ngập ra nồng đậm mùi màu tươi đây là ngàn năm chu liên hắn khẽ c ư ờ i nói ta chuẩn bị một tháng hôm nay cuối cùng là phát huy được tác dụng vừa dứt lời hắn thì thật nhanh đem chu liên ném vào lô đỉnh bên trong nắp lò khép lại ẩm ẩm lô trong đỉnh chuyển đến từng tiếng tiếng vang kịch liệt tất cả mọi người mà nghĩ đều giống như bị thanh em này chấn đau đớn đồng dạng ông ông t ắ c hưởng hắn đang làm gì ta nhìn huyền công tử là muốn luyện chế bảo vật gì cần hao phí thời gian dài như vậy đừng quản nhiệm như vậy chúng ta vẫn là ngồi đợi lấy tiền đi đây chính là huyền công tử tự mình cầm đau tuyệt đối không sai、Chợt đây chính là giá trị vạn kim đan dược ca đúng lúc này huyền linh bỗng nhiên dôi ra cánh tay phải đè xuống lô đỉnh cái nắp sau đó một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt hắn khẽ nhũ mày b u n g lòng tay ra nắp lò bay ra một đạo hồng quang theo trong lò bắn ra tới một viên đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người nó trong suốt sáng long lanh tươi đ ẹ p tất át phía trên giường như còn mang theo hơi nước đồng dạng có lượn lờ hơi khói bay lên ta đi đây là thực phẩm huyết văn long huyết h ư n g đan không sai đúng là thực phẩm trời ạ đây là trong truyền thuyết thần đan rượu d ư ợ ca tất cả mọi người kích động lên h u y ế t văn long huyết đ ư n g đan là từ một trăm linh tám loại chân quý dược thảo tạo thành sau khi ăn vào có thể khiến cho võ giả thoát thai hoàng cốt cải thiện thể chất nếu là luyện đan thuật đủ rất cao siêu thậm chí có thể trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh đặt tới võ tôn cảnh giới huyền công tử không hổ là nguyên môn kiệt xuất nhất luyện dược sư hắn đan dược quả nhiên không tầm thường đúng nha tỷ thí lần này thắng bại đã phân mọi người h à o h ả o tán thường lên huyền linh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mộ tiểu thư đa t ạ mộ thanh đồng khẽ vất cảm ta có chơi có chịu nàng lui về phía sau hai bộ hướng huyền linh túi người trào huyền linh cười ha ha một tiếng mộ tiểu thư không cần k h á c h khí đây là ngươi nên được khen thưởng hắn phất phất tay lập tức có thị vệ đưa lên một cái hộp gấm mở ra hộp gấm về sau bên trong để đó một kiện bích á o bảo màu xanh lục huyền ninh khẽ cười nói mộ tiểu thư ngươi là chúng ta nguyên môn đệ tử ưu tú nhất lý nên xứng với cái này bích ngọc tiên yiể lì cái này bích ngọc tiên yiể lì là ta nguyên môn trưởng môn tự tay may pháp khí có hộ thể công hiệu hắn cười giải thích nói mặc nó vào liền có thể phòng n ử a võ thánh trở xuống công kích bảo vệ tốt chính ngươi đa tạ huyền công tử mộ thanh đồng nhẹ gật đầu đi đến bên bờ lôi lại đem cái này bích ngọc tiên yiể mặc giáp trụ tại trên thân b í c h ngọc tiên y vỉa là một kiện cực kỳ xinh đẹp vành đắn mặc trình tề nàng đứng trên lôi đ à i giống như nhất c h i n ê n phong phấp phới tuyết liên huyền linh cười tủm tỉm nói ra mộ tiểu thư quả nhiên là thiên tư chất tuyệt ta tin tưởng đợi một thời gian ngươi nhất định sẽ vang danh trường a n thành đà tạ khích lệ mộ thanh đồng chắc tay câu nói này là hắn đã sớm dự liệu được huyền công tử k h á c h khí ngươi cũng là tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ võ thánh đỉnh phong tu vi điểm này ta cũng rất khâm phục đây mộ thanh đồng mỉm cười nói ra trở lại nguyên môn nàng liền bắt đầu bế quan toàn tâm luyện chế gan dược mà huyền linh cũng trên nhiều khía cạnh cho nàng cung cấp chống đỡ hắn tìm khắp toàn bộ đại lục luyện dược sư tìm tòi rất lâu rốt cục tại nơi nào đó trong sơn cốc tìm được một mảnh huyết văn long long huyết đằng những thứ này long huyết đằng chất lỏng có thể gân phạt tùy kỳ hiệu mà lại còn ẩn chứa cực kỳ phong phú linh tính mộ thanh đồng tại long huyết đằng bên cạnh nghiên cứu nửa tháng rốt cục lục lọi ra trong đó bí quyết nàng dùng ba ngày thì luyện chế thành công ra một cái cựu phẩm dưỡng sinh đan đồng thời tại thời khắc cuối cùng mượn hỏa hệ nguyên tố trí lực đem luyện hóa tạo thành cái này viên huyết văn long huyết ngưng đan, huyết văn long huyết ngưng đan. là k u phẩm đan dược bên trong tối đỉnh cấp tồn tại một khi phục d ụ n g có thể tăng lên võ giả năm thành công lực dạng này đan dược không thể nghi ngờ là nghịch thiên cấp bậc huyền ninh nhìn lấy viên đan dược này trên mặt nhịn không được hiện lên một tia mừng như liên mộ thanh đồng luyện chế ra tới đan dược vậy mà cùng hắn đan dược đồng dạng là k u phẩm đan dược hai người đều là dùng cùng một phần tài liệu luyện chế cùng một lô đan dược thế nhưng là nhưng lại có hoàn toàn hiệu quả khác nhau huyền ninh nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn nhìn lấy mộ thanh đồng n ữ trọng tâm trường nói ra mộ tiểu thư ta nguyên bản còn lo lắng ngươi không hiểu luyện đan sợ rằng sẽ thất bại hiện tại xem ra ta là không quan tâm hắn gật gù đắc ý nói dạng này mức độ làm sao lại luyện không ra cựu phẩm đan dược đến người căn bản không cần tự coi nhẹ mình huyền công tử nói đúng mộ thanh đồng cười nhẹ nhàng ta chỉ là muốn nhân cơ hội này cùng ngài học tập một chút luyện đan mà thôi huyền linh k h o á t tay đã dạng này vậy thì mời mộ tiểu thư thỏa thích học tập nếu như có vấn đề gì cứ tới hỏi thăm bản công tử chính là mộ thanh đồng mỉm cười gật đầu nàng lấy qua chính mình đan đình huyền công tử ta cáo từ trước nàng ôm quyền thi lễ quay người rời đi nàng biết đây là huyền ninh đối khảo nghiệm của nàng nếu như nàng có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm như vậy nàng đem về thu hoạch được huyền ninh thưởng thức từ đó tiến vào nguyên môn nội môn mà lại còn có thể tiếp tục đào tạo sâu dù sao nàng hiện tại còn chỉ có hai mươi tuổi còn có rất nhiều thời gian huyền ninh cũng gật đầu cười hắn nhìn ra được mộ thanh đồng là một cái rất có thiên phú luyện dược sư về sau nguyên môn tại nàng chỉ huy phía dưới có lẽ sẽ đi lên một cái mới cao điểm mà lại nàng vô luận là nỗ lực trình độ vẫn là khắc khổ trình độ phía trên đều có không tầm thường biểu hiện chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo tốt một của tháng thế này chương bốn trăm l i một truy sát mà đến huyền ninh rời đi trường an thành chuẩn bị trở về tông môn chỉ là hắn vừa mới rời đi liền cảm giác bên người xuất hiện vô số thế lực bọn này yêu ma quỷ quái toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm nỗ lực chém giết đại lục này đệ nhất yêu nghiệt huyền ninh lần này ngươi đi không được ha ha ta đợi ngươi đã nhiều năm rốt cục chờ đến ngươi lạc đàn thời điểm ngươi yên tâm lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát huyền ninh nhữ mày những yêu ma quỷ quái này vậy mà còn chưa chết sạch sao hắn trong mắt lướt qua một v ệ c lãnh mang đã các ngươi vẫn còn muốn tìm chết thì nên trách không được ta huyền ninh khí tức quanh người tăng vọt hắn nhấc vung tay lên mạnh liệt kiếm mang phóng tới bốn phương tạm hướng nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh huyền ninh thu thập sạch sẽ bọn này yêu ma quỷ quái về sau liền chuẩn bị rời đi khu rừng rầm này thế mà đúng lúc này d ị biến nảy sinh ẩm ẩm nổ vang chuyển đến cả tòa rừng rậm tựa hồ cũng run dày lên huyền ninh bước chân đột nhiên trì trệ chuyện gì xảy ra ánh mắt của hắn loé ra nguy hiểm lộng lẫy chẳng lẽ lại có đi tập lúc này bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một đá màu đen mây hình n ấ m lập tức một cỗ to lớn cùng cực u y áp bao phủ tại huyền ninh trên thân thể là ai cả gan tổn thương tộc nhân của ta trầm thấp hùng hậu giọng hát từ phía chân trời chuyển đến huyền ninh hay mắt nhìn lên bầu trời là ngươi ẩm ẩm trên bầu trời lần nữa b ộ c phát ra một đoàn khói đặc huyền ninh không nghĩ tới a ta nhìn tính và tính lại còn là tính sai ngươi nương theo lấy câu nói này v ă n g lên một cái cự trào từ không trung r ô i xuống tới dáng dắt dáng dắt huyền ninh dưới lòng bàn chân thổ địa từng khúc dàn nứt cùng lúc đó bàn tay khổng lồ kia phía trên tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông minh nghiêm huyền ninh ngửa đầu mắt lộ ra h u n g quang lão già kia ngươi không nên tới ha ha ngươi nói quá muộn vâng anh cự trảo lần nữa vô xuống mặt đất bị nện ra một cái hố to cùng lúc đó vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời r g xuống hung hăng bổ vào huyền ninh trên thân huyền ninh rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra máu tươi bóng người chật vật không chịu nổi huyền ninh ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó cái kia thiên phú chắc tuyệt, tuyệt đại thiên tiêu sao ngươi bây giờ đã không được vâng n h trên trời cái kia đạo cự t r o lần nữa vỗ xuống huyền ninh tán răng hai chân q u a n lại ngồi dưới đất hắn nhắc tay vừa lộn một viên đan dược bị hắn nuốt vào trong bụng theo đan dược dung hợp trong cơ thể của hắn hiện ra một nguồn sức mạnh mênh n g ô n g những cái kia lôi điện đánh rứt ở trên người hắn lập tức tiêu tán nhưng là da của hắn lại bị cháy rủi toát ra quần quần khói đen huyền linh c á n răng cứ thế mà đã nhận lấy những công kích này thực lực của ngươi tuy nhiên tăng cường không ít nhưng là ngươi vẫn là đấu không lại ta trên trời âm thanh kia âm lanh nói ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ cho ngươi bất luận cái gì trưởng thành cơ hội sao dứt lời âm thanh kia bỗng nhiên trầm xuống phanh, phanh phanh trên trời cái kia đạo cự trảo lần nữa hung hang đập xuống cự trào che đậy cả mảnh trời hư không giống như thương không sụp đổ giống như hướng về phía dưới nệ xuống huyền ninh g i ậ n quát một tiếng nhảy lên một cái trong tay ngân đao hung hăng bổ ra vê anh va chạm kịch liệt tiếng vang lên cả phiến thiên địa dường như đều chấn động lên huyền ninh té bay ra ngoài ngã trên mặt đất há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn chật vật bỏ lên nhìn lấy hư không thần xác băng lánh cùng cực a ngươi loại này đổ bỏ đi cũng xứng làm đối thủ của ta trên bầu trời chuyến đến khinh mệt cười n à âm thanh ta nhổ vào người cái này h ố đản ngươi bất quá là ỉ vào ngươi là thánh thú huyết mạch thôi huyền ninh nổ hống trên người hắn đ ỗ n g nhiên đã tuân ra sát ý n g ậ p trời hôm nay ta thì hủy diệt ngươi huyền ninh lao rơi bên môi vết máu chậm rãi n ắ m chặt trường kiếm trong tay b ạ c h lóe lên ánh bạc trường kiếm b ạ c h phá bầu trời đâm hướng lên bầu trời ha ha ngươi công kích như vậy căn bản không gây thương tổn ta trên bầu trời cự t r ả o lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn tại đùa cợt n i ệ m ai thật sao huyền ninh ngoắc môi trong mắt tràn đầy quỷ quyệt ý cười ngươi lập tức liền phải chết tiếng nói vừa ra bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo màu đen vết nước tạch tạch tạch màu đen vết nước càng ngày càng nhiều sau cùng d â y đặc vết nước giao thoa ngang dọc giống như mạng nhện đồng dạng bao trùm cả mảnh trời hư không cái này đây là cái gì bên trên bầu trời to lớn bàn tay kinh hại không thôi một giây sau một cỗ kinh khủng hấp lực theo cái k i ê u màu đen trong cái khe tuân gia hiện ra huyền l i n h thân hình loay lên tránh thoát màu đen hấp lực sau đó những cái k i ê u màu đen vết nước biến thành một cái hạt đ ộ n g huyền l i n h hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn v â anh cự trả vô xuống trực tiếp đem đ ạ i địa xé nát nhắc lên vô số hạt bụi huyền ninh đứng tại phế tích trung ương quần áo lộn xộn sắc mặt trắng bệnh khoe miệng lại treo một tia tà mị nụ cười ngươi cho rằng bằng vào những lực lượng này liền có thể vây khốn ta sao ừ m trên bầu trời cái tia nói âm thanh lớn rõ ràng ngây ngẩn cả người huyền linh cười lạnh một tiếng nhấc giơ tay lên bạo cho ta vây anh trong chốc lát đầy trời hỏa quang trong n g á y mắt nổ tung giờ khác này trời đất mù mịt cuốn phong cuốn sạch lấy c á c đá tràn ngập ở trong sức gốc diễn đ ấ u đến người mắt mở không ra chờ khói bụi tan hết trước kia trong sơn cốc cảnh tượng đã bị diệt sạch bình ngoại trừ trên mặt đất những cái tia sâu không thấy đáy hố lớn bên ngoài còn lại hết thể tất cả đều bị san thành bình đ i ệ đáng chết trên bầu trời cái kia nói âm thanh lớn thẹn quá hóa giận huyền ninh ngươi cũng dám cùng bản tôn đối nghịch n g ư ơ i chán sống mùi sao a huyền ninh cười lạnh một tiếng các ngươi năm lần bảy lượt phái người truy sát ta chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng nói xong hắn r ơ i lên trong tay ngân kiếm hung hăng hướng về bầu trời một chém vây a n vô tận lực lượng hội tụ đến bạc trên thân kiếm làm đến thanh kiếm kia b ộ c phát ra vô tận hào quang rực rỡ huyền ninh lạnh lẽo nhìn hướng lên bầu trời các ngươi những lao gia hòa này luôn cho là mình cao cao tại thượng hôm nay thì dùng mạng của các ngươi đ ế nói cho các ngươi biết cái thế giới này không phải là các ngươi có thể khống chế hôm nay ta huyền minh liền thế tiên hành đạo diện trừ các ngươi đám này á c tặc t i ể u ưu minh vực không cần phải tồn tại vâng anh trường kiếm màu bạc mang theo kinh khủng huy áp ngang nhiên chém ra ông không khí hơi hơi chấn động một chút ngay sau đó toàn bộ bầu trời đều sáng r ỡ lên trên bầu trời bông nhiên hiện lên vô số p h ù văn những cái k i a p h ù văn lưu chuyển trên không trung tạo thành một cái thông đạo mà tại thông đạo một chỗ khác ẩn ẩn có thể nhìn đến một chiếc đen nhánh phong cách cổ xưa chiến hạm chính lơ lửng tại giữa không trung kiểu u minh hoàng chiến hạm huyền ninh đồng tử bông nhiên co rút lại bốn trăm linh hai nguyên lai、like、là cựu hữu vương tới a huyền linh người rốt cuộc đã đến trên chiến hạm chuyển đến một đạo thâm trầm thanh âm lúc trước các người liên thủ giết hại ta cựu hữu minh vương thành thời điểm có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay huyền linh sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đã ngươi đã biết vậy liền thúc thủ chịu t h ó i đi vừa dứt lời đầu tiên thông hướng cựu u minh hoàng chiến hạm thông đạo đột nhiên đóng cửa không tốt huyền ninh sắc mặt k ị c biến vội vàng vào tới thế nhưng là thông đạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa đáng chết huyền ninh trên trán nổi lên vân xanh hận đến nghiến răng nghiến lợi lần này bọn họ thế mà chơi cái ve sầu thoát xác bọn họ vậy mà sử dụng món pháp bảo này trốn đây quả thực không thể tha thứ huyền ninh trong lòng vẫn t mất cùng cực hắn cắn răng nhìn về phía nơi xa bút chứng này chúng ta sớm muộn sẽ lấy trở về nói xong huyền ninh cước bộ một bước cả người đẳng không mà lên huyền ninh ta chờ ngươi một đạo hung hăng ngang ngược thanh n â m p h c h lối theo cái kia màu đen vòng xoáy bên trong chuyền đến nghe được thanh n â m kia huyền ninh nhất thời lên cơn giận dữ chúng ta chờ nhìn hắn t h ấ p giọng h ừ l ạ n h nhìn một chút chung quanh thuộc tính điểm đem thu lấy vung tay áo bảo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này mà một bên khác bên trên bầu trời một chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên một đám mặc lấy áo giáp màu đen võ sĩ lặng im nghiêm túc đứng ở nơi đó nhìn không chớp mắt tại cái kia chiến hạm phía trước nhất là một cỗ sa hoa sa liễn sa liễn chung quanh bốn cái hắc ưng còn quấn mà sa liễn bên trong rõ ràng là một cái dáng người khôi ngô nam tử hắn rửa lưng vào trên nệm em người khoác hát b à o hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm sát khí báo một cái kỵ binh nhanh chóng chạy vào quỳ trên mặt đất cung kính bầm báo đại thống lĩnh vừa mới chúng ta người truyền đến tin tức nói là có người chui vào thiên n g uyên sân mạch hủy hoại chúng ta p h o n g ấ n ồ người nào to gan như vậy lại dám xông vào thiên n g uyên sân mạch hát b à o người từ tốn ó i mặc kệ hắn trước giải quyết phiền t o á i trước mắt thuộc hạ tuân mệnh người kia gật gật đầu chuẩn bị lui ra lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi đại thống lĩnh cái kia h u y n ninh đâu h u y n ninh hát bảo người lẩm nói hắn không cần để ý Thế những năm sao theo nhiều ngày n này hắn tuy nhiên một mực ở tại cửu u minh hải nhưng là nhưng cũng có thể phát giác được huyền minh dị dạng xem ra ta cần muốn tăng cao thực lực huyền linh trên người bí mật nhiều lắm có lẽ hắn thật biết như thế nào báo thù biện pháp những năm gần đây huyền linh tại chín u minh hải bên trong khổ tu mấy ngàn năm sớm đã đạt đến đế tôn đỉnh phong trình độ nếu là hắn có thể đột phá tới đế cảnh dù là không dựa vào cựu u minh hoàng chiến hạm gia trì cũng có thể cùng thánh tôn cường g i ả đ ị c h n u ổ i đến lúc đó là hắn có thể tự mình tìm bọn hắn tính sổ sách ha ha ha không có người so ta càng thích hợp kế thừa cựu u minh đế vị trí huyền linh n ử a mặt lên trời cười to mà lúc này hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh hắn một luồng nhàn nhạt, nhạt bóng xám phiêu đã tới nó toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong thấy không rõ l ắ m bộ dáng nhưng là khí thế của nó lại là làm cho người ngã thở nó chậm rãi tới gần sau đó đột nhiên khẽ vươn tay t r ộ p tới trôi này trừng ư thương ông một cô ba động khuếch tán ra đánh thức huyền linh huyền linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái tia đạo thân ảnh màu xám cho người là ai vậy mà đánh lén ta b ạ c huyền h linh trên thân tuân ra từng đạo từng đạo màu tím lôi đ ỉ n h hắn một trưởng vô r a hóa thành một đạo lôi long gào thét lên nào về phía bóng xám điều trùng tiểu kỹ bóng xám lạnh hư một tiếng căn bản không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy cùng huyền ninh chiến đấu cùng một chỗ chỉ là đế cảnh cũng dám khiêu khích b ả n tọa huyền ninh h ừ lạnh trong mắt lóe r a dày đặc sắc ý hắn một quyền đánh ra thẳng đến bóng s á m ở ngực mà đi ẩm hai người giao thủ kinh khí ngang dọc tàn phá bờ bãi gian giắt hư không nước toát xuất hiện một nói khe nước to lớn cái gì huyền ninh kinh ngạc và phần hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái kêu bóng s á m vậy mà lợi hại như vậy chẳng lẽ hắn là cái nào đó đại lục đế quân hay sao bóng xám cười lạnh huyền ninh ngươi cho rằng chúng ta là vì sao đi tới nơi này thanh âm của hắn giống như đến từ u minh địa ngục quỷ thần bởi vì trên người ngươi có một cái kinh thiên bí mật bí mật kinh thiên huyền l i n h nhỡ mày cái gì bí mật kinh thiên hắn một quyền đánh ra bành bành bành thư không nổ vang b ộ c phát ra hào quang áo ánh bóng xám cười lạnh những năm này tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh thế nhưng là ngươi lại quên đi một việc hắn n ế t miệng lên ngươi tu luyện ma công ẩm ẩm thư không rung động vô cùng hắc ám trong nháy mắt buông xuống huyền ninh chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người hung hăng gõ một gậy một dạng đau đớn một nứt sau một khắc hắn thấy hoa mắt mở mắt lần nữa đã là về tới cựu u minh cung mà n g ư ơ i áo đen kia lúc này đang đứng trước mặt mình huyền linh biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng huyền linh hít sâu một hơi bình tĩnh hỏi ngươi nói đi hắn đã làm tốt chịu chết dự định cho nên ngược lại lộ ra càng càng bình tĩnh hắc b à o người c ư ờ i khẩy n g ư ơ i cho rằng ta tại sao lại phái ngươi đi cựu u minh vực bên ngoài tìm kiếm cựu u minh hoàng chiến hạm huyền linh lạnh lùng nói không phải sao hắc bảo người lắc đầu không tệ ngươi đúng là cái thiên phú trắc tuyệt thiên tài bất luận là ngộ tính tư chất đều không kém nếu là ngươi có thể thuận lợi sống sót đợi một thời gian chưa chắc không thể trở thành thánh giai cường giả huyền ninh suy cười một tiếng đáng tiếc ca hắn thở dài nói đáng tiếc ngươi quán g u ngươi không hiểu được dấu tài ngươi có biết hay không kiểu u minh hải nguy hiểm ngươi lại có biết hay không chúng ta những người này kỳ thật chỉ là hình nhân thế mạng hình nhân thế mạng huyền ninh s ữ n g sở lập tức đồng tử đột n h i ê n r ụ t lại lợi này của ngươi là có ý gì ha ha hắc b à o người cười lạnh một tiếng ngươi biết chúng ta vì sao muốn cấp đoạt ngươi cầm chế trên người sao hắn đưa tay đem một cái ngọc bài ném về huyền ninh đây là vật gì huyền l i n h cảnh giác nhìn lấy hắn hắc b à o người nói ngươi không cần biết ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút sinh tử của ngươi đã không phải do ngươi huyền l i n h nhớ mày ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi như vậy ngươi có thể thử một chút nói xong hắn quay người cất bước rời đi hắn đi bộ tư thái dường như nhàn nhã đi dạo đồng dạng không chút nào khẩn trương huyền l i n h trong mắt xét qua một vệ ngưng trọng hắn nhìn chằm chằm cái kia bóng s á m trong lòng c ô n loạn chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy cái này bóng xám có loại cảm giác quen thuộc chương bốn t h ầ n vực bí cảnh nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày nhưng thủy trung không nhớ nổi thân thể này đã từng có được qua một người như vậy hắn nhễm mày vứt bỏ tạp nghiệm trong đầu thu l i ê m tâm thần hết sức chuyên trú ứng phó trước mặt công kích ngươi đến tột u cùng là ai huyền ninh quát nói kiểu u minh hải bên trong ngoại trừ ta từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xuyên qua cái tiêm mảnh hỗn loạn lĩnh vực cái tiêu bóng s á m trợn dừng bước hắn xoay người lộ ra một t r ư ơ n g mang theo thương láo gương mặt tới ha ha ngươi nói là ta sao hắn hơi hơi ngầm đầu ánh mắt dừng lại ở huyền ninh trên thân trong ánh mắt mang theo vẻ trêu tức huyền ninh nhất thời mở to hai mắt nhìn trái tim của hắn đông nhiên kịch liệt nhảy lên gương mặt này hắn quá quen thuộc bởi vì gương mặt này phía trên có ba viên tinh thần đồ đằng tham tinh thánh tôn làm sao có thể người làm sao có thể sẽ tiến vào cựu ưu minh hải huyền ninh hoảng sợ lui về sau đi người này hắn đã từng thấy qua đây là cựu ưu minh hải bên trong một vị khắc cường giả cựu ưu vương danh hào của hắn thậm chí so với huyền ninh đến càng thêm v a n g dội nghe nói hắn đã từng bằng vào sức một mình chấn áp toàn bộ đại lục chỉ tiếc sau cùng lại vẫn l ạ tại cựu u minh hà cuối cùng nghe đồn h á n tại trước khi chết đem chính mình hài cốt trôn giấu tại chín h u minh hà bên trong biến thành chiếc này cựu u minh t u y ề n vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây ngươi cứ nói đi cựu u vương thản nhiên nói hắn ngữ điệu rất chậm nhưng là lại mang theo một loại cực độ uy nghiêm cảm giác p h ả n phất là tại tuyên án huyền linh tử hình không có khả năng huyền linh nộ hống thi thể của ngươi cũng đã hư tối h biến thành một đống mạch cốt cựu u vương nao nao sau đó nhịn cười không được mục nát ngươi thế mà cho rằng ta thi hải đã mục nát huyền linh cắn răng chẳng lẽ không đúng sao ha ha cựu u vương hơi hơi ngầm đầu nhìn lấy trong bầu trời đêm trăng sáng sao thưa nếu quả như thật mục nát làm thế nào có thể tại kiểu hữu minh hải bên trong chìm nổi mấy trăm v ạ n năm như c ũ lưu giữ tại thế gian thế gian này không có có đồ vật gì là vĩnh hằng cho dù là thần khí cũng giống như vậy chỉ có vĩnh hằng lực lượng mới là tuyên cổ bất d i ệ t huyền ninh đôi mắt đột nhiên t r n lên nói như vậy ngươi không ta không phải kiểu hữu vương kiểu hữu vương thản nhiên nói ta chỉ là hắn một con chó thôi ánh mắt của hắn lộ ra một tia tang thương ngươi biết k i u u minh hải cuối cùng táng lấy người nào không huyền ninh rút lên c h ỗ đó táng lấy cựu ưu minh hải chủ nhân hắn trầm mặc một lát đ ô n g nhiên lắc đầu nói mặc kệ là ai cùng ta lại có quan hệ gì cựu ưu vương cười ha ha tự h ồ nghe đến một chuyện cười đồng dạng ngươi không muốn biết sao không muốn huyền ninh chém đinh chặt sát đường cựu ưu vương hít một tiếng đ ô n g nhiên x u ề bàn tay ra đặt tại huyền ninh trên bờ vai trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông theo cựu ưu vương lòng bàn tay tuân ra rót vào huyền ninh thể nội ngươi huyền ninh sắc mặt đại biến hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch dường như sôi trào lên điên cuồng vận hành mà lại những lực lượng này không ngừng dung hợp hóa thành một loại quỷ dị năng lượng chui vào huyền ninh trong thức hải trong đầu của hắn phản phất có một thanh âm tại t h a n nhẹ đang vang vọng một môn vô thượng phát môn chậm rãi chạy x sôi cựu u minh hoàng quyết huyền ninh toàn thân run dày đây là cựu u minh hoàng quyết hoạch tâm tâm pháp môn này pháp quyết ẩn chứa cựu u minh hoàng suốt đời tâm huyết có thể s ư ơ n g tuyệt đỉnh công pháp huyền ninh hai mắt đỏ thấm hốc mắt tầm ức hô hấp có khỏe đây chính là cựu u minh hoàng quyết hắn lầm bầm môn công pháp này hắn cũng sớm đã học xong thế nhưng là lại chậm chặn không cách nào đ ư ợ phá bởi vì hắn thiếu khuyết một cơ hội lúc này cơ hội sau n g t r một lát huyền ninh liền khôi phục tuổi trẻ trạng thái hắn quần áo trên người cũng một lần nữa biến đến sạch sẽ không đùi đa tạng hắn chắp tay thi lễ không khắc khí cựu vương khẽ vớt cảm sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy vội chờ một chút huyền ninh hô ngươi vừa mới nói cái kêu lời nói là có ý gì không có có ý gì kiểu u vương nói chỉ là nhắc nhở ngươi một câu huyền ninh c á n răng truy vấn có ý tứ gì kiểu u vương cười h í p mắt nói ra kiểu u đ ế quân cũng không có vấn lạc huyền ninh nhất thời trấn động làm sao có thể hắn đã v ấ n lạc vài vạn năm ta nếu là muốn giết ngươi cần phải lừa ngươi kiểu u vương từ tốn nói không tin chính ngươi đi kiểu u minh hà vừa nhìn nhìn liền biết huyền ninh ngốc trệ rất lâu đúng rồi t h ầ n vực bí cảnh cũng tức sắp mở ra ta đề nghị ngươi nhanh chuẩn bị đi thân vực bí cảnh huyền ninh hít sâu một hơi hắn biết đây là một cái hấp dẫn cực lớn thân vực bí cảnh là c h ư thiên vạn giới một chỗ kỳ diệu chỗ ở nơi đó có vô cùng bảo vật nếu là có thể đạt được một kiện đủ để làm chính mình thực lực tăng nhiều chỉ tiếc thân vực bí cảnh mỗi lần mở ra thời điểm nhất định phải là tại c ử u U minh hải bên trong mới có thể tiến nhập tu vi giá trị m ộ ư ơ i năm vạn lực lượng năm mươi sinh mệnh hai trăm sáu mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi mốt huyền ninh lạnh hư một tiếng đem trên mặt đất thuộc tính điểm toàn bộ nhặt trực tiếp liền xông ra ngoài ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không còn sống c ử u l minh hải vô số tu luyện giả tụ tập ở này phi thường náo nhiệt mà ở trong đó bắt mắt nhất mấy nơi thì là bị mọi người vây quanh vài t ò a t h á p cao những thứ này t h á p cao mỗi một t ò a đều đứng b ư n g đám mây giống như thông thiên thạch trụ động dạng đây là chúng ta cựu h u vương triều cường hãn nhất võ ký các cựu h u vương triều tu sĩ nói ra chỉ cần leo lên cái này vài t ò a t h á p cao liền coi như là chúng ta cựu h u vương triều đệ tử mà những thứ này tháp cao tầng cao nhất thì là chúng ta cựu h u vương triều c ấ m khu bất kỳ người nào đều không cho tới gần huyền ninh n g ước đầu nhìn lên hắn có thể rõ ràng phát rất được những thứ này tháp cao chung quanh tản ra từng đợt nồng đậm thiên địa nguyên khí ba đ ậ những thứ này thắt cao đều là từ cựu u vương tự mình bố tr mỗi một tòa tháp cao phía trên đều có hắn lưu lại phong ấn trừ phi có cựu ưu lệnh bài bằng không mà nói căn bản đừng nghĩ leo lên tầng cao nhất qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi đều thất bại tại cửa này thẻ lần này thần vực bí cảnh mở ra chính là cựu ưu vương triều từ ngàn năm nay tổ chức thịnh đại nhất một trận thí luyện cựu ưu vương triều lực lượng cả nước chế tạo ra một nhóm đỉnh cấp cao thủ sau đó lại điều động những thứ này thiên tài đứng đầu tiến đến tham chiến chiếm lấy cái kia một cái thần tinh những thiên tài này mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm có một không hai cùng thế hệ tiềm lực của bọn hắn vô cùng đáng sợ nhất là lần này lại còn ra đời một vị cái thế yêu nghiệt nắm giữ tư chất lịch thiên cựu u minh hải vương tộc t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn cựu u minh hải thống trị lực quả thực là làm cho người hoảng sợ cựu u minh hoàng quyết mặc dù là cựu u vương truyền thừa nhưng là cũng là một môn tàn khuyết không đầy đủ pháp quyết muốn tu luyện thành công cần tìm đến cựu u minh hải thuần túy nhất bản nguyên lực lượng mới được nhưng là muốn muốn tìm lại nói nghe thì dễ mà lại điểm trọng yếu nhất là bản này cựu u minh hoàng quyết cùng cựu u minh hải bên trong hết thể trái ngược cho nên cựu u vương lúc trước rời đi cựu u minh hải thời điểm đem cựu u minh hoàng quyết vứt bỏ tại cái kia một vùng biển m ê n h mông tận cùng dưới đáy chỉ cần tìm không thấy cựu u minh hoàng quyết thì vĩnh viễn đều khó có khả năng lấy được được hoàn chỉnh pháp quyết đây là một môn cực kỳ b á đạo mà nguy hiểm công pháp tu luyện tới đ ỉ n h phong thậm chí có thể thôn vệ hết cựu u minh hải cựu u minh hải chính là cựu u minh vương dốc hết tâm huyết mới rốt cục tạo thành như thế kích thực khổng lồ bí cảnh mở ra huyền linh hít sâu một hơi thả người nhảy vào cựu u minh hải bên trong ào, ào ào nước biển xoay tròn huyền ninh bóng người trong nháy mắt biến mất tại trên mặt biển mà theo hắn nhảy vào cựu u min bốn phía nước biển thế mà giống như là thủy t r i ề u xuống đồng dạng dần dần rút đi lộ ra dưới đáy cái k i a một đầu to lớn khe ránh đầu này khe ránh rộng rãi kéo dài ven đường chỗ qua tất cả thi hài k h ô lâu âm hồn tất cả đều bị nước biển mang đi mà tại khe ránh cuối cùng thì là một tòa đen như mực cung điện cung điện nguy nga cao vút trong m â y tràn ngập sâm nghiêm băng hàn chi khí từng sợi x ư ơ n g ngủ phiêu đãng che khuất cả tòa cung điện ngồi đấy một tôn h ữ cao đến vạn trượng kinh khủng tồn tại hắn khoanh chân ngồi ở c h â đó giống như kinh thiên đồi núi Hắn hai ắ m trên nhắm nghiền, hai tay giao nhau đặt ở bụng, hai chân cứ, hiện lên tư thế quỷ, dường như đang lặng lặng lắng nghe, lại như là đang ngủ. hai hai chiếm thế Ấm ẩm. giao lại tay đặt tư t quỷ, ở cứ, là người hắn xương cốt còn như sấm nổ b ộ c phát ra tiếng vang mỗi một tấc máu thịt đều tách ra hừng hực qua n mang lấp l o a không nghỉ trên người hắn bao phủ ánh sáng n ô n g lung mang đó là một loại văn lộ kỳ quái những văn lộ kia giống như rồng mà không phải là rồng giống như hổ không phải hổ dường như bên trong thiên địa ẩn chứa một loại nào đó về bí mà giờ khác này những đường vân này chính chậm dại chuyển động còn lại tu luyện giả cũng tiến nhập bí cảnh bên trong Bọn họ cũng những đường vân. kinh chú hô cái gì? Chẳng lẽ, đây là Cái có ý tới tu kia quỷ dị đó là, sĩ mỗi một tia hoa văn đều thông cảm đại đạo trí lý